chương ba mươi mốt sắp b t phá chương ba mươi mốt sắp b t phá truy cứu chân tiểu tiểu quả thực muốn bị chính mình cái này thẳng thắn ca ca cho tức giật cười nàng hít sâu một hơi cơ hồ là gián tại trần đại bằng trên lỗ thai dùng con mũi hừ hừ, hừ giống như thanh â m nói ra công tử là cái gì người là cần chính mình tự mình động thủ mới có thể gọi truy cứu sao người suy nghĩ thật kỹ các tiên cái kêu hợp thể cảnh đại năng v ì bình tức công tử nội hỏa liền toàn bộ bách bảo các đ ề u nguyện ý dân ra đến hiện tại công tử r ộ n lượng vương t h a bọn hắn chỉ lấy một vạn cực phẩm linh h ạ c h ngươi cảm thấy các thiên sau khi trở về sẽ làm sao đối đãi chu thông phụ tử hai cái này kẻ cầm đầu t r â n đại bằng nao tử rốt cục bắt đầu chuyển động hắn hắn sẽ giết bọn hắn t r â n đại bằng thanh n â m có chút phát khô giết bọn hắn chân tiểu tiểu cười lạnh một tiếng Ca, ngươi quá ngây thơ rồi giết bọn hắn đó là tiện nghi bọn hắn ta đoán chừng cái k i a tổng các chủ sẽ chỉ dùng tán khốc nhất thống khổ nhất thủ đoạn đến tra tấn bọn hắn để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong hiện tại ngươi còn cảm thấy công tử là vương tha bọn hắn sao trần đại bằng nghe được toàn thân zhu n hàm răng đều đang run dậy cho chuyện cái gì đâu một cái thanh nhâm lười biếng đ ô n g nhiên từ phía trước chuyển đến hai minh mội toàn thân cứng đ ở đ ô n g nhiên ngầm đầu chỉ thấy lý trường phong chẳng biết lúc nào đã dừng bước lại chính xoay người cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn n u cười kia tại hai minh mội trong mắt quả thực so ma quỷ còn đáng sợ hơn không có không có trò chuyện cái gì trần đại bằng hoảng sợ nói chuyện đều cà lầm ồ lý trường phong ánh mắt rơi vào trần tiểu tiểu trên thân người tiểu nha đầu này so ca ngươi cái kia du mục đầu ngược lại là thông tấu không ít người nói không sai lý t r ư ờ n g phong ngáp một cái ngữ khí tùy ý giống như là đang đàm luận hôm nay thiên khí có lúc để một người còn sống s á c thực so để hắn chết muốn thống khổ được nhiều ta người này thiện tâm lớn nhất không nhìn nổi chém chém giết giết huyết tinh tràng diện trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu người này đối với chính mình thiện tâm định nghĩa có phải hay không có cái gì vô cùng lớn hiểu lầm một đoàn người về tới vọng nguyệt lâu vừa tới cửa lý t r ư ờ n g phong t h ì dừng bước ta nói tiểu hai tử lý t r ư ờ n g phong xoay người ánh mắt vượn qua trần gia h u n h hội rơi vào càng phía sau một cái thân ảnh nhỏ gầy phía trên n g ư ơ i đây là dự định cùng ta tiến đến ăn trực s a u trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu s ư ơ n g sở lúc này mới phát hiện tại bọn hắn phía sau cách đó không xa một mực không xa không g ầ n theo sát một cái nho nhỏ thân ảnh chính là trước kia tại bách bảo các cửa cùng công tử đánh cược cái kia thiếu thành chủ một mình hắn không có hộ vệ theo cứ như vậy l ẻ loi trơ trọi đứng tại cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là thần tính phức tạp có sợ hãi có xoắn suýt nhưng càng nhiều là một loại khó nói lên lời r u n động cùng tò mò bị lý trường phong điệp phá cái kia tiểu nam hải thân thể cứng đở lập tức lấy dũng khí bước nhanh đi tới hắn đi đến lý trường phong trước mặt không có trước đó tức giận cùng k h n g phục mà là hướng về phía lý trường phong cung cung kính kính b á i làm một đại lễ tiền bối thật xin lỗi hắn thanh âm thanh thúy lại mang theo một tia cùng t u ổ i tắc không hợp t r ì n h trọng văn bối lâm c h i ề u có mắt như mủ nói năng l ô mãng bạo phạm tiền bối còn thịnh tiền bối thứ tội hắn thấy tận mắt đầu kia đại c ầ u xé rách không gian tận mắt thấy vị kia hợp thể cảnh bách bảo các tổng các chủ là như thế nào giống một con chó chết giống như bị theo đại cậu tử trong miệm phun ra lại là như thế nào hèn bọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng đó đã thành hắn cả đời khó quên là tuấn lý trường phong nhìn lấy hắn chậm rãi trừ mắt nhìn tựa hồ tại hồi ức h ả ngươi nói chuyện này à? xin lỗi ta nhận được ngươi có thể đi nói xong hắn xoay người rời đi tiến v à o vọng người lâu hắn căn bản liền không có đem cái này tiểu hài tử để ở trong lòng trước đó cùng hắn đánh cược thuần túy là dành đến nhức cả t r ứ n g tìm việc vui hiện tại việc vui tìm xong sự kiện này cũng liền đi qua hắn liền ghi ở trong lòng hứng thú đều không có lâm c i ê u kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ nhìn lấy lý trường phong cái kia rời đi bóng lưng sau một lát hắn hướng về thành chủ phủ phương hướng chạy như điên hắn nhất định phải lập tức lập tức đem hôm nay phát sinh hết h ậ y nói cho hắn biết đ ư ờ n g vọng người lâu chữ thiên số một phòng vẫn như c ũ là tấm kia to lớn bàn trọn vẫn như c ũ là đ ầ y b à n tỏa ra ánh sáng lung linh linh thực món ngon hương khí pha trộn cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất đại cầu tử ghé vào chỗ cũ cái bụng nâng lên hạ xuống đang ngủ say chỉ là trên bàn c ơ m bầu không khí lại cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn khác biệt lý trường phong vẫn là như cũ lỗi làm đến hổ hổ sinh phong gió cuốn mây tan trong miệm nhét tràn đầy vẫn không quên mơ hồ không rõ đánh giá hai câu ừ n cái này hấp long lý hỏa hầu kém một chút giả rồi cái này bích tụy canh vẫn còn cũng là kẹo thả ít cùng hắn ăn như do cuốn hình thành so sánh rõ ràng là ngồi ở phía đối diện trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu hai h u y n h mội ngồi nghiêm chỉnh lương thẳng tắp giống như là hai cái lúc nào cũng có thể sẽ kéo căng đoạn dây đàn bọn hắn trước mặt bắt bữa cơ hồ không sao cả động đậy trần tiểu tiểu chỉ là ngụm nhỏ ngụm nhỏ n h t linh trà mà trần đại bằng càng là cầm lấy bữa tại chính mình trong chen cái kia mấy hạt cơm bên trong đâm đến đâm tới phản phất tại n i ê n cứu cái gì tuyệt thế chật pháp ta nói lý trường phong rốt cục nuốt xuống trong miệng một khối lớn thị tú t vật hắn bưng chén rượu lên uống một n g ụ m sau đó cầm đ ú a gõ bàn một cái nói phát ra một tiếng v ă n g giòn hai người các ngươi đây là làm gì đâu đối với bát cơm tu tiên thế nào v ọ nguyệt lâu đồ ăn chán ăn rồi vẫn là nói ta gương mặt này dài đến quảng án ảnh hưởng các ngươi muốn ăn rồi không không có không phải trần đại bằng bị giật này mình tay run một cái đ ú a l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất hắn liền vội không lưng đi nhặt quân bách đến đỏ bừng cả khuôn mặt chân tiểu tiểu tâm cũng nâng lên cổ họng vội vàng giải thích nói công tử nói vừa là là chúng ta hai minh mội cảm giác sắp đột phá thể nội linh khí đầy thực sự thật sự là không nên lại ăn những n à y linh khí tràn đầy món ngon chương ba mươi hai công tử muốn đi rồi chương ba mươi hai công tử muốn đi rồi ồ lý trường phong hơi lường bọn hắn trong miệng còn nhai lấy một miếng thịt mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu là muốn chúc cờ a hắn thấy rất rõ ràng hai minh mội đang điền bên trong linh khí đã tràn đầy đến tự hạ q u a n thân kinh mạch đều tại hơi hơi phồng lên đúng là tới cửa một chân trạng thái buổi tối hôm nay trở về đánh một chút ngồi nước chạy thành sông sự tỉnh sớm chúc mừng các ngươi về sau cái này phong diệp thành liền nhiều hai cái chúc cơ tu sĩ đa tạ o công tử đây đều là công tử tái tạo tri ân hai minh m ộ i cơ hội là t r ă m miệng một lời thành âm bên trong mang theo không đệ nén được kích động lý trường phong cười lắc đầu đưa trong tay xương gà tiện tay về sau con ra tinh chuẩn mà rơi vào nơi hẻo lánh trong thùng rác sau đó dùng khăn ăn xoa xoa trên tay dầu đã dặn này hôm nay thì về sớm một chút tu l ư đi ngày mai bắt đầu các ngươi thì không cần tới cái này vừa nói trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu động tác đồng thời cứng nở t r â n đại bằng lăng lăng nhìn lấy lý trường phong miệng n g ậ à ngừng công công tử ngài đây là ý gì là chúng ta chỗ nào làm đến không tốt sao trần tiểu tiểu tâm thì manh liệt chìm xuống làm được rất tốt ta lý trường phong chuyện đương nhiên nói ra hướng dẫn du lịch làm đến không tệ cái này phong diệp thành cái kia ăn quả vặt cái kia đi dạo địa phương cũng đều thể nghiệm đến không sai bị lắm hắn rỗi lưng một cái ngán không có ý nghĩa nên đi phía dưới một chỗ nghe nói như thế trần gia huynh mội tâm lý hơi hồi hộp một chút muốn đi vị này như thần chỉ giống như hàng lâm tại bọn hắn sinh mệnh công tử muốn rời đi bọn hắn biết một ngày này sớm muộn sẽ đến bọn hắn cùng công tử vốn là người của hai thế giới có thể có mấy ngày nay gặp nhau đã là bọn hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận nhưng làm giờ khắc này thật tiến đến lúc cái tia cố phát ra từ nội tâm không muốn vẫn là để bọn hắn rất khó chịu mấy ngày nay là bọn hắn đời này qua được mậu ảo nhất bất khả tư nghị nhất thời gian bọn hắn kiến thức tiêu tiền như nước kiến thức xem hợp thể đại năng như cỏ rác kiến thức những cái tia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong trạng diện càng quan trọng hơn là công tử tiện tay ban cho cơ duyên đã hoàn toàn thay đổi bọn hắn huynh mội bận mệnh chúc cơ cảnh tu v i bị thần dược cải thiện thân thể đây hết thảy đều là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ công tử t r â n đại bằng bờ môi mất máy hốc mắt có chút phát hồng cái này như tháp sát hắn tử giờ phút này lại như cái bất lực hải tử ngài muốn đi rồi không phải vậy đâu lý trường phong kỷ váy nhìn hắn một cái chẳng lẽ lại còn lưu tại nơi này sang năm a ngươi cho ta phát h ồ bao trần đại bằng bị n ẹ n đến nói không ra lời phù phù trần tiểu tiểu đông nhiên theo chỗ ngồi phía trên tờ xuống đối với lý trường phong nặng nề mà quỳ xuống công tử tráng của nàng túi tại lãnh b u ấ t sàn nhà phía trên thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào cùng vô cùng chân thành mấy ngày nay nhận được công tử không bỏ để cho ta hai huynh m g ộ i đi theo hai bên công tử tái tạo tri ân tiểu tiểu vinh thế không quên xin nhận tiểu tiểu cúi đầu trần đại bằng thấy thế cũng kịp phản ứng liền vội vàng đi theo quỳ xuống h ọ ặ c vội vội dáng vẻ dù n g lực dập đầu một cái khấu đầu công tử đại ân trần đại bằng suốt đời khó quên bọn hắn không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích của mình lời nói tại như núi tựa như b i ể n ân tình trước mặt lộ ra quá mức trắng sám bất lực bọn hắn duy nhất có thể làm cũng là dùng loại này tối nguyên thủy lớn nhất vụng về phương thức để diễn tả mình trong lòng cái k i a phần tràn đầy kinh ý cùng cảm kích làm cái gì lý trường phong tóc mày từ trên ghế đứng lên vòng qua cái b à n đi đến trước mặt hai người đem hai người đỡ dậy lên cảm ơn cái gì cảm ơn có cái gì tốt tạng các ngươi cho ta làm hướng dẫn du lịch mang ta sống p h ò n g túng ta cho các ngươi thủ lao thiên kinh địa nghĩa công bình giao dịch ta cái này người không thích nhắc nợ ơn người khác phiền thức hắn dừng bước lại từ trong ngực lấy ra một cái thường thường không có gì lạ chữ vật túi tiện tay thả tới cầm lấy t r â n đại bằng vô ý thức đưa tay tiếp được chữ vật túi vào tay rất nhẹ hắn nghi ngờ mở ra xem một giây sau hô hấp của hắn bỗng nhiên chỉ trệ chỉ thấy cái kia tiểu tiểu trong túi xếp trồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề lóe ra ôn nhuận l ộ n g lấy linh thạch không phải hạ phẩm mà chính là trung phẩm thô sơ giản lược khe đến chỉ ít có hơn ngàn khối hơn ngàn khối trung phẩm linh thạch vậy coi như là mười vạn hạ phẩm linh thạch trần đại bằng tay run một cái cái kia chữ vật túi kem chút rời tay bay ra đi cái này đây là cái gì thù lao đem hai huynh ngội bọn họ bán đều không đăng cái giá này ha công công tử cái này cái này quá quý giá chúng ta không thể nhận t r â n đại bằng thanh n â m đều đang phát r u n hắn bưng lấy cái k i a túi chữ vật tựa như bưng lấy một khối nung đỏ bàn u ù i để ngươi cầm thì cứ cầm cái nào nói nhảm nhiều như vậy lý trường phong không kiên nhẫn phất phất tay cái này là các ngươi mấy ngày nay hướng dẫn du lịch phí nói xong hắn liền quay người đi trở về bên cạnh bàn cầm lấy khắc một cái đùi gà tiếp tục ăn như do quấn hắn không dám cho quá nhiều một nghìn trung phẩm linh thạch đối hai cái này liền trúc cơ đều còn chưa tới gà mở tới nói đã là đầy trời cự phú cho đến lại nhiều cũng không phải là cơ duyên là bùa đ ò i mạng t r â n đại bằng cùng trần tiểu tiểu đứng tại chỗ bưng lấy cái kia c h i ế u nặng chữ vật túi chân tay luôn c uống bọn hắn nhìn lấy cái kia vẫn như cũ ăn đến say x ư a ngon lành bóng lưng trong lòng ngũ vị tạp trần có sợ hãi có k i n h sợ có không mớn nhưng càng nhiều là một loại khó nói lên lời ấm áp cùng cảm kích bọn hắn biết công tử ngoài miệng nói n g ạ i phiền phức nói công bình giao dịch nhưng trên thực tế cái này làm sao không là một loại biến tướng biếu tặng gặp lại một trận duyên tới duyên đi đối tại công tử mà nói bọn hắn có lẽ thật chỉ là ven đường hai cái một chút thú vị một điểm còn kiến nhưng đ ố i bọn hắn minh mội mà nói vị này lười nhắc mà vừa thần bí công tử lại là bọn hắn sinh mệnh hoa qua chân trời chiếu sáng toàn bộ thế giới một đạo quang chân tiểu tiểu hít mũi một cái đem trong hốc mắt nước mắt bước trở về nàng lôi kéo ca ca ống tay áo nói khẽ ca chúng ta đi thôi đ ừ n g bay dày công tử ăn cơm đi trần đại bằng yên lặng gật gật đầu hắn đem cái kia túi chữ vật cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng sau đó hai minh mội lần nữa đối với lý trường phong bóng lưng thật sâu mái lần này lý trường phong không để ý đến hai huynh ngồi ngồi dậy sau cùng lưu luyến nhìn thoáng qua cái bóng lưng kia sau đó lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi gian phòng nhẹ nhàng gài cửa lại ngoài cửa l á phong diệp thành đường phố phun hoa trong môn vẫn như c ũ là cái tiêm một người một chó gió cuốn mây tan chương ba mươi ba thành chủ rung động chương ba mươi ba thành chủ rung động phong diệp thành thành chủ phủ thư phòng bên trong đàn h ư ơ n g lợn lở một vị thân mang màu tím nhạt c u n g trang mỹ phụ nhân chính gần đứng ở cửa sổ nàng khuôn mặt như vẽ khí chất ung dung chính là cái này phong diệp thành thành chủ lâm thanh tuyết tay nàng cầm một cái ngọc giản đại mi cao lại tựa hồ tại xử lý cái gì khó giải quyết công vụ lương lương theo lấy một trận r ồ n r ậ p hô hoán cửa thư phòng bị bỗng nhiên đ ẩ y ra lâm chiêu giống một trận gió giống như bọc vào khuôn mặt nhỏ bởi vì kịch liệt chạy mà đỏ bừng lên chiêu nhi làm sao hốt hoảng như vậy còn hệ thống gì lâm thanh tuyết để xuống ngọc giản mang theo một chút trách cứ mà nhìn mình nhĩ tử nàng tuy là cái này phong d i ệ p thành đệ nhất cường giả một tên nguyên anh chân nhân nhưng ngày bình thường đối cái này duy nhất nhi tử nhưng cũng nghiêm khắc không hy vọng hắn ỉ vào chính mình thân phận làm sảng làm vậy mẹ ra đại sự thiên đại sự lâm chiêu không để ý tới thở dốc vọ tới t mâu thân trước mặt lôi kéo ống tay áo của nàng nói năng lộn xộn bắt đầu g i ả n g thuận bách b ả o c á t con chó kia miệng hơi mở g i a n g rác một chút thiên liền phá cái động sau đó sau đó cái kia bách bảo các quan lớn nhất thì theo trong mồm chó rơi ra đến rồi hợp thể cảnh hắn quỳ xuống q u ỳ tại người trẻ tuổi kia trước mặt g i ậ t đầu đầu đều đập phá lâm chiêu giảng thuận bừa bãi tràn đầy hài đồng thức hoa trường cùng hoảng sợ nhưng lâm thanh tuyết lại nghe được trong lòng run lên nàng phất tay bố hạ một đạo cách âm cầm chế ngồi sổn người xuống vị nhi t ử bà bay ôn nu hỏi chiêu nhi đừng nóng nổi từ từ nói cái nào người trẻ tuổi đâu nào chó tại mẫu thân trấn an dưới lâm chiêu tâm tình một chút bình phục hắn đem hôm nay theo gặp phải lý trường phong đến bách bảo các bên trong phát sinh hết thảy một năm một mười chỗ t ư ở n g tưởng tế tế nói ra theo lý trường phong cái kêu mua được cũng là đồng nát s ắ t vụ ngụy biện đến một vạn thượng phẩm linh thạch mua xuống bách bảo c á t lại đến chu thông phụ tử lòng tham không đủ lộ ra kế hoạch sau cùng trọng điểm miêu tả đại cầu tử sẽ rách không gian cùng vị kia bách bảo các tổng các chủ các thiên bị bắt tới về sau cái kia h è n bọn đến hạt bụi bên trong tư thái lâm thanh tuyết l ặ n g lặng nghe mới đầu còn mang theo vài phần thân là nguyên anh chân nhân t h o n g dong cùng chân định nhưng làm bách bảo các tổng các chủ các thiên cái tên này theo nhi tử trong miệng lúc phun ra trên mặt của nàng chỉ còn lại có hoảng sợ đây chính là hợp thể cảnh hậu kỳ đại năng toàn bộ miền châu đều xếp hàng đầu đỉnh tiêm nhân vật nàng một cái nguyên anh tu sĩ liền thấy đối phương một mặt tư cách đều không có loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đại nhân vật làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại tiểu tiểu phong diệt thành mà lại càng kinh khủng chính là một vị hợp thể cảnh đại năng huyền châu kim tự tháp đỉnh nhân vật giống con chó chết nằm d ạ p trên mặt đất dập đầu cái này hình ảnh quang là tưởng tượng một chút cũng đủ để cho đạo tâm của nàng sinh ra vết rách nàng vô ý thức nhìn về phía nhi tử phản ứng đầu tiên là cái này hài tử hôm nay là không phải ở bên ngoài ăn nhầm cái gì gây h à o hành linh thảo có thể lâm chiêu trong ánh mắt loại kia rung động loại kia hôn tạc hoảng sợ cùng cổng nhật chân thực căn bản không giống giả mạo người tuổi trẻ kia đến cùng là ai là cái nào đó ẩn thế không ra lão k h á i vận cải lão hoàn đồng dạo chơi nhân gian không đúng l i ê n xem như tầm thường đại thừa lão tổ cũng t u y ệ t không có khả năng để bách bảo các tổng các chủ thất thố như vậy bách bảo các sau lương đồng d ạ n g có đại thừa cảnh lão tổ toa c h ấ n bách bảo các tổng các chủ không đến nổi ngay cả một tia dũng khí phản kháng đều không có trừ phi trừ phi người trẻ tuổi kia là s o đại thừa lão tổ nhân vật càng khủng bố hơn một cái không để cho nàng dám xuống chút nữa suy nghĩ sâu xa suy nghĩ hiện lên ở trong lòng khi thật lý trường phong hủy diệt kỳ thế cung cùng đại đạo viện viện trưởng những tin đồn này trước mắt còn chỉ ở cao dài tu sĩ trung gian lưu truyền lâm thanh tuyết chỉ là một cái xa xôi tiểu thành thành chủ cũng không có đạt được phương diện này tình báo đương vị k i ê u cắt các chủ t r ư ớ c khi đi hạ mệnh lệnh bắt buộc chuyện hôm nay tuyệt đối không thể ngoại truyền một chữ kẻ trái lệnh liên lụy t u tộc lâm chiêu t r ậ n nhớ tới cái này khẩn yếu nhất một cọc vội vàng nói bổ sung lâm thanh tuyết hít một hơi thật sâu cưỡng chế trong lòng c u ầ n c u ộ n sông lớn nàng đưa tay khẽ đ u ố t nhi từ đ ầ u đ ỉ n h ánh mắt nghiêm nghị chiêu nhi ngươi làm rất đúng sự kiện này từ giờ trở đi n g ư ơ i một nát tại trong bụng ngoại trừ ta không cho phép trước bất kỳ ai nhấc lên cho dù là ngươi thân cận nhất hộ vệ hiểu chưa ừng ta minh mạch lâm chiêu dùng sức chút đầu vào người lâu chữ thiên số một trong phòng lý trường phong thỏa mãn ở một cái huệ b ạ c ngồi thịt ở trong ghế sờ lấy tròn vo cái bụng một mặt sinh không thể yêu ai ăn no liệt vốn nhân sinh thực sự là tịch mịch như tết u y ta một mực nằm d ạ p trên mặt đất giả chết đại c ầ u t ử r ố t cục nhấc lên mí mắt mở miệng hỏi viện trưởng chúng ta cái này muốn đi không phải vậy đâu lý trường phong miễn cưỡng liếc nó liếc một chút cơm ăn giấc ngủ náo n h i ệ t cũng nhìn đủ rồi không đi còn ở lại chỗ này làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi tại cái này phong diệp thành bên trong gặp được ngưỡng mộ trong lòng tiểu mẫu cầu không lỡ đi rồi đại cầu t ử cái kia gương mặt to kéo ra im lặng nói ta còn tưởng rằng viện trưởng sẽ nhận lấy cái kia hai cái tiểu g i a hỏa làm đệ tử dưới cái nhìn của nó đôi minh mội kia tính cách t h u ầ lương lại được viện trưởng bàn cho đại cơ duyên thấy thế nào đều là dự định đệ tử nhân tuyển vốn là có quyết định này lý trường phong thản nhiên nói cái kia gọi trần tiểu tiểu nha đầu tâm tư linh lung nộ tính không kém dẻo dai cũng đầy đủ ta ban đầu nghĩ có lẽ có thể cho nàng thử một chút nhìn có thể hay không theo đại đạo viện đạt được truyền t h a cái kia vì sao? vì đại cầu tử càng cái cái trầm mặc nguyên lai viện trưởng phỏng vấn theo bọn hắn gặp phải trần gia huynh mội một khắc này liền đã lặng yên bắt đầu mấy ngày nay ăn uống hưởng thụ bách bảo các bên trong lộ ra kế hoạch hợp thể đại năng vì xuống đất cầu xin tha thứ đây hết thảy không chỉ có l à viện trưởng việc vui c à n g là đối với đôi minh m g ộ i kia tính cách một trận y mắng mà triệt để thí luyện trần tiểu tiểu thông qua được sơ thí lại bởi vì cùng minh trưởng giàn buộc bị viện trưởng cuối cùng từ bỏ mà trần đại bằng sớm tại bất chi bất giác bên trong đã bị loại chương ba mươi b ố kế mẫu trận tròn mắt chương ba mươi b ố kế mẫu trận tròn mắt cảnh ban đêm như thủy tiên tính bao phủ cả tòa phong diệt h à n h trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu sóng vai trên đường đi về nhà một đường trầm mặc ca ca trong tay siết chặt cái kia chữ bất úi điểm này ít ỏi trọng lượng giờ phút này lại dường như nặng tựa v à cân mỗi mỗi cuối đầu ánh mắt rơi vào mũi chân từng bước một đi được tâm thần hoảng hốt hai bên đường phố đèn đuốc vẫn như cũ người bán hàng rong giao hàng người đi đường cười nói hết t h ể như tường h có thể những thứ này náo nhiệt rơi vào hai minh mộ i trong hai lại dường như ngăn cách một tầng bình chướng mô hình xa xôi mà không chân thiết mấy ngày nay kỳ quái như là một trận không chân t ừ h u y v ớ ngộng tình ngộng bọn hắn lại trở lại mảnh này quen thuộc phố phường nhân gian chỉ là vắng vẻ trong lòng giống như là bị cái gì cứ thế mà khoét đi một khối trở lại trần gia tiểu biết lúc trần cảnh thiên chính tại viện bên trong đối với một góc ánh trăng h ò a khoa tay kiếm chiêu gặp minh tỷ trở về hắn lập tức thu kiếm h ư ớ n g thú bừng bừng tiến lên đón đại ca nhị tỷ các ngươi trở về á hôm nay đi chỗ nào chơi hắn mấy ngày nay tâm tình không tội vương cô nương đã thành công trúc cơ hắn một mực hầu ở hắn bên người hai người quan hệ giống như lại thân cận mấy phần nhưng hắn rất nhanh phát giác được minh tỷ thần sắc khác thường thế nào trần cảnh thiên che giấu ý cười hai người các ngươi làm sao cùng mất hồn giống như trần đại bằng hà to miệng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu nói là bọn hắn tận mắt nhìn đến hợp thể cảnh đại năng vì xuống vẫn là nói bọn hắn trong ngực cất một nghìn khối trung phẩm linh h ạ c h những lời này hắn một câu cũng nói không nên lời một bên trần tiểu tiểu khe khẽ thở dài t h a n h â m thấp công tử ngày mai sẽ phải đi muốn đi rồi trần cảnh tiên nghe vậy ngược lại không cảm thấy ngoài ý m u ố n chỉ nhẹ gật đầu cũng thế nhân vật như vậy bạn không phải là chúng ta loại này tiểu địa phương lưu được có thể gặp lại một trận đã là duyên p h ậ n hắn chưa từng trải qua bách bảo các bên trong cái kia rung động một màn đối lý trường phong nhận biết vẫn dừng lại tại thần bí cường đại tiền bối phía trên hắn thấy phân biệt là chuyện đương nhiên trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu không có nói tiếp bọn hắn biết tam đệ không hiểu loại kia buồn mô cớ cũng không phải là một câu thiên hạ đều tán chi b u i tiệc có khả năng tiêu tan đúng lúc này một đạo hơi có vẻ thanh lánh thanh âm tự phòng chính chuyển đến trở về rồi một tên phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân đi ra thân mang màu trắng b á y dài đuối tóc cẩn thận tỉ mỉ chính là trần cảnh tiên mẫu thân trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu kế mẫu liêu thị liêu thị ánh mắt tại hai h u n h mội trên thân quét qua mi đầu nhất thời nhữ lên các ngơi hai cái trên thân khí tức làm sao loạn thành dạng này cùng người đ ậ p thủ nàng thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ điểm ấy nhãn lực vẫn phải có dưới cái nhìn của nàng trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu quanh thân linh khí lưu động t ầ n t ầ n có sai lầm không tràn ra ngoài c h i tượng cái này bình thường là tu luyện ra chuyện rắc rối hoặc là cùng người ác đấu sau linh lực hôn loạn dấu hiệu mẹ trần đại bằng liền vội vàng tiến lên giải thích không phải là ta cùng tiểu tiểu chúng ta chúng ta sắp trúc cơ hắn m u ố n cho rằng kế mẫu sẽ cùng hắn đồng dạng mừng rỡ ai ngờ liêu thị nghe nói như thế sắc mặt đ ố n nhiên cứng đờ nàng gắt gao nhìn chằm chằm trần đại bằng cùng trần t i ể u t i ể u ánh mắt kia phảng phất muốn đem bọn h ắ n từ trong ra ngoài triệt để xem thấu ngươi nói cái gì s ắ p chúc cơ trong thanh âm của nàng tràn đầy không che giấu chút nào nghi vấn cái này sao có thể nửa tháng trước hai người này rõ ràng vẫn chỉ là luyện khí cựu tầng làm sao có thể nhanh như vậy thì chạm đến chúc cơ môn hạm cho dù là nàng cái này cái chúc cơ trung kỳ tu sĩ năm đó theo luyện khí thập tầng đến chúc đến cơ môn hạm cũng đầy đủ bỏ ra mấy năm thời gian mải cái này hai cái hải tự căn cốt thường thường lại không có tài nguyên cậy vào sao có thể có thể tại ngắn ngủi trong nửa tháng đi đến người khác mấy năm đều đi không x o n g đường coi như ăn cái gì thiên tài địa bảo cũng không nên như thế m á n h liệt trừ phi là truyền thuyết bên trong thần đang rượu dược nhưng bọn hắn lấy tiền ở đâu tại mua sắm liêu thị sắc mặt càng âm trầm nhớ tới mấy ngày nay hai minh m g ồ i đi sớm về trễ thần thần bị bí hỏi một chút liền nói là b ổ i cái gì công tử dung o ạ n hai người các ngươi căn cơ như thế nào chính mình tâm lý không có đếm lúc này mới mấy ngày linh ký phủ phía mất định kinh mạch đẩn ẩn p h ồ n lên đây rõ ràng là căn cơ bất ổn dấu hiệu nói các ngươi có phải hay không ở bên ngoài đi cái gì t à môn n g o a i đạo ăn cái gì không nên ăn đồ vật trần đại bằng bị nàng hỏi đến sắc mặt trắng bệnh hắn m u ố n cũng không tự ý ngôn t ử trong lòng quýnh lên liền muốn đem công tử sự t ì n h toàn bộ đ ỡ ra hắn thấy công tử là vô cùng lớn ân nhân, nhân cái này cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự t ì n h mẹ không phải chúng ta là gặp Ca! một tiếng thanh thúy mà dồn dập q u á t bảo ngưng lại đ ỗ n g nhiên đánh gây trần đại bằng chân tiểu tiểu chẳng biết lúc nào đã lách mình đi vào bên cạnh hắn một cái tay chết nắm lấy cánh tay của hắn móng tay cơ hồn bóp vào trong thịt t trần đại bằng bị đau hít sâu một hơi quay đầu không hiểu nhìn về phía muộn mội chỉ thấy trần tiểu tiểu sắc mặt t r ắ n g bệnh cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi toàn thân khẽ run dường như chính thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn tiểu tiểu ngươi thế nào trần đại bằng nhất thời h o à n g hồn trần cảnh tiên h cũng một cái bước nhanh về phía trước đỡ lấy trần tiểu tiểu k h á c một bên gấp giọng nói nhị tỷ ngươi không sao chứ trần tiểu tiểu lại không nên hắn chỉ nhìn hướng liêu thị thanh âm phát run nương ta ta thể nội linh lực sắp ép không được lời còn chưa dứt một cỗ viễn siêu luyện khí thập tầng linh khí ba động tự nàng thể nội ẩm bang bạo phát giống như thủy chiều hướng bốn phía rung mánh lao tới viện bên trong ánh trăng hoa bị khí lãng trung kích cánh hoa dì rào run r à y không gió mà bay liêu thị đồng tử bỗng nhiên co dù lại thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ nàng cảm ứng rõ ràng đến cỗ này linh khí cường độ cùng cái kia kinh người tinh thuần cái kia tuyệt không phải tà đạo có khả năng thúc đẩy sinh trưởng hỗn tạp linh lực mà chính là ngưng luyện đến liền nàng cũng vì đó tìm đập nhanh trình độ linh khí mặc dù mãnh liệt căn cơ lại dị thường vững chắc viễn siêu dự liệu của nàng cái này rõ ràng là sắp trúc cơ dấu hiệ không chờ liếu t h ì lại mở miệng trần tiểu tiểu đã níu lại huynh trường hấp tấp nói ca mau lỡ ta trở về phòng ta muốn một phá trần đại bằng nào còn có dư giải thích gặp bội b ộ i như thế tình trạng vội vàng dịu lấy nàng bước nhanh đi hướng trong phòng chương ba mươi lăm thất phu vô tội ma ngọc có tội chương ba mươi lăm thất phu vô tội ma ngọc có tội trần cảnh tiên nhìn qua huynh tỷ bóng l ư n g rời đi trên mặt tràn đầy thuần túy mừng rỡ quá tốt rồi đại ca cùng nhị tỷ cũng muốn trúc cơ hắn hương p ấ n mà năm chặt nằm đấm lương chúng ta trần ra sau này thì lại nhiều hai vị trúc cơ tu sĩ thiếu niên vui sướng đơn giản mà trực tiếp hắn thấy đây không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự thế mà đứng tại hắn đối diện l i ê u thị trên mặt nhưng không thấy nửa phần ý cười nàng đứng yên miệng bên trong ánh trăng vẩy vào màu trắng trên máy dài ném hạ một đạo u lớn lên ả n h tử tấm kia được bảo dưỡng nghi trên mặt thần s á c cảm đạm khó hiểu cảnh thiên nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng thanh em bình tĩnh không lay động ừng lương thế nào c h â n cảnh tiên h vẫn đắm chìm trong trong vui sướng l i ê u thị ánh mắt theo đi xa bóng lưng thu hồi rơi vào chính mình nhi tử trên thân mang theo vài phần xem kỹ ngươi đại ca nhị tỷ sắp chúc cơ ngươi t i hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ta đương nhiên ngoài ý muốn trần cảnh thiên cười nói nhưng càng nhiều là cao hứng bọn hắn có thể đột phá là hảo sự a hảo sự liêu thị tái diễn cái này hai chữ trong giọng nói mang theo một k i a khó có thể nắm lấy ý vị bọn hắn căn cốt thường thường tại nguyên tu luyện càng kém sang ngươi bây giờ lại muốn đi tại trước mặt của ngươi đi đầu chúc cơ trần cảnh thiên nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đ ờ hắn không phải nghe không hiểu mẫu thân lợi nói bên trong thâm y đương ngài đây là ý gì đại ca nhị tỷ tu vi tình tiến chẳng lẽ ngài không cao hứng sao ta tự nhiên cao hứng liêu thị từ tồn nói trên mặt lại không nửa phần vui mừng ta chỉ là hiếu kỳ bọn hắn đến tột u cùng được cái gì cơ duyên có thể có như thế tiến cảnh cảnh thiên ngươi cũng đã biết thứ gì trần cảnh thiên lúc này mới chợ hiểu gãi đầu một cái đ ư ơ n g ngài quên rồi ta trước đó không phải cùng ngài đ ề cập q u a hả, chúng ta gặp một vị rất lợi hại tiền bối hắn chưa từng lưu ý tại tiền bối hai chữ lối ra lúc liêu thị trong mắt lóe lên một tia tinh quang vị tia tiền bối người đặc biệt tốt không chỉ có đã cứu chúng ta trần cảnh thiên hồi ức ngày đó tình hình Vẫn vậy như trùng, còn đưa đại ca nhị một phần cơ duyên, bọn hắn có thể nhanh như n chặt thể phá, đưa cũ cảm xúc ca cơ có c ũ một tỷ đại đột ô liêu thị triệt để bị khơi gợi lên hứng thú truy vấn vị kia tiền bối đối bọn hắn làm cái gì hắn cho đại ca nhị tỷ thần dược trần cảnh thiên hạ r ộ n g thần sát thần bí bọn hắn cũng là phục tiền bối ban t ặ n g thần dược mới lấy cấp tốc đột phá nghe đại ca nói dược lực đem lâu dài tồn tại thể đội có thể tăng lên trên diện rộng ngày sau tu luyện tốc độ thần dược tăng thêm tốc độ tu luyện hai cái này từ dường như sấm xét tại liêu thị não hải bên trong nổ vang thân là t r ú c cơ tu sĩ tầm mắt của nàng xa không phải trần gia huynh mội có thể so sánh nàng biết rõ có thể được xưng là thần dược lại dược hiệu như thế bá đạo tiếp tục phát huy đăng dược mỗi một loại đều giá trị liên h à n h hô hấp của nàng tại thời khắc này không tự chủ được dồn dập lên nàng nguyên lai tưởng rằng trần đại bằng huynh mội là đi cái gì t à môn ngoại đạo dùng tiêu hao tiềm lực bí pháp lại không nghĩ cái này đúng là thiên đại cơ duyên một cố khó nói lên lời khô nóng từ đáy lòng dâng lên cấp tốc lan tràn toàn thân đây không phải là vui sướng mà chính là trộn lẫn lấy ghen ghét cùng tham lam khát vọng vì cái gì vì sao cơ duyên như vậy sẽ rơi vào hai cái căn cốt bình thường vướng biểu t r ê n thân nàng nhi tử cảnh thiên mới là trần gia lớn nhất thiên phú người bực này t h â n dược lẽ ra phải do nàng cảnh thiên phục d ụ như g n cảnh thiên có thể được này dược cố giữ vững tục tẩm bổ chớ nói chúc cơ chỉ sợ không ra mấy năm liền có thể kết thành kim đan đến lúc đó trần gia mới xem như t r á n h thức tại phong diệp thành đứng vững góc chân vị kia tiền bối liêu thị thanh â m nhỏ cầm nàng c ư ơ n g chế nỗi lỏng tận lực duy trì bình tĩnh đến t u ộ cùng là thần thánh phương nào bây giờ người ở chỗ nào trần cảnh thiên hồn nhiên không hay mẫu thân tâm tư nghị nghĩ đáp ta cũng không rõ ràng tiền bối lai lịch chúng ta gọi hắn là công tử vừa mới nghe nhị t ỷ nói hắn muốn rời khỏi p h o n g d i ệ c thành đại khái đã đi a đi rồi liêu thị trong lòng xích chặt dường như sắp tới tay chân bảo bỗng dưng ơ bay đi huynh ngồi phòng bên trong phanh một tiếng trần đại bằng trở tay đem cửa phòng đóng chặt ngăn cách viện bên trong hết thảy hắn cẩn thận từng ly từng tí vị trần tiểu tiểu ở giường xuôi theo ngồi xuống mặt mũi tràn đầy lo lắng tiểu tiểu ngươi thế nào có phải hay không linh lực phản vệ rồi lời còn chưa dứt hắn liền n gây n g ẩ n cả người n g ư ơ i t r â n đại bằng chỉ về phía nàng mắt như trung đồng nửa n g à y nói không ra lời ta cái gì ta chân tiểu tiểu tức giận l ư ờ m hắn một cái ta nếu không trang một chút ngươi cái miệng đó sợ là muốn đem sở hữu sự t ì n h đều dốc hết ra đi ra t r â n đại bằng cái này mới phản ứng được lại vội vừa tức ngươi trang vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết vì sao muốn như thế vì sao chân tiểu tiểu bị hắn bộ này chỉ đội bộ dáng tức giận cười đứng người lên rồi ngón dùng lực chọc chọc chán của hắn ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không ốc ngươi vừa mới muốn nói cái gì có phải hay không dự định đem công tử như thế nào lấy thần dược tương trợ tiện tay tặng chúng ta một nghìn trung phẩm linh thạch sự tỉnh một năm một mười toàn nói cho nàng t r â n đại bằng bị đâm đến một cái lảo đ ả o l a o chán ủy khuất lầm bầm công tử là chúng ta ân nhân cái này cũng không phải cái gì không thể gặp người sự tình huống hồ chúng ta sắp chúc ơ đây là đại hỷ sự à nói cho đ ư ơ n g nàng chắc chắn cho chúng ta cao hứng cao hứng chân tiểu tiểu như là nghe thấy chuyện cười lớn nàng vòng quanh ca ca ngốc đi một vòng c h ậ t c h â t hai tiếng ca ngươi cái này trong đầu n g i trừ bắp thịt còn còn lại cái gì nàng sẽ cao hứng thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu chương ba mươi sáu thử vân tông hoa thâm dạ tới chơi chương ba mươi sáu thử vân tông hoa thâm dạ tới chơi không không đến mức a trần đại bằng ngữ khí rõ ràng hư xuống dưới chúng ta hai cái muốn là trúc cơ trần gia thực l ự c đại trướng đôi toàn g i a đều là hảo sự lại nói cảnh thiên cũng nhanh trúc cơ chúng ta chúng ta cái gì t r ầ n tiểu tiểu dừng bước lại hai tay chống lạnh không khách khí chút nào bứt cho hắn một cái l ư ế p mắt ở trong mắt nàng cái nhà này là nàng liễu thị cùng nàng nhi từ trần cảnh thiên hai chúng ta tính là gì chúng ta cũng là vương hữu là thêm ra tới hai cái miệng là phân đi nàng nhi tử t à i nguyên tu luyện vương hữu trần đại bằng h á to miệng lại một chữ cũng nói không nên lời trước kia chúng ta tu v i thấp thiên phú kém ở trong mắt nàng thì cùng hai cái n à y nhót không đứng dậy châu chấu giống như nàng không thèm để ý t r â n tiểu tiểu thanh em đột nhiên tất cao mang theo không đẻ nén được lệnh ý nhưng còn bây giờ thì sao hai cái châu chấu đột nhiên đụng vào thiên đại cơ duyên muốn nhất phi chủ thiên còn muốn bay đến nàng bảo bối nhi tử đằng trước ngươi đoán nàng sẽ nghĩ như thế nào nàng sẽ vì trần da biến cường cao hứng mặt mũi sáng sửa n à n mơ nàng c h ỉ sẽ cảm thấy vốn nên thuộc về nàng nhi tử cơ duyên bị chúng ta hai cái này ngoại nhân c ấ p đi c h ỉ sẽ cảm thấy chúng ta ngăn cản nàng nhi tử đường chân đại bằng triệt để trầm m ặ t thân hình cao lớn hơi hơi lung lay như bị một cái trọng truy hung hăng nện ở trong lòng chân tiểu tiểu gặp hắn bộ dáng này tâm lý t h ă n g nhẹ không lại tiếp tục nói đi xuống có một số việc ca ca không phải không hiểu chỉ là không muốn đem người hướng chỗ xấu nghĩ từ nhỏ đến lớn liêu thị chưa từng nhìn tới bọn hắn huynh m u ộ i liếc một chút trong nhà phạm là có chút tài nguyên tu luyện dù là chỉ là một bình cấp thấp nhất tụ khi tán vĩnh viễn là trước tăng cường trần cảnh thiên đến tiên bọn hắn h u y n h hội vĩnh viễn chỉ là canh thừa thịnh ộ i bày ra cái nuôi nhược vô năng ở nhà không nói nên lời phụ thân bọn hắn h u y n h hội thời gian có thể nghĩ may mắn hảo đệ đệ trần cảnh thiên tâm địa thuận thiện không có bị mang lại c h u n g quy vụ trộm đem chính mình tài nguyên tu luyện phân một bộ phận cho bọn hắn nếu không đừng nói bây giờ đụng chạm đến trúc cơm u ô n hạng bọn hắn h u y n h hội sợ là đến bây giờ còn tại luyện khí sơ d i giấy ruộng bởi vậy nàng đối liêu thị không có nửa phần hào cảm chỉ là những lời này nàng đã lời nhắc lại cùng ca ca giải thích ca ca luôn cảm thấy cảnh thiên t i ê n phú tối cao t à i nguyên hướng hắn nghiêng về chuyện đương nhiên luôn cảm thấy người một nhà liền nên các loại hòa thuận hòa thuận phần này ngây thơ có khi để cho nàng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i có khi lại để cho nàng đau lòng chúng ta bây giờ nên làm gì trần đại bằng sờ lên trong ngực cái kia nóng h ổ i chữ vật túi hạ thấp giọng hỏi còn có thể làm sao lập tức trúc cơ chân tiểu tiểu trong mắt lóe lên một vệ quyết tuyệt chỉ có thành trúc cơ tu sĩ chúng ta mới tính chân chính có mấy phần sức tự vệ giọng nói của nàng hơi chậm ánh mắt n u hòa xuống tới lại nói ca không phải ta không tin c ả n t i ê n hà nội với chúng ta thế nào chúng ta tâm lý đều rõ ràng nhưng l i ế u thị ngươi không thể không phòng cái k i ê u công tử cho linh thạch t r â n đại bằng mặt lộ vẻ do dự linh thạch sự tình càng là nửa c h ữ đều không thể nói ra đi chân tiểu tiểu chém đinh chặt sát thân dược sự t ì n h thì cũng tôi h đi dù sao đã bị chúng tan u ố t nàng cũng không thể xé ra chúng ta cái bụng lấy ra có thể linh thạch một khi tiết lộ ngươi suy nghĩ một chút chúng ta lại là cái gì hạ tràng t r â n đại bằng c h ơ mặc thái dương chảy ra mồ hôi lạnh hắn rốt cuộc minh bạch cái này số tiền lớn không phải tài phú mà chính là đủ để dẫn tới họa sát thân căn nguyên ta hiểu được hắn trọng trọng gật đầu ai cũng không nói chân tiểu tiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ca ta không phải muốn ngươi làm bắt cổ chảy ra nước cảnh tiên là chúng ta thân đệ đệ chúng ta được chỗ tốt tự nhiên không thể quên hắn chờ chúng ta chúc cơ thành công cảnh giới vững chắc về sau có thể tìm lý do trong bóng tối cho hắn một ít linh thạch trợ hắn tu luyện nhưng việc này tuyệt không thể gọi l i ề u thì biết ngươi hiểu chưa ừ m ta minh mạch chân đại bằng dùng sức chút đầu trong lòng rộng mở trong sáng mỗi m ỗ i lời nói này đã bảo toàn chính bọn hắn lại cố toàn minh đệ tình nghĩa so với hắn đi thẳng về thẳng ý nghĩ chu toàn quá nhiều hai minh mội đạt thành c h u n g nhận thức không c h ầ n chờ nữa lúc này q u a n h chân n g ồ i đối diện chuẩn bị mượn nhờ cái kia tinh thuần linh khí một lần hành động xông phá cái kia đạo vây khốn vô số luyện khí tu sĩ quan hải thành chủ phụ thư phòng lâm thanh t u y ế t đứng ở phía trước cửa sổ sớm đã vô tâm xử lý công vụ nàng não hải bên trong lặp đi lặp lại vang trở lại nhi tử lâm chiêu miêu tả mỗi một cái đ o n n ắ n cũng giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào nàng bị này nguyên ánh chân nhân đạo tâm phía trên nàng không nghĩ ra như thế tồn tại tại sao lại xuất hiện tại cái này xa xôi phong diệp thành nàng chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ lưng phát lạnh nếu không phải vị kia tựa hồ cũng không s ắ c ý chẳng qua là cảm thấy thú vị nếu không nàng nhi tử chỉ sợ sớm đã làm ộ t bộ thi thể lạnh băng nàng hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại vị kia đã không muốn lộ ra thậm chí mượn cắt tiên miệng hạ lệnh cấm cầu đã nói lên hắn không muốn bị q u ấ y dày bây giờ nàng duy nhất có thể làm cũng là trang làm cái gì cũng không biết quản tốt miệng của mình cũng quản hảo nhi tử miệng cầu nguyện vị này đại thần tại phong diệp thành đợi ngàn sớm ngày rời đi Đúng lúc này, trong à h đến n hộ vệ c lòng h t n báo, t h à mặc dù nghi lâm thanh tuyết vẫn là chỉnh lý tốt dung mạo khôi phục phong diệp thành chủ vốn có thong dong cùng nguyên nghiêm mong mời một lát sau một tên đồng dạng thân mang công trang phong vẫn còn trung niên m ị phụ tại hộ vệ dẫn dắt phía dưới đi đến nàng đi theo phía sau ba tên tuổi trẻ đệ tử hai nam một nữ từng cái khí tức c h ầ m ngưng ánh mắt như điện hiển nhiên đều là tử vần tông tinh anh đệ tử lâm thành chủ đêm khuya váy dày mong rằng thứ tội hoa trưởng lao khẽ bước cầm thăm hỏi hoa trưởng lao k h á c h khí lâm thanh tuyết trên mặt hiện lên vừa đúng mỉm cười đưa tay ra hiệu đối phương vào chỗ không biết trưởng lao đêm khuya đến thăm vì chuyện gì hai người phân biệt ngồi xuống thị nữ phục lên linh trà hoa trưởng lao khẽ nhấc một cái trà pha trộn trà xương mủ che giấu nàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất lâm thanh à n h chủ, t c ũ g liền k ô n vòng g bèo thuyết ử nàng nói ngay vào điểm c í n lần này đến, là vị tông môn h ta là vị i ê thu đệ tử. Chương đệ vượt Chương 37, Nam vực sắp biến biến bưng trà tay có chút dừng lại giữ mắt nhìn về phía đối phương mặt lộ vẻ nghĩ hoặc chiêu thu đệ tử nàng nhẹ dọc lặp lại dường như không nghe rõ trưởng lão không có nói b u a đi quý tông chính là nam vực đại phái từ trước đến nay là thiên hạ anh tài c h è n phá đầu cũng muốn tiến địa phương chưa từng cần trưởng lão tự mình rời núi đến ta cái này tiểu tiểu phong diệp thành nạ tân lời nói này đến k h á c h khí nghi hoặc lại thật sự t ử vân tông là bực nào tồn tại tông bên trong nguyên anh chân nhân thì có vài chục vị càng có hóa thần tông chủ cùng luyện hư lão tổ t ỏ a c h ấ n bực này tông môn từ trước đến nay là ba năm một lần tại sơn môn bố trí khảo nghiệm quảng n ạ p thập phương tuân kiệt bây giờ lại từ một vị nguyên anh trưởng lão mang theo đệ tử nửa đêm đến bên này thủy t i ể u thành c h i ê u thu đệ tử quả thực là chưa từng nghe thấy thúng chi nàng nhớ rõ tử vân tông lần trước khai sơn thu đồ ngay tại một năm trước lúc này lại đến thực sự không hợp với lẽ thường hoa trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ lắc đầu nói lâm thành chủ có chỗ không biết việc này cũng không phải là một mình ta chủ ý cũng không phải tử vân tông một nhà tiến hành nàng phất tay để ba tên đệ tử lui đến ngoài cửa vẻ mặt nghiêm túc lâm thanh tuyết ngầm hiểu phất tay bố hạ một đạo cường đại cách lâm cầm chế đem chọn tòa thư phòng bao phủ đến kín không kẽ hở hoa trưởng lão cứ nói đừng lại hoa trưởng lão gặp nàng hành sự cẩn thận như vậy trong mắt lướt qua một tia khen ngợi căng cứng thần kinh cũng hơi buông lỏng t h ự c không dám dâu diếm ta phụ n g tông chủ chi mệnh chỉ huy đệ tử tiến về nam vực các thành chỉ vì một việc chiêu thu đệ tử không hỏi xuất thân không nhìn bối cảnh chỉ cần tu bi phù hợp tiêu chuẩn có một cái tính toán một cái càng nhiều càng tốt không chỉ là ta nàng hạ d ọ n g tông môn sở hữu bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trưởng lão đều nhận được đồng dạng mệnh lệnh mà lại theo ta được biết nam vực cái khác mấy cái đại tông môn như thiên kiếm c á t vạn p h á p môn thậm chí luôn luôn không hỏi thế sự thần phu sơn đều tại làm chuyện giống vậy lâm thanh tuyết tâm bỗng nhiên t r ầ m xuống nếu chỉ là tử vân tông một nhà khác thường có lẽ còn có thể giải thích vì tông môn bên trong biến động có thể nhiều như vậy đại tông môn trong cùng một lúc làm ra như thế nhất trí lại không hợp với lẽ thường cử động cái này sau l ư n g ý vị thật là khiến người kinh hãi cái này đến tột cùng là vì sao nàng thanh â m bên trong mang tới một tia không dễ dàng phát giác căng cứng nàng không tự chủ được nhớ tới lúc chạm vào tối như t ử lâm c h i ê u mang về cái kia tin tức đ ộ n g trời vị kia tồn tại một lời không hợp liền đem hợp thể cảnh bách b ả o các tổng các chủ theo nghìn b ạ n dặm bên ngoài trung b ự c bắt giữ như bắt gà con như vậy thần ma giống như tồn tại giờ phút này ngay tại nàng cái này tiểu tiểu phong diệp thành bên trong du đảng mà bây giờ nam vực các đại tông môn lại bắt đầu điên cùng chữ hàng đệ tử hai chuyện này ở giữa phải chăng có chô liên quan cái này suy nghĩ một sinh tựa như dây leo giống như kéo chặt lấy trái tim của nàng cơ hồ làm nàng ngạt thở hoa trưởng lão nhìn lấy nàng thần sắc biến ảo nhẹ nhàng thở dài nàng cùng lâm thanh tuyết giao tình không tính sâu nhưng cùng với v ì nguyên anh nữ tu tại cái này nam tu chủ đạo tu luyện thế giới tổng có mấy phần nhung nhớ chi ý do dự một chút nàng vẫn là quyết định tiết lộ thêm một số cụ thể nguyên do ta cũng không được biết nhưng hoa trưởng lão ánh mắt thâm thúy giống như đang nhớ lại cái gì tông chủ từng nhắc qua một việc hắn nói nam n ự c chỉ sợ sắc biến thiên tại chính thức phong bạo tiến đến trước đó tông môn nhất định phải tận khả năng nhiều chiều thu đệ tử lần này tuyển nhận về sau có lẽ tương lai một đoạn thời gian rất dài các đại tông môn đều muốn triệt để phong sơn sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới tới lui phong sơn lâm thanh tuyết bưng chén t r à tay treo giữa không trung trong chén linh t r à nhiệt khí pha trộn nàng kinh ngạc đôi mắt tông môn phong sơn mang ý nghĩa đoạn tuyệt cùng thế tục hết thể liên hệ không lại chiêu thu đệ tử không tham dự nữa ngoại giới phân tranh như cùng một con chị bị hoảng sợ cự quy đem đầu chết lùi về sắc bên trong làm cho nam đ ự c sở hữu đại tông môn làm ra như thế nhất trí mà quyết tuyệt phản ứng cái kia sắp đến phong bạo đến tột cùng là hạng gì kinh khủng hoa trưởng lão lâm thanh tuyết đặt chén trà xuống thanh âm không tự giác đ ẹ thấp mang theo một tia liền chính nàng cũng không phát giác căng cứng cái này cái gọi là biến thiên có thể hay không nói đến lại cụ thể một số phong diệp thành tuy nhỏ nhưng cũng là ta quản hạt chi địa nếu thật có đ ạ i nạ ta cũng tốt chuẩn bị sớm hoa trưởng lão nhìn lấy nàng vẽ ngưng trọng thăm t h ẳ n thở dài trong mắt lộ ra một tia đồng bệnh tương liên lâm thành chủ người ta đều là nguyên anh cũng coi như một phương nhân vật nhưng tại chính thức ngập trời đ ạ i thế trước mặt người ta cùng con kiến hôi lại có gì gì? nàng nâng trung trả lên đầu ngón tay vô ý thức đốt ve ôn nhuận ly bất tưởng ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ thâm trầm cành ban đêm cụ thể nguyên do tông chủ giữ k i ế n như bưng chúng ta cũng không dám hỏi nhiều nhưng ta trong lâm thầm nghe được một chút tiếng gió lâm thanh tuyết vô ý thức xích lại gần chút lâm thành chủ có thể từng nghe nói gần đây thủy n g u y ệ t động thiên động tĩnh thủy n g u y ệ t động thiên lâm thanh tuyết khẽ giật mình cái tên này nàng đương nhiên biết nếu như nói từ vân tông thiên kiếm các là nam v ư ợ đại phái cái tia thủy nguyện động tiên chính là bao phủ tại toàn bộ nam vực trên không một mảnh bầu trời k ỳ môn bên trong có không ngừng một vị đại thừa lao tổ toa c h ấ n là chân chính sừng sức tại nam vực m á i vật khổng lồ thủy nguyện động tiên thế nào chẳng lẽ là các nàng muốn nhắc lên trận này phong bạo lâm thanh tuyết ý niệm đầu tiên chính là thủy nguyện động tiên muốn đối cái k h á c tông môn độc thủ nhắc lên phong bạo hoa trưởng lao trên mặt hiện lên ra một v ẻ cực kỳ cổ quái t h ầ n sắc nàng lắc đầu giọng nói mang vẻ một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thổn t ứ c cùng ngạc nhiên lâm thành chủ sống phong diệt thành tin tức có lẽ có ít là hậu Thủy Nguyệt Thiên. phong Động Đã động. chương á i gì? Lâm t a n h Tuyết ba n lên. Tin này, tức v mươi tám một tôn chân phật chương ba mươi tám một tôn chân phật hoa trưởng lão lời nói như là một tảng đá lớn đầu nhập lâm thanh tuyết tâm hồ kích thích ngàn tầng sóng biển phong động m ư ờ i n ă n năm lâm thanh tuyết tự lẩm bẩm chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô cái này đã không phải đơn giản ở ẩn mà chính là gần như quyết t u y ệ t tự mình cầm tù đến tột cùng là hạng gì kinh khủng biến cố mới có thể để cho thủy nguyện động thiên vực này quái vật khổng lồ làm ra như thế quyết đoán hoa trưởng lão nhìn lấy nàng thất hồn bộ dáng trong mắt cũng không cố ý bên ngoài chỉ là yên lặng nâng trung trà lên thổi thổi nhiệt k h í lâm thanh tuyết loại phản ứng này nàng dọc theo con đường này đã ở mấy vị tiểu thành thành chủ trên mặt gặp q u a ta biết cũng chỉ chút này hoa trưởng lão đặt chén trà xuống thanh â m bên trong lộ ra một cỗ bun ba đã lâu mọi b ệ n còn lại không phải ta loại này thân phận có thể theo dõi lâm thanh t u chủ khắc phí hoa trưởng lao khoát tay náo nàng lời nói xoay chuyển cắt vào chính đề lâm thanh chủ chúng ta phụng tông môn chi mệnh hành sự vội vàng ngày mai còn tỉnh h thành chủ tạo thuận lợi h a y cho ta chờ chiêu thu đệ tử chúng ta đã ngửa không dừng vó chạy mấy tòa thành thật sự là nàng không có nói tiếp thế nhưng phần lo lắng cùng vẻ mệt mỏi đã nói do hết thảy cái này hiển nhiên việc rất nhỏ lâm thanh tuyết không chút do dự đáp ứng sáng sớm ngày mai ta liền thông báo toàn thành tu sĩ tuyết không chậm trễ trưởng lao chính sự vậy liền đa tạng hoa trưởng lao trên mặt lộ ra m ỉ m cười cuối cùng yên lòng lâm thanh tuyết theo nàng lại uống một ly t r à nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán từ vân tông đến chiêu thu đệ tử vốn là phong diệp thành cầu còn không được hào sự có thể hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này nàng não hải bên trong không tự chủ được hiện ra nhi tử lâm chiêu tấm tia chưa tỉnh hồn mặt cùng trong miệng hắn cái k i a hề vải nằm tại vọng người lâu làm cho hợp thể đại năng quỳ xuống đất dập đầu người trẻ tuổi người này còn trong thành vạn nhất tử vân tông đám người này chiêu thu đệ tử lúc náo ra động tĩnh đập vào b ị kia lâm thanh tuyết không dám nghĩ thêm nữa nàng thiếu hoa trưởng lão một phần nhân tình giờ phút này chính là hoàn lại thời điểm hoa trưởng lão lâm thanh tuyết bỗng nhiên mở miệng Ừm, ta có một lời không biết có nên nói hay không lâm thành chủ cứ nói đừng lại lâm thanh tuyết hơi chút trầm ngâm ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ nặng nghề màn đêm thanh âm ép tới cứ thấp ngày mai chiêu thu đệ tử ta lâm thanh tuyết là nguyên anh chân nhân có thể nàng tử vân tông nguyên anh trưởng lão không có một trăm cũng có tám mươi thế mà lâm thanh tuyết lời kế tiếp lại làm cho hoa trưởng lão giật mình trong lòng phong diệp thành tuy nhỏ gần đây lại không biết từ nơi nào đến một tôn chân phật mà tôn này phật tính khí tựa hồ cũng không tốt lắm t r ư ờ n g lão đường xa mà đến tàu xe mệt mỏi vẫn là chớ có đã ạ quay dày phật thanh tịnh thì tốt hơn thư phòng bên trong nhất thời yên tĩnh im mắng chỉ còn lại có hai người rất nhỏ hô hấp hoa trưởng lão cũng không phải là ngu g ố t người nàng trong nháy mắt liền h i ể u lâm thanh tuyết l ờ i nói bên trong tâm h ý làm cho một vị nguyên anh thành chủ dùng chân phật để hình dung lại trong ngôn ngữ kiên kỵ đến như thế cấp độ cái kia tuyệt không phải nhân vật tầm thường thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm lâm thanh tuyết ánh mắt thất g i n g lâm thanh chủ còn tỉnh chỉ rõ cái này chân phật đến tột cùng là thần thánh phương nào hoa trưởng lão không phải ta không chịu nói lâm thanh tuyết đặt chén trà xuống phát ra một tiếng v a n g nhỏ là ta cũng không biết không biết hoa trưởng lão mày níu lại đến sâu hơn ta chỉ biết là loại kia tồn tại không phải ngươi ta có thể phỏng đoán càng không phải là ngươi ta có thể treo trọc lâm thanh tuyết ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc ta khuyên trưởng lão ra cánh cửa này đ ừ n g đi n g a n h móng đ ừ n g đi i ê u kỳ coi như phong diệp thành cùng nam bực bất luận cái gì một tòa phổ thông tiệm thành không có gì khác nhau hoa trưởng lão trở mặc lâm thanh tuyết cảnh cáo để cho nàng cảm thấy một loại không h i ể u tìm đập nhanh nhưng thân là tử vân tông trưởng lão k i ê u n ạ o để cho nàng không cách nào tùy tiện tiếp nhận loại này gần như đe dọa khuyên cáo lâm thành chủ không khỏi quá coi thường ta tử vân tông hoa trưởng lão trong giọng nói mang tới một tia tông môn đại phái lực lượng ta tông tuy không phải nam b ự c đ ỉ n h phong nhưng tông chủ chính là hóa thần đại năng tông bên trong cẳng có luyện hư lão tổ tọa c h ấ n không biết là cái gì lộ thần thánh có luyện hư lão tổ tọa trấn không b i là vị nào hợp thể cảnh tiền bối tại này ẩ cư dưới cái nhìn của nàng hợp thể cảnh đã là thế gian này phượng bao lân g i c tồn、tại. nếu thật có bực này nhân vật ở đây điệu thấp hành sự s á t thực thuộc nên thế mà lâm thanh tuyết nghe nàng lại chỉ là lắc đầu trên mặt thậm chí lộ ra một chút thương hại hợp thể nàng nhẹ nhàng tái diễn cái từ này giống như là tại phẩm bị một chuyện cười hoa trưởng lão ngươi vẫn là quá coi thường tôn này phật lâm thanh tuyết đứng người lên đi đến bên cửa sổ đẩy mở cửa sổ mặc cho hơi lạnh gió đêm thổi lất phất nàng có chút nóng lên gương mặt người ta không thân chẳng quen ta vốn không tất nhiều lời nhưng ngươi vừa mới lộ ra rất nhiều tin tức phần nhân tình này ta lâm thanh tuyết đến còn cho nên ta mới muốn nói với ngươi nhiều như vậy lâm thanh tuyết xoay người ánh mắt thanh lánh nhìn thẳng hoa trưởng lão cặp kiệu kinh nghi bất định đôi mắt ngày mai chiêu thu đệ tử nhớ lấy động tinh càng nhỏ càng tốt xong chuyện về sau nhanh chóng rời đi chớ có hỏi chớ nhìn chớ yêu kỳ nói đến thế tôi h tin hay không toàn ở trưởng l ã o chính mình chương ba mươi chín chẳng lẽ là đại thừa l ã o tổ chương ba mươi chín chẳng lẽ là đại thừa l ã o tổ hoa trưởng l ã o bưng chén t r à tay dừng tại giữ a không trung lâm thanh tuyết câu kia hời hợt ngươi vẫn là quá coi thường tôn này phật như cùng một trôi vô hình trọng truy hung hăng nện ở trong lòng nàng hợp thể cảnh đại năng ở trong mắt nàng đã là cần ngưỡng vọng truyền thuyết có thể lâm thanh tuyết n g ư ỡ n g khí lại phảng phất tại nói hợp thể cảnh tại cái kia tôn phật trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới nàng cảm giác được một cách rõ ràng một giọt mồ hôi lạnh đang từ chính mình thái dương chậm dại trước xuống mang đến một k i a lạnh bớt xúc cảm thư phòng bên trong đàn hương chẳng biết lúc nào biến đến có chút g â y mũi không phải hợp thể cái kia cái kia còn có thể là cái gì một cái để linh hồn nàng cũng vì đó run dậy cảnh giới không bị khống chế hiện lên ở trong óc của nàng đại thừa chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong đại thừa lão tổ ý nghĩ này vừa ra hoa trưởng lao chỉ cảm thấy hô hấp đều dừng lại đại thừa lao tổ đó là chân chính đứng tại cái này thế giới đỉnh điểm tồn tại thì l i ê n các nàng tử vân tông bị kia thần long thấy đầu mà không thấy đôi luyện hư lao tổ tại đại thừa c á n h trước mặt cũng cùng phạm nhân không khác dạng này một tôn thần giống như nhân vật vậy mà lại xuất hiện tại cái này vắng vẻ phong d r ự c thành nàng đột nhiên cảm giác được đoàn người mình chạy suốt đêm tới phong d r ự c thành có lẽ không phải một cái sáng suốt quyết định đa tạ thành chủ nhắc nhở hoa trưởng lao đứng người lên đối với lâm thanh tuyết thật sâu vai trào cái này túi đầu trịnh trọng cùng cực lâm thanh tuyết thản nhiên nhận nàng biết đối phương nghe lọt được s á t trời đã tối ta thì không quấy dậy thành chủ nghỉ ngơi hoa trưởng lão lại không một chút dừng lại tâm tư ngày mai sự tỉnh làm phiền thành chủ trưởng lão đi thong thả lâm thanh tuyết tự mình đem hoa trưởng lão một đoàn người đưa ra thành chủ phủ nhìn qua hoa trưởng lão một đoàn người biến mất ở trong màn đêm bóng lưng lâm thanh tuyết đứng tại thành chủ phụ cửa thật lâu không động gió đêm hơi lạnh thổi đến nàng tay háo tung bay lại thổi không tan nàng trong lòng mù mịt thùy nguyện động thiên phong độc nam vực các đại tông môn điên của người mới gió thổi báo dông bao sắp đến a hoành đúng lúc này hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng ẩ n chứa nguyên anh uy áp to thanh âm không có dấu hiệu nào tại phong diệp thành trong bầu trời đêm nổ vàng như là hai đạo sấm xét thiên kiếm các làm việc phong diệp thành chủ ở đâu nhanh tới đón tiếp vạn p h á p môn tại này người không có phận sự tránh lui thanh âm quần quận như nước thủy triều trong nháy mắt chuyển khắp t o à n thành vô số trong giấc mộng phạm nhân bị bừng tỉnh các tu sĩ thì h à o h à o xông ra chỗ ở hoảng sợ nhìn về phía thành chủ phụ trên không lâm thanh tuyết biến sắc nàng đỗng nhiên ngần đầu chỉ thấy hai nhóm nhân mã lơ lửng tại thành chủ phụ trên không phân biệt rõ ràng q u a n thân linh quang phong trào không che giấu chút nào chính mình tu vi cùng ý đổ đến cầm đầu hai người cả người lương cổ kiếm k h í tức sắc bén như ra khỏi vỏ chi nhận một cái khác tay cầm n g ọ c sách thần sắc kiêu căng nghiêm chỉnh một bộ danh môn nhựa bộ đều là nguyên anh chân nhân ngu xuẩn hai cái từ đầu đến đôi ngu xuẩn đây là sợ tôn này phật không biết bọn hắn tới sao nàng không kịp ngâm nghĩ nữa thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở giữa không trùng cưỡng ép gạt ra một cái cứng ngắc đủ cười không biết hai vị đạo hữu đêm khuya giá lâm không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội thiên kiếm các tên kia đeo kiếm trưởng lão l ư ờ n nàng l i ế c một chút trong lỗ mũi ngử ra một tiếng xem như t r à hỏi vạn phát môn tên kia tay cầm ngọc sách trưởng lao thì ngoài cười nhưng t r o n g không cười mở miệng lâm t h à n h chủ chúng ta phụng tông môn chi mệnh đến đây q u ý địa chi ê u thu đệ tử chuyện rất quan trọng chỉ hoãn không được còn thỉnh t h à n h chủ lập tức tuyên bố toàn thành thông báo sáng sớm ngày mai ta hai đại tông môn muốn đồng thời khai sơn nạp đồ hắn ngước khí cùng nói là đang thương lượng không bằng nói là tại hạ lệ lâm thanh tuyết lòng trầm xuống nàng hướng phía dưới nhìn nước qua trong thành đèn đuốc sáng chưng vô số đạo thần thức chính hướng nơi đây dò tới nàng hít sâu một hơi nỗ lực để thanh âm lộ ra bình ổn hai vị đạo hữu chiêu thu đệ tử là phong diệp thành việc vui bản thành chủ tự nhiên toàn lực phối hợp nàng hơi chút dừng lại lời nói xoay chuyển trong giọng nói điểm này cứng ngắc ý cười cũng rõ ràng mấy phần vừa rồi tử vân tông hoa trưởng lão cũng đã đến đồng dạng là vì chiêu thu đệ tử mà đến ồ tử vân tông người cũng tới thiên kiếm các cái kia đeo kiếm trưởng lão n h ư mày cùng bạn pháp môn trưởng lão lẫn nhau hai người trong mắt đều là lướt qua một kia không đ ể bụng bạn pháp môn trưởng lão khẽ cười một tiếng trong tay ngọc sách nhẹ lay động đến sớm không bằng đến đúng lúc lâm t h à n h chủ chúng ta tông môn chiêu đồ từ trước đến nay đều bằng bản sự ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt sân bãi cùng người tay là đủ sự tính khác ngươi không cần còn nhiều đó là tự nhiên đó là tự nhiên lâm thanh tuyết liên thanh đắc lời tư thái cực thấp nàng trong lòng điểm này nhắc nhở suy nghĩ tại đối phương lời nói này về sau triệt để tan thành m â y khói nhân tình nàng chỉ thiếu hoa trưởng lão đến ở trước mắt hai vị này một cái không coi ai ra gì một cái ngôn ngữ t i ê u căng theo hiện thân đến bây giờ đ ừ n g nói tôn trọng liền cơ bản khách sáo đều kẹo kiệt tại duy trì nàng lâm thanh tuyết tốt xấu là nhất thành c h i chủ nguyên anh chân nhân cũng không phải là bọn hắn tông môn bên trong hô tới quát lui nô bục đã chính bọn hắn b ộ i ba hướng trên họng xuống đ ụ n à n g cần gì phải vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra đi nhắc nhở hai cái không liên quan kẻ ngu dốt người này tính khí theo bách bảo các một chuyện liền có thể thấy được lộn g đốn thật như chọc giận hắn chớ nói hai cái nguyên anh thì coi như bọn hắn sau lưng hóa thần luyện hư lão tổ đích thân tới cũng chỉ có quy sát một đường ý niệm tới đây lâm thanh tuyết trong lòng điểm này bởi vì sợ hãi mà thành hạn ý lại bị một tiên nói không do chờ mong thay thế nàng ngược lại muốn nhìn xem Ngày mai, mai c tuổi, tuổi, tu vạn à y pháp n môn trưởng lão hài lòng gật đầu cảm thấy cái này thành chủ coi như thức thời thiên t i ế m các trưởng lão lạnh hư một tiếng trực tiếp quanh người hóa thành một đạo kiếm băng lướt về phía trong thành khách sạn lớn nhất hiển nhiên là tìm chỗ ở đi vạn pháp môn trưởng lao thấy thế cũng chậm gì gì đuổi theo từ đầu đến cuối hai người đều không rơi xuống đất thủy trung lơ lửng ở giữa không trùng lấy nhìn xuống chi tư kết thúc trận này gặp mặt lâm thanh tuyết đứng yên hư không đưa mắt nhìn lưu quang đi xa trên mặt ý cười một chút xíu mờ đi c u ố i cùng hóa thành hoàn toàn lạnh leo hở h ữ g chương 40, đại đạo viện viện quy vi đệ nhất điều quy củ chương 40, đại đạo viện viện quy vi đệ nhất điều quy củ v n g người lâu chữ thiên số một phòng lý trường phong chính ngã chỏng bó lên trời nằm ở trên giường xoa cái bụng tiêu thực cái thê hai đạo nguyên anh uy áp đảo qua lúc hắn liền mí mắt cũng không từng nâng lên ngược lại làn ằ m dạp trên mặt đất ngủ say đại cầu tử lỗ thai giận giận mở ra một con mắt đúng thanh v t h á n giận viện trưởng bên ngoài tốt n h a u n h a u con rồi càng nhiều đã là như thế lý trường phong trở mình quay lưng bên ngoài mập mờ lầm ẩ m đại c ầ u tử to lớn mắt chó lại chậm rãi nhắm lại giống như tại nói mê muốn hay không ta đi đem bọn nó đều đ ậ p chết khắc lý trường phong ngáp một cái đỗ ngồi dậy ngồi xếp bằng tại tối tăm trong phòng nhìn về phía mặt đất đoàn kia to lớn âm ảnh ta nói đại c ầ u tử、ừ. đại cậu tử mở mắt mắt lộ ra không hiểu ngươi làm sao động một chút lại muốn đem người lập chết sát tâm làm sao nặng như vậy lý t r ư ờ n g phong ngữ k h í hiếm thấy nghiêm túc mang theo xem kỹ đại cầu t ử tấm kia gương mặt khổng lồ nhíu lộ ra có chút vô tội đập chết mấy cái ồn ào c o n kiến có gì ghê gớm đâu cái này không thể được lý t r ư ờ n g phong làm như có thật lắc đầu xem ra là thời điểm cho chúng ta đại đạo viện lập mấy cái đầu quý cụ hắn vội ra một chỉ trên không trung lung lay đại đạo viện viện q u y đầu thứ nhất chúng ta không chủ động gây chuyện người khác không có đem mặt đưa qua đến ngươi liền không thể đi lên cho một bàn tay rất không phẩm nhưng nếu sự tình tìm tới cửa có người không phải đem mặt tiếp cận đến để n g u y ê phiến vậy cũng t u y ệ t không thể sợ đến cho ta vào chỗ chết phiến phiến đến hắn mụ đều nhận không ra hiểu không đại cầu tử đại cầu tử nghiêng to lớn đầu giống như đang tiêu hóa lời nói này nửa ngày mới d ầ u dĩ lên tiếng đã hiểu thì đầu này ừm trước đầu này khắc chở ta nghĩ đến lại nói lý trường phong nói xong một lần nữa nằm bật xuống hai tay gối ở sau g ó nếp miệng lên một vệ t e sợ cho thiên hạ bất loạn ý cười ngủ một chút dưỡng đủ tinh thần ngày mai chiếm cái vị trí tốt xem kịch huyền c h â u trung ngực bầu trời phía trên từng toán nguy ê nga n thần cung trôi nổi tại vân hải ở giữa kim quan v à đạo điềm lành rực rỡ tiên hạc liệm tập hợp long phượng cùng tê ực cùng nam vực huyền á o phàm tục so sánh nơi đây càng giống như trong thần thoại thiên đ ỉ n h uy nghiêm thúc mục nhìn xuống chúng sinh trung ương thần t r i ề u đế cung bên trong i ự u long bản trụ từ khí đông lai một tên thân mang huyền hắc long bảo uy nghiêm đến hoảng một mình đứng ở đại điện c h ỗ cao trong tay nắm lấy một cái vừa dập tắt quan g hoa ngọc giản ánh mắt sâu xa dường như chính thông qua cung điện nhìn về phía xa x ô i nam vực biên giới phía sau hắn không gian chưa lên mảy may gọn sóng lại vô than đó là cái nhìn như tầm thường láo giả áo vải măng d à y khí tức hoàn toàn không có dường như một trận gió liền có thể thổi ngã nhưng làm hắn hiện thân nháy mắt cả tòa đế cung trung lưu chuyển không tôi h r ồ i r à o lòng khí đều giống như đọc lại một cái c h ư ớ c mắt đế hoàng có cảm ứng vẫn chưa quay đầu chỉ là đem thân thể cung đến thấp hơn lấy đó cung kính lao tổ lão giả chậm rãi bước đi t h o n g thả đến đế hoàng bên cạnh thân ánh mắt đồng dạng ném hướng phía nam thanh em không hề bận tâm có tin tức vâng đế hoàng cung kính hồi bẩm b á c bảo các nội tuyến vừa chuyển về tình báo bị kia đại đạo viện viện trường hiện thân tại nam vực một cái gọi phong diệp thành xa xôi tiểu thành phong diệp thành lão giả mi đầu nhỏ không thể thấy đ ị a n h ấ t động hình như có không hiểu cái kia đám nhân vật t hủy diệt kỳ thế cung chém giết đại thừa uy trấn huyền châu hắn nhất cử nhất động vốn nên l à c máy thiên hạ phong vân đại thế như thế nào chạy tới như vậy chim không thèm bị nơi h h ỏ đánh đế hoàng cũng không nghĩ ra hắn bên trong mấu chốt nhưng hắn càng để ý là việc này sau lưng chỗ lộ ra tin tức chân cũng không hiểu người này tại sao lại đi loại kia vắng vẻ chi đ i ệ đế hoàng thanh em trầm ồn mang theo bầy mưu tính kế quyết đoán nhưng hắn đã đi đã nói hắn cũng không tiếp tục đối thủy n g u y ệ t động tiên xuất thủ chi ý lao tổ chúng ta không thể đợi thêm nữa hắn xoay người trong mắt đốt đặt tên là g i ã tâm hòa diễm trước kia nam mực kỳ thế cung thủy n g u y ệ t động tiên hoàng t u y ề n tông tạo thế c h â n b ạ n lẫn nhau quả thuốc cũng liên thủ bài ngoại khiến ta thần triều thế lực thủy t r u n g không cách nào tránh thức xâm nhập đó là một khối t â m sát nhưng hôm nay khối này t â m sát bị vị kia đại đạo viện viện trưởng tự tay đập ra một vết nứt đế hoàng thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn mang theo không đẻ nén được phân chấn kỳ thế cũng đã thành lịch sử thủy nguyện động tiên nguyên khí đại thường bế động mười văn năm cúng tử không khác bây giờ nam vực chỉ còn lại hoàng t i ệ t tông một cây chẳng c h ố n g nước nhà đây là cơ hội nghìn năm như chờ nam vực thế lực cho tàn lại cháy chúng ta lại nghĩ nhung tay liền khói như lên trời hắn nói xong ánh mắt sáng rực nhìn về phía lao tổ hỏi ra cái kia vấn đề mấu chốc nhất lao tổ nếu chúng ta đối nam vực xuất thủ lúc vị yêu đại đạo viện viện trưởng xuất thủ can thiệp ngài có thể đỡ nổi sao đế hoàng hỏi xong câu nói này cả t ò a đại điện tĩnh m ì t mắng đây là quyết định thần triều tương lai quốc vận hỏi một chút lao giả không có trả lời ngay hắn đục n ầ u trong đôi mắt phản phất có tinh thần h u y ễ n diệt tại thôi diễn cái gì kỳ thế cũng nhất chiến người này vẫn chưa vận dụng cảnh giới bi ác mà là thuần túy đại đạo c h i lực lao giả thanh â m không nhanh không chậm cái kia hẳn là là thôn vệ đại đạo mà lại hắn đã đem đạo này tu luyện đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng hắn tu luyện cảnh giới cần phải cùng ta cũng như thế chỉ là tại duy nhất đại đạo lĩnh mộ phía trên đi được cực xa lao giả chậm rãi rôi ra một cái bàn tay vệ luộc ta không có nắm chắc thắng hắn đế hoàng tâm bỗng nhiên chầm xuống nhưng lao giả lời nói xoay chuyển trong mắt lóe lên một tiếng n n g hắn muốn thắng ta cũng tuyệt đối không thể như hắn thật muốn nhúng tay lão phu ngăn lại hắn vẫn là có thể làm được đ ế hoàng căng cứng thần kinh đ ố n g nhiên buông lỏng trên mặt một lần nữa hiện ra t r ư ở n g không hết t h ể đủ cười đủ chỉ cần có thể ngăn lại hắn là đủ rồi thần triều khuynh quốc chi lực n g h i ê n a yên ổn cái nguyên khí đại thương nam vực căn bản không cần quá lâu mà lại nam vực vũng nước này đã bị vị viện trưởng kia triệt để q u y đủ bạn yêu cốc vẫn còn có mấy cái vực những cái kia lao đông tây cái nào không phải nhìn chằm chằm đến lúc đó toàn bộ nam vực cũng là một khối bị đàn sói chia ăn huyết đủ mà hắn thần triều đem là cái thứ nhất lấy r a răng nanh eo xuống lớn nhất béo khỏe khối thịt kia đầu lang chương 41, n m i n h phát thủy n g u y ệ t độc t i ê n chương 41, n m i n h phát thủy n g u y ệ t độc t i ê n c h ầ n minh m ạ c h đế hoàng đối với lao tổ lần nữa thật sâu túi đầu một tiếng này c h ầ n m ộ n mà có lực tuyên cáo một cái bảng đại thần triệu ý chí sắc hóa thành quét sạch thiên hạ hưởng lưu lao giả đứng bình tĩnh ở bên người hắn cặp kia nhìn tấu v ạ n cổ tăng thương đ ụ c ngầu đôi mắt không có bởi vì đế hoàng g ã tâm mà nhấc lên nửa điểm vận sóng cái kia đậu trước người nào thủy nguyện độc t i ê n vẫn là hoàng tuyền tông đế hoàng chậm dãi ngồi dậy trên mặt cái kia trưởng không hết t h ể y đủ cười càng n ồ n g đậm hán dạo bước đến trong đại điện đứng chắc tay ánh mắt dường như xuyên tấu h ư ớ c vạn dằm hư không rơi vào cái kia mảnh màu mỡ mà hỗn loạn nam vực phía trên tự nhiên là thủy n g u y ệ t động tiên hán thanh âm tại đại điện bên trong quanh quần mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán hoàng tuyên tông chưa từng bị thương là khối xương cứng không tốt cảm nhưng thủy n g u y ệ t động tiên khác biệt đế hoàng nết miệng lên một v ệ c lánh khúc đường cong các nàng một vị lao tổ bị vị kia đại đạo viện viện trưởng ngay trước huyền châu các phương thế lực mặt chém bây giờ lại phong động mười vạn năm co đầu rút cổ không ra một cái mất đ ả m khí tông môn bất quá là một đầu đợi làm thịt d ê béo lúc này không lấy chờ đến khi nào lao giả không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nghe đế hoàng hào hứng hiển nhiên rất cao hắn rội ra một ngón tay trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua phảng phất tại phát h ỏ a nam vực bản đồ chúng ta đối thủy nguyện động thiên đ ộ n thủ hoàng tuyền tông chỉ có hai lựa chọn hoặc là m ô i hở r ă n g lạnh xuất thủ tương trợ hoặc là bình chân như bại ngồi yên không lì đến đế hoàng trong mắt lóe ra hiểu rõ nhân tính quan mang đó là một loại thuộc về đế vương đem hết thể đều xem làm pân cờ lạnh lùng nếu bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng đến đây tương trợ vậy thì thật là tốt nam vực hai đại đ ỉ n h tiêm thế lực liên thủ nhìn như cường đại kỳ thực cho chúng ta một cái đem bọn hắn một lưới bắt hết tuyệt hảo cơ hội mất cho chúng ta lại hao tâm tổn trí đi tìm bọn hắn nếu bọn hắn không giúp đỡ đ ế hoàng nói đến đây nợ nụ cười tiếng cười kia bên trong tràn đầy m ỉ a m ai cùng khinh thường cái kia nam vực liền cũng không tiếp tục là bền chắc như thép một cái liền môi hở răng lãnh đạo lý cũng đều không hiểu trơ mắt nhìn lấy minh hữu bị chúng ta thần chiều gót sắt sân bằng lại không nhúc nhích tô môn còn có hả uy tin có thể nói bọn hắn dựa vào cái gì lại hiệu lệnh nam vực quân hùng đến lúc đó nam vực nhân tâm ly tán từng người tự chiến chúng ta liền có thể ung dung không đội đem từng cái đánh tan mặc kệ là những cái kia tự xưng là t h à n h cao đại tô n g môn vẫn là tại trong khe hẹp cầu sinh t i ể u thế lực đều muốn sống ở ta thần triều âm ảnh phía dưới lại không ngày yên tĩnh bọn hắn sẽ minh m ạ c h thuận ta thì sống người ta thì chết cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói xông u ta thần triều nhất thống huyền châu này không xa tiếng nói vừa ra cả tòa đế cung nhiệt độ đều dường như hàng mấy phần lão giả cái kia không hề bận tâm trong đôi mắt rốt cục nổi lên một kia gần sóng hắn nhìn một chút chính mình cái này vùng tài đại lược hậu bối chậm rãi nhẹ gật đầu có thể một chữ lại nặng như thái sơn đạt được lao tổ hứa hẹn đế hoàng trong mắt h ỏ a diễm tiêu h đốt đến càng thêm vừng vực, vực hắn manh liệt xoay người mặt hướng không có một hai đại điện thanh â m như sấm chuyển khắp c ử u trọng tiên minh lập tức đi đến nam vực mục tiêu thủy nguyện đầu tiên nói cho bọn hắn trân không muốn tù binh chỉ cần tài nguyên tuân chỉ thư không bên trong chuyển đến như núi kêu biển gấm nắp lại theo đế hoàng gia lệnh một tiếng tòa này liên l n g mấy chục vạn năm c ố máy chiến tranh lần nữa phát ra đình thai nhức có quanh mình không mấy đạo lưu quang theo từng tòa lơ lửng thần cung bên trong phóng lên tận trời hội tụ thành một cỗ cương thiết h ồ n g lưu hướng về xa xôi nam phương lan lan đi một trận đủ để phá vỡ toàn bộ nam vực bố cục phong bạo như vậy mở màn mà hết thể này kẻ đầu tiêu lý trường phong giờ phút này đang nằm tại phong diệp thành vọng nguyệt lâu trên giường ngủ được n g ụ m nước đều nhanh chảy ra bên ngoài những cái kia tông môn huyên áo thần chiếu tham vọng với hắn mà nói đều kém xa buổi sáng ngày mai ăn cái gì tới trọng yếu hôm sau thiên quang hơi sáng hai đạo mới tinh khí tức đứng tại vọng nguyệt lâu xuống chính là trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu trong vòng một đêm hai huynh ngội song song phá cảnh chính thức bước vào vô số tu sĩ tha thiết ước mơ trúc cơ chi cảnh linh khí tẩy tủy phát cốt thoát thai hoa n cốt để bọn hắn cả người đều rực rỡ hẳn lên trần đại bằng thân hình càng khôi ngô khí tức trầm ồn như núi nguyên bản thật thà trên mặt nhiều hơn mấy phần kiên nghị trần tiểu tiểu thì càng lộ vẻ linh động da thịt bóng ánh trắng như ngọc một đôi mắt sáng nhìn quanh ở giữa ẩn có linh quang lưu truyền k ngươi nói công tử đi không trần tiểu tiểu h á giọng giọng nói mang vẻ một vẻ khẩn trương cùng chờ mong không biết đi xem một chút liền biết trần đại b ă n g nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội trước nay chưa có r ồ i dào linh lực trong lòng hào khí tỏa ra hôm nay trong thành có tam đại tông môn chiêu thu đệ tử bực này náo nhiệt công tử khẳng định ưa thích muốn là hắn còn chưa đi vừa bạn mời hắn cùng đi xem nhìn bọn hắn mang một tia tâm thần bất định đi vào vọng người lâu hai người vừa tiến vào điếm tiểu nhị liền theo một đường nhỏ chạy ra đón trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười hai vị khách quan ô i là hai vị khách quý m o n mời nhanh mời vào bên trong mấy ngày nay trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu theo vị k i ê u công tử thần bí ra bảo vọng nguyệt lâu người đều biết hai vị này trần tiểu tiểu không để ý đến hắn định l o ạ n chữ tiếp hỏi tầng cao nhất chữ thiên số một phòng khách nhân vẫn còn chứ tại ở đây t r ư ờ n g quỹ liền vội vàng gật đầu cuối người vị k i ê u công tử cùng hắn thần thú cũng còn không có trả phòng hai minh mội ngay vậy trong lòng đều là vui vẻ không đi chúng ta đi lên xem một chút tiền bối x i n cứ tự nhiên hai người bước nhanh đi lên thang lầu một đường đi vào tầng cao nhất chương bốn mươi hai trăm năm hiếm có một đại thị sự chương bốn mươi hai trong năm hiếm có một đại thịnh sự chữ thiên số một phòng mảnh kia cẩn trọng phòng cửa đóng chặt bên trong nghe không đến bất luận cái gì độc tính hai m i n h m g ộ i tại cửa ra vào đứng ngưỡng cũng không dám g ó cửa chân đại bằng có chút lo lắng thong thả tới lui hai bước tiểu tiểu công tử có phải hay không còn đang ngủ chúng ta muốn hay không đừng lo nghĩ chân tiểu tiểu giữ chặt hắn công tử nếu là ở nghỉ ngơi chúng ta khoáy dày không tốt ở chỗ này đợi chút đi há tốt ta sau đó hai cái vừa mới tấn h ă n g đủ để cho phong diện thành vô số tu sĩ ngưỡng vọng chúc cơ cảnh cừng giả tựa như hai cái tại tư thuộc bên ngoài chờ hậu tiên sinh người giữ cửa cung cung kính kính đứng ở ngoài cửa thời gian từ từ trôi qua dưới lầu đường đi huyên náo âm thanh càng lúc càng lớn tiếng người huyên náo thanh chủ phủ bên kia đoan t r ư ừ n g đã bắt đầu trần đại bằng nghe được lòng ngớ ngáy có nhịn mấy lần muốn mở miệng đều bị bội bội dùng ánh mắt chừng trở về một bên khác phong diệp thành trung tâm trong ngày thường dùng cho thao diễn thành vệ to lớn diễn võ trường giờ phút này đã là náo nhiệt vô cùng thanh chủ phủ liền đêm làm không nghỉ tại quảng trường cánh bắt dựng lên một tòa thô sơ lại cao cái bàn mặc dù đ ơ n sơ nhưng vị trí c ự c dai đủ để nhìn xuống toàn bộ diễn võ trường đ à i cao phía trên xếp đặt tam phương chỗ ngồi giờ phút này đ à i cao phía trên trung gian ngồi lấy một tên gánh b á c cổ kiếm thần s ắ c lạnh lùng t r u n g nhân nhân bên trái thì là một tên tay cầm ngọc sách trên mặt tiêu càng nho nhã tu sĩ chính là thiên kiếm các cùng v ạ n p h á p môn nguyên anh trưởng lão bọn hắn phía sau mỗi người đứng đấy mấy tên tông môn đệ tử từng cái ngẩng đầu đỡ ngực khí độ bất phàm thú vị là đại cao phía bên phải vốn nên thuộc về tử vân tông vị trí lại giống t u y ế t dưới đại cao lâm thanh tuyết chính b g ồ i tiếp một vị khắc phong vận vẫn còn cùng trang mỹ phụ ngồi lấy cái kia mỹ phụ chính là t ử vân tông hoa trưởng lão hoa trưởng lão ngươi thật không đi trên đài ngồi lâm thanh tuyết thấp dọn g q u y ế n đủ hoa trưởng lão nhìn thoáng qua trên đài hai vị kia mũi bệnh lên trời đồng đạo cười khổ lắc đầu không cần lâm thành chủ chịu thưởng cái vị trí thiết thân đã vô cùng cảm kích ngay ở chỗ này rất tốt nàng đêm qua sau khi trở về càng nghĩ càng là trong lòng rốn sợ nhất là cái kia hai thằng ngu lúc nửa đêm làm ra lớn như vậy độc tính quả thực là tại vị kia chân phật lôi khu phía trên điên cùng sàn này nàng hiện tại chỉ muốn cách cái kia hai người ngu ngốc xa một chút miễn cho đợi chút nữa lúc sấm đánh bổ tới chính mình lâm thanh tuyết thấy thế cũng không lại quên nhiều trong lòng đối hoa trưởng lão hảo cảm lại nhiều hơn mấy phần biết rõ t i ế n tối hiểu lấy hay bỏ người như vậy mới có thể sống được lâu lâu dưới đ à i cao người người nôn áo một mảnh đen kịp cơ hồ đem chọn cái diễn võ t r ư ở n g chen lấn nước c h ả y không lọn vô số trẻ tuổi tu sĩ trên mặt viết đầy kích động cùng chờ đợi bọn hắn miền cổ nhìn về phía trên đ à i cao cái kia hai đạo tản ra rồi rào uy áp thân ảnh ánh mắt nóng rực đằng sau còn có thật nhiều nghe tin chạy tới phổ thông người dân bọn hắn chưa thấy qua như vậy tiên nhân t ề tụ c h ẳ n g diện đều đến tham gia náo nhiệt nhìn xem tiên gia phong thái đây chính là truyền thuyết bên trong tiên nhân là đến từ nam bực đại tông môn tiên nhân đ à i cao phía trên thiên kiếm các tên kia đeo kiếm trưởng lão trở đến hơi không kiên nhẫn bấm tay ở bên cạnh trên vỏ kiếm nhẹ nhàng gõ phát ra s o ạ t soạt nhẹ v ă n g lên lâm thành chủ không còn s ớ m sủa chúng ta còn muốn chạy tới tòa thành tiếp theo nhanh chóng bắt đầu đi bên cạnh hắn vạn pháp môn trưởng lão đong đương ngọc sách liếc qua giới đài những cái kia kích động bên trong mang theo thổ khí tuổi trẻ gương mặt. khoe miệng ngậm lấy một vệ như có như không giọng miệng ai chỉ là biên giới tiểu thành có thể có bao nhiêu hào hẳn giống đi cái lướt qua tôi h chớ có lãng phí chúng ta thời gian trong giọng nói của hắn cái kia phần thuộc về đại tông môn người cảm giác yêu việt không che giấu chút nào dưới đài cao hoa trưởng lão nghe lời này mi đầu nhỏ không thể thấy nhăn lại lập tức lại lòng triển khai chỉ là nâng t r ú n g t r à lên an t ĩ n h thưởng thức dường như không nghe thấy đ ồ n g dạng lâm thanh tuyết trong lòng cười lạnh trên mặt lại chất lên khiêm nhường nụ cười nàng đứng người lên đối với trên đài xa xa vừa chắc tay là là hai vị trưởng lão nói đúng lắm bạn thành chủ cái này an bài nàng không có đi lên đài cao mà chính là c h ậ m chậm đi đến chính mình chỗ ngồi phía trước mặt nó về phía diễn võ trưởng phía trên ngàn vạn của chúng hành động này để đài phía trên hai vị trưởng lão đều có chút ngoài ý lớn nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ coi là cái này tiểu thành thành chủ thất thời không dám cùng bọn hắn bình khởi bình t o ạ n lâm thanh tuyết hít sâu m ộ t hơi nguyên anh cảnh linh lực lặng yên vận chuyển thanh â m trong t r ẻ o mà h uy nghiêm trong nháy mắt lấn át trưởng bên trong tất cả ồn ào nghị luận v a n vọng tại mỗi người bên hai các vị phong diệp thành tu sĩ a tĩnh tiếng động lớn diễn vũ trưởng h u ê n áo trong khoảnh khắc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hôm nay chính là ta phong diệp thành trăm năm hiếm có một đại thịnh sự lâm thanh t u y ế t ánh mắt đảo qua t o à n trường cất cao giọng nói nam vực tam đại thượng tông thiên kiếm các vạn phát môn cùng tử v ă t tông đích thân tới ta phong diệp thành mở rộng sân môn chiêu nạp hiện tài hoa trong đám người buộc phát ra so vừa mới càng thêm mánh liệt tiếng g ầ m hứa nhiều trẻ tuổi tu sĩ mặt đều đ ỏ lên đây chính là nam vực tiếng tăm l ừ n g lấy đại tông môn ngày bình thường muốn bái nhập bên trong một cái đều muốn trèo non lội suối thông qua tầm tầm khắc nghiệt khảo nghiệm bây giờ lại có ba cái tông môn lên một lượn cửa nhận người. càng quan trọng hơn là lâm thanh tuyết nhấn mạnh đem sở hữu người chú ý lực lần nữa kéo về tam đại tông môn thương cảm chúng ta biên giới tu sĩ tu hành không dễ lần này chiêu tu đệ tử uy củ giản lược chính là thiên đại cơ duyên p h à m tuổi tác ba mươi tuổi trở xuống tu vi luyện khí cảnh năm t ầ n g trở lên người đều có thể trúng tuyển vê anh một câu như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặc hồ toàn bộ diễn võ trưởng trong nháy mắt sôi trào cái gì luyện khí ngũ t ầ n g là được ta không nghe lầm chứ chơi ạ ta năm nay hai mươi tám luyện khí lục tầm ta ta cũng có thể ba mươi tuổi phía dưới ông trời mở mắt ta ta coi là đời ta đều không có cơ hội tiến đại tông môn chương bốn mươi ba điều kiện nối lòng chiêu thu đệ tử chương bốn mươi ba điều kiện nối lòng chiêu thu đệ tử vô số người kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt thậm chí có người vui đến phát khóc trước tiêu các đại tông môn thu đồ cái nào không là yêu cầu hai mươi tuổi trở xuống cái nào không là yêu cầu luyện khí thập tầng viên mãn luyện khí ngũ tầm tiêu chuẩn này quả thực là đem môn hạm dấm lên dưới lòng đất điên rồi tam đại tông môn đều điên rồi còn hắn điên k h n g điên đây là ta cơ hội ta luyện khí lục tầm hai mươi lăm tuổi ta nhất định muốn gia nhập thiên kiếm các ta muốn đi v ạ n p h á p môn nghe nói v ạ n p h á p môn công pháp phong phú toàn diện không chỉ như vậy lâm thanh tuyết thanh em lần nữa đệ qua toàn trường lần này t u y ể nhận n không nghiệm căn cốt không trắc thiên phú chỉ cần đồng thời phù hợp tuổi tác cùng tu vi liền có thể lên đài tự mình lựa chọn muốn muốn gia nhập tông môn một khi được tuyển chọn lập tức liền có thể trở thành tam đại tông môn ngoại môn đệ tử tiền đồ vô lượng lời vừa nói ra toàn trường đầu tiên là yên tĩnh như chết lập tức b ộ c phát ra so vừa mới mãnh liệt mười lần g e o họ cùng họ hét không trắc thiên phú trên h ậ t k đài cao vạn pháp môn trưởng lão nhìn phía dưới của nghiệp cảnh tượng vớt ven ngọc trong tay sách trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười thiên kiếm các trưởng lão thì vẫn như cũ mặt không biểu tình nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng có một tia không dễ dàng phát giác vội vàng chỉ có giới đại cao hoa trưởng lão nhìn lấy cái này một màn trong lòng bất an càng dày đặc như thế bất kể đại giới chữ hàng đệ tử tông môn các cao tầm đến tột cùng là dự cảm được hạng gì kinh khủng tương lai lâm thanh t u y ế t tuyên đ ọ c hoàn tất về sau một lần nữa ngồi đến hoa trưởng lão bên người ánh mắt bình tĩnh không lay động đám người bên trong c h â n cảnh vừa sáng sớm liền bị phụ mẫu lôi kéo chạy tới phụ thân trần an trầm mặc ít nói đứng ở một bên nhìn lấy như vậy chiến trận trong mắt là không thể che hết hâm mộ cùng cảm khái mẫu thân liễu thị thì hồng quang đợi mặt dường như nhi tử đã một bước lên trời thành đại tông môn nội môn đệ tử cảnh thiên thấy không đây chính là đại tông môn khí phái ngươi có thể đến biểu hiện tốt một chút cho đương tranh cầu khí trần cảnh thiên ánh mắt lại không trên này hắn liên tiếp nhìn về phía diễn võ trường lối vào đang c u ộ n chào biển người trong tìm tìm lấy thân ảnh quen thuộc đại ca cùng nhị tỷ sáng sớm liền nói muốn đi tìm công tử để hắn tới trước bọn hắn sau đó liền đến có thể cái này cũng bắt đầu làm sao còn không thấy bóng dáng cảnh thiên ngươi đang tìm cái gì bên cạnh vương thư ảnh nhẹ giọng hỏi nàng thanh lệ mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ ta đại ca nhị tỷ bọn hắn còn chưa tới trần cảnh thiên có chút không quan tâm vương thư ảnh cười một tiếng an ủi đứng nóng n ộ i có lẽ là trên đường có chuyện gì chậm trễ ta cùng ngươi cùng nhau chờ trần cảnh tiên h nhẹ gật đầu sau đó hỏi thư ảnh ngươi nghị kỹ gia nhập cái nào cái tông môn sao vương thư ảnh ánh mắt rơi vào vạn p h á p môn bị tiên tay cầm ngọc sách trưởng lao trên người suy tư một lát ta muốn đi vạn p h á p môn nàng nhẹ nói thanh âm tại ồn ào bên trong lại dị thường rõ ràng ta từ nhỏ liền thích xem những cái tia sách cổ đạo tàng luôn cảm thấy những cái tia huyền diệu đạo pháp so đơn thuần chém chém giết giết càng có ý tứ vạn phát môn lấy đạo pháp ngàn bạn ủy thân khó lường mà nổi tiếng ta muốn tới đó thử xem nàng quay đầu ánh mắt sáng ngời nhìn lấy trần cảnh thiên ngươi đây cảnh thiên ta trần cảnh thiên không chút do dự nợ nụ cười ta tự nhiên là đi cùng với ngươi đối với hắn mà nói đi đâu cái t ô n g môn tu cái gì công pháp đều không trọng yếu trọng yếu là có thể cùng người trong lòng cùng một chỗ vương thư ảnh nghe được hắn cái này ngay thẳng lại chân thành tha thiết trả lời gương mặt càng đỏ trong lòng ngọn lịm ngoài miệng lại g i ậ n trách ngươi chớ nói nhảm đây là liên quan đến cả một đời tiện trình đại sự sao có thể như thế q u a loa không q u a loa trần cảnh tiên nói đến chém đinh chặt sát nhưng vừa dứt lời hai đầu lông mày lại nhiễm lên một kia lo âu một cái ý niệm trong đầu không có dấu hiệu nào chui vào hắn náo hải đại ca nhị tỷ đại ca đối đao pháp ưa thích không rời nhị tỷ lại yêu chuộng kiếm vật bọn hắn như đã tới chắc chắn sẽ lựa chọn tiền kiếm cắt nếu như mình theo thư ảnh đi vạn pháp môn đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn t a m g i u y n h hội sau ngày hôm nay liền muốn mỗi người đi một ngả đường ai nấy đi hắn vô ý thức lại quay đầu hướng về diễn võ trường phía lối vào nhìn lại người đông tấp nập đen n h ị t một mảnh chỗ nào nhìn thấy đại ca cùng nhị tỷ thân ả bọn hắn làm sao còn chưa tới không phải là đã xảy ra chuyện gì a vẫn là nói vị yêu công tử đã đi bọn hắn không tìm được cho nên chậm trễ các loại suy nghĩ ùn ùn k é o đến để hắn tâm loạn như ma cảnh thiên người thế nào vương thư ảnh phát giác được hắn thất thần lo lắng mà hỏi thăm trần cảnh thiên miễn cưỡng cười cười che giấu trong mắt thần sắc lo lắng ta đang nghĩ ta đại ca nhị tỷ bọn hắn đại khái sẽ chọn thiên kiếm cắt vương thư ảnh cực kỳ thông minh lập tức minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ nàng nụ cười trên mặt cũng phai nhặt chút nói khẽ thiên hạ đều tàn chi bội tiệc tu hành chi lộ vốn là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều huống chi hai cái tông môn cách không xa tương lai luôn có gặp lại này g đạo lý là đạo lý này có thể trần cảnh thiên trong lòng vẫn là lật đến hoảng bên cạnh một vị vương gia trưởng đối nghe thấy được lập tức không vui thuốc giục nói thư ảnh còn chờ cái gì ngươi nhìn phía trước cũng bắt đầu danh lệch có hạn đi trễ thì không có cơ hội bậc này cơ duyên há có thể bỏ lỡ liêu thị cũng đội vàng phụ họa đúng vậy á cảnh thiên ngươi mau cùng thư ảnh cùng đi chứ đừng chậm trễ chính sự ngươi đại ca nhị tỷ như vậy đại nhân chính mình sẽ nhìn lấy làm trần cảnh thiên tâm lý nhớ thương huynh tỷ còn muốn chờ một chút có thể không ngăn nổi hai vị trưởng bối luân phiên tốc rủ. vương thư ảnh cũng bị nói đến mặt lộ vẻ vẻ là khó trần cảnh thiên sau cùng nhìn thoáng qua cái k i ê u b i ể n người minh ông cắn răng trong lòng làm ra quyết định không thể đợi thêm nữa trước nhập tông môn chiếm phía dưới danh lạch lại nói chờ mình gia nhập tông môn về sau lập tức liền đi tìm đại ca nhị tỷ tuyệt không thể để bọn hắn bỏ lỡ cái này thiên đại cơ duyên hắn ánh mắt trong nháy mắt biến đến kiên định chương bốn mươi b ố mười bảy tuổi trúc cơ chương bốn mươi b ố mười bảy tuổi trúc cơ thư ảnh chúng ta đi đ à i cao phía trên thiên kiếm các cùng bạn p h á p môn mỗi người triển khai chiến trận hàng lên hai đầu đội ngũ đội ngũ không dài mỗi đầu đội ngũ cũng liền mười mấy người dù sao phong diệp thành công lớn điều kiện phù hợp trẻ tuổi tu sĩ vốn cũng không nhiều mà tại giới đ à i cao tử vân tông báo danh đ i ể m trước lại có vẻ hơi quặn cũ bẽ hoa trưởng lao vẫn chưa lên n à i chỉ làm cho môn hạ đệ tử tại chính mình c h ô ngồi cách đó không xa xếp đặt cái quầy hàng có lẽ là vị trí không thấy được lại có lẽ là trên đài hai vị nguyên anh chân nhân khi chẳng quá mức cường đại lựa chọn tử vân tông người lác đắp không có mấy đội ngũ chỉ đẩy thưa thất mấy người dẫn đội hoa trưởng lão cùng đệ tử nhóm lại tựa hộ như cũng không thèm để ý chỉ là kiên nhẫn vì mỗi một vị đến đây báo danh tu sĩ đăng ký hoa trưởng lão ngươi cái này lâm thanh tuyết nhìn thoáng qua cái kia đối với so rõ ràng đội ngũ có chút muốn nói lại thôi không sao hoa trưởng lão bưng trà thần thái tự nhiên duyên phận hai chữ cường cầu không được có thể tới ta tử vân tông đều là người hữu duyên lâm thanh tuyết gặp nàng như thế liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ là trong lòng đối vị này hoa trưởng lão đánh giá lại cao mấy phần đại cao phía trên quá trình đi được nhanh chóng t í n h danh vương ngũ Tuổi tác, tu vi hai mươi chín luyện ký thất tầng phụ trách đăng ký thiên kiếm các đệ tử cũng không ngẩng đầu lên xuất ra một khối chắc linh bản hướng trước mặt đối phương phóng một cái linh quan g lấp lóe xác nhận tu vi cái kế tiếp toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt không mang theo một chút tình cảm dường như không phải tại tuyển nhận đồng môn mà là tại kiểm kê hàng hóa vạn pháp môn bên kia cũng cơ bản giống nhau như vậy qua loa quá trình càng ấn chứng lâm thanh tuyết nói quy củ giản lược đội ngũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn rất nhanh liền đến thiên vương thư ảnh Tính danh, phụ trách đăng ký bạn phát môn đệ tử cũng không ngẩng đầu lên thể thức hóa đ ị a đặt câu hỏi vương thư ảnh thanh âm thanh thúy vang lên đệ tử ngói bút một trận vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút thiếu nữ trước mặt dáng người h ở điệu dung mạo thanh lệ tại một đám khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi trẻ tuổi tu sĩ bên trong lộ ra phá lệ thông d o n g đăng ký đệ tử trong mắt lóe lên một vệ tinh diễm tuổi tác tu vi mười bảy tuổi trúc cơ sơ kỳ tên t i ê phụ trách đăng ký đệ tử nắm bút tay mãnh liệt cứng nở điểm đen tại đăng ký ngọc sách phía trên choáng n g một cái khó coi điểm nhỏ người nói cái gì l hắn một tiếng này để chung quanh xếp hàng tu sĩ thậm chí một bên khác thiên kiếm các đội ngũ đều nhìn lại vương thư ảnh hơi hơi nhũ mày nhưng vẫn là lặp lại một lần mười bảy tuổi trúc cơ sơ kỳ lần này không chỉ là tên kia đệ tử liền hắn đứng phía sau mấy vị vạn pháp môn sư minh đều đổi sát mặt trúc cơ cảnh mười bảy tuổi trúc cơ nói đùa cái gì vực này vắng vẻ tiểu thành làm sao có thể tiếng nghị luận thủy t r i ề u giống như k h u ế t tán ra đến thì liền đài cao phía trên hai vị k i a m ộ t mực nhắm mắt giữa tần tư thái cao ngạo nguyên anh trường lão cũng cơ hồ trong cùng một lúc m ẩ mắt thiên kiếm các beo kiếm trưởng lao nhữ mày lại vạn pháp môn trưởng lao thì là ngọc sách vừa thu lại hai đạo r ồ i r à o mênh n ô n g thần thức không phân t u ầ n tự rơi vào vương t ư ảnh trên thân sau một khắc hai vị nguyên anh chân nhân sắc mặt đều phát sinh cực kỳ đặc sắc biến hóa vạn pháp môn tên kia tay cầm ngọc sách trưởng lao trên mặt thần t ì n h kiêu ngạo trong nháy mắt bị cuồng hỷ thay thế hắn bụt một chút theo chỗ ngồi phía trên đứng lên hai mắt tỏa ánh sáng g ắ t gao nhìn chằm chằm vương t ư ảnh tựa như là đói bụng mười ngày sói nhìn thấy một cái béo khỏe dây nhỏ hắn liên tiếp nói ba cái tóc chữ thanh em to không che giấu chút nào sự hưng phấn của mình nghĩ không ra bực này vắng vẻ tiểu thành lại vẫn có thể xuất hiện như thế ngọc thô này nữ c ù n g ta vạn p h á p môn hữu duyên hắn vốn cho rằng lần này chỉ là đi cái lướt qua tùy tiện chiêu chút vớ va vớ vẩn trở về cho đủ số không nghĩ tới có thể n h ậ n được bực này bảo bối mười bảy tuổi trúc cơ cho dù là tại bọn hắn tông môn đệ tử bên trong cũng coi là trước đó chi tư một bên khác thiên kiếm các tên kia đeo kiếm trưởng lao s á t mặt thì trong nháy mắt âm chầm đến có thể chảy ra nước hắn thần thức tại vương thư ảnh trên thân dừng lại một cái t r ớ c mắt xác nhận cái kia không có không có giả dối trúc cơ khí tức về、sau. lại không cam l ò n g tại toàn bộ diễn võ trường phía trên sở hữu xếp hàng tu sĩ trẻ tuổi trên thân quét một lần lại một lần không có một cái đều không có ngoại trừ cái k i a m u ố n gia nhập vạn p h á p môn thiểu nữ còn lại tất cả đều là luyện khí năm sáu bảy tám tầng m ặ hàng liền cái luyện khí thập tầng đều phượng m a u lân r á c dựa vào cái gì dựa vào cái gì bực này hảo hạt giống hết lần này tới lần khác chọn vạn p h á p môn hắn h ừ lạnh một tiếng quanh thân kiếm ý phun trào trong không khí bằng thêm mấy phần lạnh leo thấu xương giới đại cao lâm thanh t u y ế t cũng đã nhận ra vương thư ảnh tu vi trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc lập tức lại hóa thành một tia hiểu rõ nàng nhớ đến cái này nữ hải là trong thành vương gia định nữ nàng bên cạnh t ử vân tông hoa trưởng lão cũng dùng thần thức dò xét một phen trong mắt lướt qua một tia tiếp hận nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh đáng tiếc vực này tư chất nếu có thể nhập ta t ử vân tông sau lưng nàng nữ đệ tử nhịn không được t h ấ p giọng nói ra hoa trưởng lão lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu l â n g t r u n g trả lên nói khẽ không sao duyên phận hai chữ cường cầu không được nàng trong lòng vẫn đang suy nghĩ giờ phút này vẫn là điệu thấp là lớn an an ổn chiêu mấy cái người đệ tử trở về giao nộp liên hảo nhiều một sự không bằng ít một chuyện lúc này đ ạ n p h á p môn bên kia đã náo nhiệt tên điệu phụ trách đăng ký đệ tử thay đổi trước đó lãnh đ ạ m trên mặt chất đầy định n ọ ạ n nụ cười tự mình đem vương thư ảnh dẫn tới một bên mấy tên bạn p h á p môn sư minh cảng là ân cần sông tới vương sư mội tại hạ lý thanh cương về sau chúng ta thì là đồng môn có cái gì không hiểu cứ hỏi ta sư mội tốt phong thư vực này thiết phú ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng vương thư ảnh bị bất tình lình nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao chỉ có thể lễ phép ứng đối lấy chương b ố trần thanh thu đến chương bốn m ư m thanh thu đến trần cảnh thiên đứng ở trong đám người nhìn lấy bị như chúng tinh phùng n g u y ệ t vương thư ảnh trong lòng đã vì nàng cảm thấy cao hứng lại không hiểu sinh ra một tia khoảng cách cảm giác hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm đến thiên hắn thính danh tên tia đăng ký đệ tử thái độ đối với hắn lại khôi phục trước đó lãnh đạo trần cảnh thiên tuổi tác tu vi mười tám tuổi luyện k h í thật tầng cái này tư chất đặt ở bình thường cũng coi như là rất không tệ nhưng châu ngọc phía trước giờ phút này lại có vẻ như vậy thường thường không có gì lạ cái tia đệ tử chỉ là a một tiếng liền cấp tốc đăng ký hoàn tất phất phất tay để hắn đứng ở phía sau đi vào người lâu chữ thiên số một phòng cẩn trọng cửa phòng vẫn như c ũ đóng chặt ngoài cửa trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu đã đứng trọn vẹn một canh giờ từ lúc mới bắt đầu cung kính đứng trang nghiêm biến thành hiện tại đi qua đi lại tiểu tiểu cái này đều giờ gì trong thành chiêu thu đệ tử đều sắp kết thúc rồi đi công tử làm sao còn không có tỉnh trần đại bằng gấp đến độ v ò đầu b ứ ớ c hai muốn không chúng ta vẫn là gõ gõ cửa không được t r â n tiểu tiểu một miệng từ chối vạn nhất công tử chính tại tu luyện ngàn cân treo sợi tóc chúng ta quay dậy làm sao bây giờ người gánh được trách nhiệm sao trần đại bằng nhất thời h i ể u x ỉ u không biết qua bao lâu k c k ẹ h cửa phòng từ bên trong bị kéo ra lý trường phong n g áp c ò n buồn ngủ đi ra tóc dối b ẩ i một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng a i vậy sáng sớm tại cửa ra vào c h ặ n lấy đòi nợ a hắn ngẩng đầu một cái liền thấy giống hai cái cọp gỗ một dạng đứng tại cửa ra vào trần r a m i n h m ộ i nha là các ngươi hai a lý trường phong rủi rủi con mắt ánh mắt trên người bọn hắn quét một vòng lười biếng mở miệng chúc cơ không t h lắm tốc độ vẫn rất nhanh trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu lại trong lòng run lên liền vội vàng không người hành lễ ra mắt công tử đều là năm công tử phúc được rồi được rồi đừng làm những thứ này hư lý trường phong không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay thì ta làm gì hướng dẫn du lịch phí hôm qua không phải cho các ngươi sao ngại ít không phải không phải chân đại b ả n g đội vàng k h o á t tay chân tiểu tiểu lôi kéo ca ca ống tay á o tiến lên một bước mang trên mặt mấy phần nhảy cậu ý cười công tử hôm nay trong thành có tam đại tông môn tại chiêu thu đ ệ tử có thể náo nhiệt chúng ta muốn hỏi một chút công tử có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn h ả tham gia công ty liên hợp t r i ê u s i n h a lý trường phong biết miệng đi đến bên cạnh bản cầm lấy lạnh rơi nước t r à đ c một hớp bình luận chiến trận vẫn còn lớn t r â n t i ể u t i ể u đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí hỏi công tử muốn đi nhìn một chút sao ngài không phải thích nhất xem náo nhiệt rồi có náo nhiệt khẳng định đi xem à. lý trường phong đem chén trà phóng một cái trên mặt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thân s ắ c trần gia huynh mội gặp công tử nguyện ý đi đều mặt lộ vẻ vui mừng vậy thì tốt quá công tử chúng ta cũng dự định đi thử xem nhìn có thể hay không bái nhập tông môn trần đại bằng nói ừng đi thôi lý trường phong gật gật đầu người thường đi chỗ cao rất tốt hắn một bên nói vừa đi đến đại cầu t ử bên cạnh đ á đá cái mông của nó đi chớ ngủ đi xem náo nhiệt đại cầu t ử mở ra nhập nhèm mắt chó đánh cái vang động trời ngáp chậm dãi bỏ lên run lên lông đi theo lý trường phong sau lưng ba người một chó đi ra vọng người lâu trên đường quả nhiên vắng lạnh rất nhiều ngay bình thường rộn ràng đường đi giờ phút này lại có chút trống trải chỉ có top năm top ba cửa hàng còn mở cửa bọn tiểu nhị cũng đều rối cổ hướng về thành trung tâm phương hướng n h ì n quanh khá lắm toàn thành người đều đi xem náo nhiệt rồi lý trường phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ công tử tam đại tông môn chiêu đồ đây chính là phong diệp thành trăm năm khó gặp thịnh sự tự nhiên mỗi người đều muốn đi xem trần tiểu tiểu giải thích nói giọng nói mang vẻ mấy phần kích động một đêm t r ú c cơ thoát thai hoang cốt để cho nàng đối tương lai tràn đầy trước nay chưa có ước mơ trần đại bằng càng là nắm chặt n ắ m đấm cảm thụ được thể nội dâng trào linh lực chỉ cảm thấy hảo tình b ằ n trượng hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại tông môn tuyệt bạt bên trong mở ra thân thủ làm cho tất cả mọi người nhìn xem hắn trần đại bằng không còn là cái kêu mặc người ước hiếp luyện khí tiểu tu đại cầu tử đi theo ba người sau lưng nó ngáp một cái đối loại này nhân loại hội nghị hiển nhiên không có hứng thú gì nhưng viện trưởng muốn đi nó cũng chỉ có thể theo liền tại bọn hắn rời đi vọng nguyệt lâu không lâu sau phong diệp thành bách bảo các tầng cao nhất trần thanh thu một bộ tao nhã b á y dài b ằ n g đứng ở cửa sổ nàng đêm qua liền đã đến phong diệp thành trong đêm t i ế p quả nơi n đ â y phân cát cũng trước tiên tra duyệt mấy ngày nay liên quan tới bị kiệu công tử c h â có tình báo tình báo không rõ chi tiết theo hắn bước vào phong diệp thành bắt đầu ở đâu cửa tiệm ăn cái gì và vặt đôi cái nào chủng linh thực chăm chú nhìn thêm đều ghi chép đến rõ ràng nàng là cái nữ nhân thông minh theo cái này chút nhìn như vụ vật trong tình báo bén n ạ y bắt được một cái quan trọng tin tức vị này thâm bất khả chắc tồn tại tựa hồ đối với náo nhiệt ưa thích không rời ánh mắt của nàng theo ngoài cửa sổ thu hồi rơi vào bàn phía trên chỗ đó yên tĩnh nằm hai cái ngọc giản một cái là liên quan tới lý trưởng phong kỹ càng tình báo một cái khác v i ê n thì là nàng vận dụng bách bảo các quyền hạn tối cao mới vừa từ trung vực thần cấp điều tới liên quan tới nam b ự c thủy n g u y ệ t động thiên mới nhất mật báo t r ầ m thanh thu cầm lấy cái viên kia liên quan tới thủy nguyện động thiên ngọc giản quay người xuống lầu cụ hướng về thành trung tâm diễn võ trưởng phương hướng mà đi diễn võ trưởng phía trên bầu không khí chính vào cao trào vạn pháp môn trưởng lão mặt phía trên xuân phong đắc ý thỉnh thoảng đốt ven ngọc trong tay sách ánh mắt rơi vào vương tư ảnh trên thân càng xem càng là hài lòng hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán nên như thế nào hướng tông môn tranh công đem bực này thiên tài thu về chính mình môn h ạ thiên kiếm các trưởng lão thì sắc mặt tái xanh nhìn lấy phía bên mình khai ra mấy cái vớ va vớ v ẩ n nhìn nhìn lại đối diện cái kia quang mang bắn ra bốn phía t h i ể u nữ trong lòng ghen ghét dữ dội hắn lạnh lùng lường vạn pháp môn trưởng lão liếc một chút âm dương vái khí, khí mẩm manh truyền thừa đoạn tuyệt có thể ra cái gì chân chính thiên tài sợ không phải dùng cái gì đốt cháy giai đoạn tà môn ngoại đạo căn cơ phủ phiếm bên ngoài tô vàng n ạ o ngọc trong tối giữa thôi chương bốn mươi sáu các ngươi cản trở ta bằng hữu đường chương bốn mươi sáu các ngươi cản trở ta bằng hữu đường chu trưởng lao sắc mặt trầm xuống trong tay ngọc sách một trận c ư ờ i lạnh nói tôn trưởng lao đây là ăn không đến quả nho nói quả nho chua ta b ả n p h á p môn tự có bí pháp kiểm tra thực hư căn cơ không nhọc ngươi thiên kiếm các quan tâm ngược lại là tôn trưởng lao n g i nếu là lại chiêu không đến gia g á n g đệ tử trở về tô môn sợ là không tiện bản giao a hai người ngôn ngữ ở giữa lời nói sắc bén dầu dếm hỏa dược vị dần dần dày dưới đài lâm thanh tuyết cùng hoa trưởng lão đem cái này một màn thu hết vào mắt đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trang làm cái gì đều không nghe thấy trên đài hai vị nguyên anh chân nhân miệng lưỡi chi tranh để vốn là khô nóng không khí tăng thêm mấy phần hỏa dược vị thiên kiếm các tôn trưởng lão bị chu trưởng lão một phen n ẹ n đến xanh cả mặt q u a n thân kiếm ý càng lạnh lẽo dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra khỏi vỏ đ à thương người bạn phát môn chu trưởng lão nhưng lại không lại dây dưa với hắn hắn xoay người đối với vương thư ảnh ôn thanh nói vương thư ảnh nơi đây sự tình. ngươi liền không cần chờ vương thư ảnh s ữ n g sở thời gian cấp bách chúng ta còn muốn đi tòa thành tiếp theo tiếp tục mời chào đệ tử chu trưởng lao tiếp tục nói ngữ khí không được xế bảo ngươi lại nhanh chóng về nhà chuẩn bị một phen cùng người nhà nói lời tạm biệt sau đó liền thúy ngươi mấy vị này sư minh trực tiếp lên đường trở về thông môn nhanh như vậy vương thư ảnh có chút trở tay không kịp nàng vốn cho rằng t r í ít còn có thể phong d i ệ p thành đợi hơn mấy ngày cùng thân hữu thật tốt cá biệt trưởng lão cái này phải chăng quá vội bằng chút nàng chân chờ mở miệng tu hành tri lộ tranh thủ thời gian chu trưởng lao vớt dâu cười một tiếng trong mắt lại không một chút chỗ thương lượng n g ư ơ i thiên phú dị bẩm sớm một ngày nhập t ô n g liền có thể sớm một ngày tiếp xúc thượng thừa công pháp chớ có chậm trễ tự thân tiền đồ hắn vừa dứt lời bên cạnh mấy vị vạn pháp môn sư minh lập tức xuống tới từng cái trên mặt đều treo ân cần cười đúng vậy a vương sư muội trong tông môn cái gì cũng có không cần mang quá nhiều tủ vật sư muội yên tâm chúng ta mấy cái sẽ hộ tống ngươi về nhà giúp ngươi chuẩn bị tốt hết thảy đúng đúng sư muội một mực cùng người nhà tạm biệt còn lại giao cho chúng ta như vậy chúng tinh phủ nguyện tư thế để vương thư ảnh càng không được tự nhiên trần cảnh tiên chỉ cảm thấy ở n g ợ c một tố giống như là bị một khối đá lớn ngăn chặn những cái kia vây quanh ở vương thư ảnh bên người v ạ n p h á p môn đệ tử từng cái đều là c h ú t cơ cảnh linh áp cẩn trọng mà hắn thì sao chỉ là luyện khí t h ậ p t ầ n g một đạo nhìn không thấy ránh trời ngay tại ngắn ngủi này m ấ y bước ở giữa bị vô tình giật ra hắn siết chặt nằm đấm đốt ngón tay bóp t r ắ n g bệnh trơ mắt nhìn lấy người trong lòng bị đám người kia vây quanh cách mình càng ngày càng xa vương thư ảnh bị mấy cái nhiệt tình sư h u n h vây vào giữa bên hai tất cả đều là sư mội dài sư mội ngắn lấy lỏng dưới chân giống đạp lên bông mềm cả người đ thông môn trưởng lão tương lai hết thệ đều đến đến quá nhanh quá không chân thực nàng bị đẩy đi về phía trước mấy bước tâm lý lại đ ố n g nhiên giống một chút không thích hợp sau lưng giống như thiếu một chút cái gì cái kia phần quen thuộc để cho nàng an lòng cảm giác không thấy nàng đ ố n g nhiên dừng bước xoay người sư muội thế nào bên cạnh sư m i n h nhân cần hỏi vương thư ảnh không để ý tới hắn ánh mắt vượt qua những cái kia định nọt vẻ mặt vui cười trong đám người tìm kiếm liếc mắt liền thấy được còn sững sợ tại nguyên chỗ trần c ả n t i ê n một mình hắn đứng ở nơi đó túi đầu g i ố ngươi một bây ị toàn t giờ i đã là trúc cơ cao đồ thân phận không giống ngày xưa tương lai tiền đồ bất khả hàm lượng có chút không cần thiết người cùng sự cũng nên sớm đi chặt đứt một người đệ tử khác cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa thanh â m không cao không thấp lại vừa vặn làm cho người chung quanh đều nghe thấy nói đúng sư m ộ i n g ư ơ i thiên tư chắc tuyệt tương lai tất vào nội môn thậm chí có hy vọng thành vì hạch tâm đệ tử đạo lữ nhất định phải là cùng trung trí hướng người một cái luyện khí cảnh chỉ làm liên lụy n g ư ơ i tu hành lời của bọn hắn không lưu tình chút nào chung quanh tu sĩ nghe được rõ rõ r à n g ràng từ n g kia ánh mắt ào ào tìm đến phía trần cảnh thiên thương hại đồng tình thậm chí không thiếu cười trên nôi đau của người khác những ánh mắt kia như nung đỏ cương trầm huấn lại hắn toàn thân n ó i n ó i trần cảnh thiên mặt bá một cái đỏ bừng huyết khí dâng lên nắm đấm tại trong tay háo nắm đến lạc lạc rung động thế mà vương thư ảnh sắc mặt nhanh hơn hắn lạnh xuống tấm kia thanh lệ trên mặt thiếu nữ e lệ cùng bối rối đều rút đi chỉ còn lại một mảnh cách người nàn giảm băng xương ta tu ta đạo đi ta đường không làm phiền các vị sư minh hao tầm tổn trí chỉ điểm bên nàng thân một bước trực tiếp vòng qua c ả n tại phía trước lý thanh cường từng bước một đi đến trần cảnh thiên trước mặt đứng vững quay người còn có t r á n h ra nàng thanh n m k h n g cao lại chém đinh chả sát các ngươi cản trở ta bằng hữu đường lý thanh cương chờ mấy tên bạn p h á p m ô n đệ tử đủ cười triệt để cứng ở trên mặt thanh bạch giao thoa khó chịu cùng cực bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này nhìn như dịu dàng mềm mại thiếu nữ tính tình càng như thế cương liệt trước mặt của mọi người không chút lưu tình đem mặt của bọn hắn dẫm tại dưới chân cảnh thiên chúng ta cùng đi vương thư ảnh giữ chặt trần cảnh thiên tay ánh mắt kiên định nàng không quan tâm cái gì tôn g môn cái gì tiền đ ồ nàng chỉ biết là nàng không muốn cùng hắn tách ra cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng mềm mại trần cảnh thiên trong lòng bị đẹ nén cùng lỗ hỏa lại kỳ dị bình ổ lại hắn ngược lại nắ nhìn lấy nàng lắc đầu thư ảnh n g ư ơ i đi về trước chuẩn bị ta đại ca nhị tỷ còn chưa tới ta không quá yên tâm thế nhưng là vương thư ảnh còn muốn nói điều gì nghe ta nói c h â n cảnh thiên đánh gãy nàng ánh mắt là chưa bao giờ có t r n h trọng đây là thiên đại cơ duyên chúng ta đều không thể bỏ qua đại ca nhị tỷ cũng giống vậy chờ ta tìm tới bọn hắn liền đi nhà ngươi tìm ngươi được nàng rốt c ụ c gật đầu ta c h ờ ngươi nói xong nàng b u ô n g tay ra dứt khoát q u a n người tại vạn pháp môn đệ tử ánh mắt phức tạp bên trong hướng nhà phương hướng đi đến từ đầu đến cuối nàng lại chưa nhìn những cái kia tự mình đa t ỉ n h s ứ minh l i ế t một chút chương 47, con ta tiền đồ chương 47, con ta tiền đồ lý thanh cương bọn người đụng phải một cái mũi cho hai mặt nhìn nhau sắc mặt tái xanh mong muốn lấy thiếu nữ đi xa bóng lưng cũng chỉ có thể hợp lực đuổi theo diễn võ t r ư ở n g phía trên tiếng người huyên áo vô số đạo ánh mắt đi theo vương tư ảnh hâm mộ ghen ghét nghị luận ầm ĩ trần cảnh thiên đứng tại chỗ đưa mắt nhìn đạo kia bóng hình x i n h đẹp dần dần từng bước đi đến trong lòng ngũ vị tập trần hắn bị nàng mừng rỡ cũng vì mấy cái kia vạn pháp môn đệ từ sắc mặt mà phẫn nộ hắn nắm chặt nằm đấm lại chậm rãi b ô n g ra hắn không do dự nữa manh liệt xoay người liền muốn xuyên qua đám người hướng vọng nguyệt lâu phương hướng p h ó n g đi c ả n h thiên ta nhi người muốn đi đâu liêu thị cái k i a sắc nhọn mà âm thanh kích động từ phía sau chuyển đến một phát bắt được cánh tay của hắn nàng hồng q u a n g đ bề mặt kích động đến toàn thân phát r u n nhìn về phía trần cành thiên ánh mắt phản g phất tại nhìn một khối chiếu lấp lánh kim nguyên bảo người trông thấy không v ạ n p h á p môn đây chính là v ạ n p h á p môn a con ta tiền đồ nàng dắt lấy trần cành thiên không kịp chờ đợi đối bên cạnh trần an k h o é t hoang lao trần ngươi nghe không về sau a i còn dám xem thường nhà chúng ta trần an bờ môi giật giật nhìn lấy nhi tử trong mắt đã co vui mừng cũng cất giấu một tia lo âu cuối cùng chỉ là dầu dĩ nhẹ gật đầu lương ta phải nhanh đi tìm đại ca nhị tỷ trần cảnh thiên ngữ khí b ộ i vàng chiêu thu đệ tử sắp kết thúc rồi t r ầ m thêm thì không còn k ị p rồi tìm bọn hắn làm cái gì liêu thị mi đầu nhất thời b ậ t lên nắm lấy hắn cánh tay tay cũng càng dùng sức bực này thiên đại cơ duyên là người phúc phẩn của mình còn bọn hắn làm cái gì trần cảnh thiên xứng sở cơ hồ không thể tin được lời này xuất từ mẫu thân miệng đương ngươi nói cái gì bọn hắn là ta đại ca nhị tỷ đại ca nhị tỷ thì sao liễu thị sầm mặt lại thanh âm đệ thấp mang theo không cho phản bác c a y n g h i ệ t cảnh thiên ngươi bây giờ là vạn pháp môn đệ tử thân phận khác biệt tương lai là muốn đứng trên kẻ khác cùng bọn hắn váy cùng một chỗ chỉ làm liên lụy tiền trình của ngươi nàng tiếp cận đến thêm gần n ư ớ c bọn cơ hồ phun đến trên m ặ t hắn ngươi bây giờ nên làm là mau về nhà giống vương da nha đầu kia một dạng chuẩn bị cẩn thận cùng tông môn sư minh giữ gìn mối quan hệ đây mới là chính sự ngươi trần cảnh tiên tức giận đến toàn thân phát dung ở ngực bị đè nén hắn nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy t i n h kế ngôn ngữ khắc bạc nữ nhân chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm đây chính là hắn mẫu thân vì cái k i a cái gọi là tiền đồ liền đại ca nhị tỷ đều có thể không để ý bọn hắn không phải liên lụy trần cảnh tiên đ ỗ n g nhiên hất ra liễu thị tay thanh â m bởi vì phẫn nộ mà khẳng hạn không có đại ca nhị tỷ ta sớm đã chết ở yêu thú sân mạch cái này cơ hội bọn hắn so ta càng nên được đến liêu thị bị hắn mung đến một cái lào đảo suýt nữa ngã xuống trên mặt nhất thời không nhị được âm thanh kêu lên phản ngươi trần cảnh thiên ta đây là vì người nào còn không phải là vì người tốt người cái này không có lương tâm đồ vật chung quanh ồn ào bị bên này cãi lộn hấp dẫn ào ào căng tới ánh mắt tò mò trần cảnh thiên cũng đã không lo được những thứ này hắn nhìn thoáng qua mặt giận dữ mẫu thân lại liếc mắt nhìn đứng ở một bên túi đầu trầm mặc một mặt bất cứ c phụ thân trần an trong lòng sau cùng một chút do dự cũng tan thành mấy khói ta sự tỉnh không cần ngươi quản vớt xuống câu nói này hắn không tiếp tục để ý liêu thị chửi rụa như cùng một đầu bị chọc giận mang yêu đ ô n nhiên vào chen trúc biển người ra sức phóng ra ngoài trần cảnh thiên người trở lại cho ta người b ạ c h nhãn lăng này người dám đi liêu thị tiếng chửi rủa bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau cùng diễn võ t r ư ở n g h u y ề n náo lăn lộn cùng một chỗ dần dần mơ hồ trần cảnh thiên chạy nhanh chóng linh lực tại kinh mạch bên trong dân trào mang theo gió thổi loạn tóc của hắn ngay tại hắn sắp xông qua một chỗ góc đường lúc một đạo nhàn nhã thân ảnh nắm một cái đại đến quá mức h ắ c cậu không nhanh không c h ậ m gạt đi ra trần cảnh thiên một lòng đi đường căn bản chưa từng lưu ý một đầu đục vào ẩm hắn cảm giác mình giống như là đụng phải một ngọn núi cả người bị một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng gậy trở về đ ặ t m ô n g ngã ngồi trên mặt đất ta dựa vào đ ộ i vàng đi đầu thai a đường này là nhà n g ư ờ i tu một cái hệ vải lại mang theo vài phần tiếng nhạo bán quen thuộc từ đỉnh đầu t r n đến trần cảnh tiên rơi thất điên bắt đ ả o ngẩng đầu nhìn lên nhất thời ngây ngẩn cả người lý t r ư ờ n g phong đang túi đầu nhìn hắn trên mặt mang bộ kia mang tính tiêu chí t r e o tức biểu lộ mà bên cạnh hắn đ ứ n g đấy chính là đại ca trần đại bằng cùng nhị tỷ trần tiểu t i ể u hai người đều một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn công công tử đại ca nhị tỷ trần cảnh thiên vừa mừng vừa sợ luống cuống tay chân đứng lên vọt tới lý trường p h ò n g trước mặt cung cung kính kính thi lễ một cái công tử lập tức hắn chuyển hướng m i n h tỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng đại ca nhị tỷ các ngươi làm sao còn tại chỗ này tuyển b ạ t tuyển b ạ t đều sắp kết thúc rồi trần đại bằng gãi đầu một cái ngu ngơ cười một tiếng chúng ta cái này không vừa cùng công tử đi ra nhà cảnh thiên ngươi bên kia thế nào ta ta chọn bạn phát m ô n trần cảnh thiên tốc độ nói nhanh đến mức giống ngược lại hạt đ ộ n các ngươi nhanh đi thiên kiếm các thích hợp nhất các ngươi đại ca d ù n nào nhị tỷ d ù n kiếm không đi nữa thì thật không còn kịp rồi hắn một bên nói một bên đẩy trần đại bằng cùng trần t i ể u t i ể u phía sau lưng hắn không thể lập tức đem bọn hắn đưa đến diễn võ trường trần t i ể u t i ể u phát giác được đệ đệ tâm tình không đúng hắn quá mức nôn nóng trong mắt thậm chí cất giấu một vẻ bối rối cảnh thiên xảy ra chuyện gì ngươi làm sao gấp thành dạng này không có việc gì có thể có chuyện gì trần cảnh thiên lập tức phủ nhận ánh mắt lại có chút né tránh ta chính là cũng là sốt ruột như thế h ả cơ hội ba người chúng ta một cái cũng không thể rơi xuống hắn nói lại hướng diễn võ trường phương hướng nhìn một cái trên mặt lo lắng càng sâu ta ta phải đi tìm thư ảnh vạn pháp môn thuốc giục gấp nói muốn sớm về t ô n g môn ta không yên lòng phải đi cùng với nàng hội hợp lời nói này bừa bãi lời mở đầu không đáp sau ngữ nghe được mấy người không hiểu ra sao cảnh t i ê n t r â n tiểu tiểu còn muốn truy vấn nhị tị đừng hỏi nữa t r â n cảnh t i ê n đánh gây nàng các ngươi nhanh đi ta thật lấy đi thư ảnh còn đang cho ta nói xong hắn hướng lý trường phong lại sâu sát bái xoay người chạy t r ớ c mắt biến mất tại góc đường chương bốn mươi tám nữ bằng hưu luôn cùng người chạy chương bốn mươi tám nữ bằng h ư u muốn cùng người chạy t r â n đại bằng cùng trần tiểu tiểu đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau tiểu từ này làm cho gì t r â n đại bằng không nghĩ ra tiến vào vạn pháp môn là hảo sự à làm sao cùng mất hồn giống như trần tiểu tiểu đôi mi thanh tú cao lại trong lòng bất an càng mãnh liệt nàng biết đệ đệ nhất định che giấu cái gì câu kia không yên lòng cũng không phải thuận miệng nói lý trường phong ngáp một cái đ á đá bên chân đồng dạng một mặt mộng đại cậu tử nhìn hắn cái kia lửa thiêu mông dạng tam thành là nữ bằng hữu muốn cùng người chạy hắn lười biếng phê ì n h trần đại bằng nghe xong thì gấp không thể nào vương cô nương không phải loại người như vậy thôi đi biết người biết mặt không biết lòng lý trường phong đĩu môi một bộ nhìn thấu tình đời bộ dáng tiến vào đại công ty nhan giới cao trứng mắt trước kia tiểu tử nghèo cái này kịch bản ta quen công tử chân tiểu tiểu bất đắc dĩ kêu một tiếng nàng biết lý trường phong lại tại nói vậy tâm lý lại l o ạ n hơn được rồi được rồi đừng tại đây nhi đâm lấy lý trường phong k h o á t khoác tay hướng diễn võ trưởng phương hướng dương lên cái cảm các ngươi cái k ê u ngốc đệ đệ không phải thúc các ngươi đi phỏng vấn sao lại đi lêu lỏng nhân ra thật thù quán đúng đúng đúng chính sự quan trọng trần đại bằng như ở trong ngậu mới tỉnh lôi kéo trần tiểu tiểu liên chạy công tử chúng ta đi mau lý trường phong trầm rãi theo ở phía sau tham gia công ty liên hợp chiêu s i n h a vừa vặn đi nhìn một cái cái này h u y ề n h u y ễ n thế giới chỗ làm việc là cái gì b u a n g cảnh chờ đám người bọn họ đến diễn võ trường lúc giữa sân bầu không khí đã theo cao trào trượt xuống tiệm cận khâu cuối cùng nguyên bản nước chạy không lọt đám người tán đi hơn v â n n ữ a chỉ còn chút không cam l ò n g hoặc thuần túy xem náo nhiệt thưa thất đứng đấy trên bài cao vạn pháp môn bên kia đã thu hồi sạp hàm vị kia chu trưởng lao đi xuống bài cao chính mặt mũi hớn hở cùng lâm thanh tuyết cùng hoa trưởng lão hàn huyên h i ệ n nhiên là chiêu đến h à i lòng đệ tử tâm tình cực d a i mà thiên kiếm các bên kia bầu không khí lại có chút ngưng trọng phụ trách đăng ký đệ tử chính thờ phạt mà thu thập bàn phía trên ngọc sách bút mực mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đài phía trên meo kiếm trưởng lão tôn trưởng lão càng là sắc mặt tái xanh quanh thân tản ra người sống chớ gần hạt khí t r â n đại bằng cùng trần tiểu tiểu liếc một chút trông thấy thiên kiếm các cờ xí trong lòng siết chặt chơ một chút ngay tại hai người nhiệt huyết dâng lên chuẩn bị phóng tới cái kia mặt kiếm cờ l hai người quay đầu chỉ thấy lý trường phong chính buồn bực ngắn ngẩm nhìn qua trên đài cao hai vị tia khí tràng cường đại nguyên anh trưởng lão gấp cái gì lý trường phong đĩu môi chạy đi đầu thai cũng không có nhanh như vậy công tử thế nhưng là c h â n đại bằng gấp chỉ trên đài đã bắt đầu thu thập thiên kiếm các đệ tử không đi nữa bọn hắn thật đi đi liền đi chứ sao lý trường phong không để ý thiên hạ công ty nhiều như vậy nhất định phải treo cổ tại cái này trên một thân cây hắn vội ra ngón tay xa xa điểm một cái thiên kiếm các vị tia sắc mặt tái sanh tôn trưởng lão ngươi nhìn cái kia đeo kiếm một mặt táo vào t ư n g mày nữ lại đến có thể kẹp con rồi chết người đi mỗi ngày đối với cái này tấm mặt tối cơm đều ăn không ngon còn tu cái gì luyện hắn lại đưa tay chỉ chuyển hướng một bên khác xuân phong đắc ý bạn p h á p môn chu trường lão lại nhìn cái tia cầm sách loẹ loẹn người đến giống con trộm gà hồ ly xem xét cũng không phải là đèn đã tạ dầu tâm nhãn so thán tổ ong còn nhiều ngươi loại này ngốc đại cá tử đi không được bị người bán còn giúp kiếm tiền trần đại bằng bị hắn nói đến s ừ n g sốt một chút há to miệng không phản bắt được chân tiểu tiểu lại tâm tư cẩn thận ngay ra lý trường phong lợi nói bên trong cũng không phải là tất cả đều là treo chọc nàng theo lý t r ư ờ n g phong chỉ điểm nhìn qua dứt bỏ nguyên anh chân nhân cường đại khí chàng nhìn kỹ hai người thần thái tôn trưởng lão xác thực như công tử nói hai đầu lông mày lệ khí sâu nặng cả người như ra khỏi vỏ hùng kiếm sắc bén nhưng cũng dễ gãy mà vạn pháp môn chu trường lão mặc dù nụ cười ấm áp trong mắt t r ợ t lóe lên khôn khéo cùng tinh kế lại làm cho người không khỏi vì đó lòng sinh cảnh giác cái kia công tử chúng ta cái kia đi chỗ nào chân tiểu tiểu khiêm tôn tỉnh giáo một đêm chúc cơ để cho nàng đối vị này thâm bất khả chắc công tử càng tin phục nàng tin tưởng công tử ánh mắt tuyệt sẽ không sai lý trưởng phong ánh mắt ở trong sân quét một vòng sau cùng rơi vào đài cao phía dưới ây đi nhà kia đi hắn r ơ i lên cái cằm vị kia rất hoa trưởng lão ngồi cái kia đã đ ư ờ ngày n g t r à uống hết đi m ớ i ấm không nóng không vội xem ra thì so với phía trên cái kia hai cái đáng tin công ty văn hóa rất trọng yếu lão bản tâm tính bình thản nhân viên mới có thể an tâm đi làm hai huynh mội theo hắn ánh mắt nhìn qua chỉ thấy tử vân tông quầy hàng phía trước hoa trưởng lão đang bưng c h é n t r à an tính nhìn lấy trong sân hết thạy thần thái bình thản dường như ngoại giới viên nào không có quan hệ gì với nàng cái này trần đại bằng có chút do dự tử vân tông tại nam vực tam đại tông môn bên trong danh tiếng lớn nhất không v a n r dội mà lại lấy tuyển nhận nữ đệ tử vì chủ hắn một đại nam nhân chạy tới luôn cảm thấy có chút khó chịu công tử cái này tử vân tông đại đa số đều là nữ đệ tử a ta đi qua không thích hợp a lý trường phong lời biến l ư ợ m trần đại bằng liếc một chút vẻ mặt đó phảng phất tại nhìn một cái k ả n h u có cái gì không thích hợp người cửa nhà treo bảng hiệu viết nam nhân cùng chó không được đi vào bên cạnh đại cậu tử phối hợp vây v đôi phát ra một tiếng trầm thấp ô gâu giống như đang kháng nghị mình bị liên lụy đi bảo chân đại bằng bị n g ẹ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt nửa ngày nín không ra một chữ lại nói lý trường phong trong giọng nói tràn đầy g h é t bỏ ngươi dùng đao thì phải đi luyện đao t ô n g môn vậy ngươi muốn là dùng thái đao có phải hay không còn phải đi trước tân đông phương học cái đầu b ế p a chân đại bằng triệt để mộng ngu xuẩn lý trường phong không khách khí chút nào phun ra một chữ trên tay ngươi cầm là cái gì có t r ọ n yếu không đao kiếm nằm đấm thậm chí là một cục đầy cái kia cũng chỉ là công cụ các ngươi muốn đi học là khống chế công cụ đạo không phải học làm sao ném công cụ đạo h i ể u a d u một vấn đề lần này t h u tục nhưng lại trực chỉ h ạ c tâm để trần đại bằng náo tử ông một tiếng hắn giống như minh bạch cái gì lại hình như cái gì đều không minh bạch chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó chương 49, lại là hai cái t r ú c cơ cảnh chương 49, lại là hai cái t r ú c cơ cảnh bên cạnh trần tiểu tiểu lại nghe hiểu biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất công tử thuận miệng một câu ngụy biện lại ẩn chứa như thế cao thâm tu hành trí lý được rồi đừng tại đây nhi đâm lấy làm muôn thần lý trường phong không kiên nhẫn phất phất tay đẩy hai huynh mội một thanh nhanh đi không nhìn thấy vị k i a hoa trưởng lão trà đều nhanh uống xong sao lại đi lêu lỏng đi xuống nhân ra liền xuống ban về nhà bỏ qua cái này không khí tốt nhất công ty có các ngươi khóc l i ê n tại bọn hắn đang khi nói chuyện cách đó không xa lâm thanh tuyết s à o l ừ n g lâm chiêu ánh mắt đ ố n g nhiên chừng lớn là hắn cái kia tại bách bảo các bên trong một câu liền để các thiên các chủ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ người trẻ tuổi còn có đầu kia có thể xé rách không gian kinh khủng đại b ạ cầu hắn hôm nay chỗ lấy không có đi xếp hàng báo danh cũng là bởi vì mẫu thân lâm thanh tuyết cảm thấy nam vực sẽ co lại biến tông môn chưa chắc là an ổn chi địa một mực do dự nhưng bây giờ nhìn đến vị này sát thần xuất hiện lâm chiêu chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi hắn gấp v ộ i vân g tay ở sau lưng lặng lẽ kéo mẫu thân góc áo lâm thanh tuyết đang cùng bạn p h á t môn chu trưởng lao khách sáo cảm giác góc áo bị k h ẽ động quay đầu nghi ngờ nói chiêu nhi thế nào lâm t h i ê u không dám nói lời nào chỉ là liệu mạng hướng về lý trưởng phong phương hướng nháy mắt thì miệng im ắng giật giật lâm thanh tuyết nhữ mày theo ánh mắt của con trai nhìn lại chỉ liếc một chút lâm thanh t u y ế t liền cảm giác huyết dịch cả người đều bội rồi một nửa nàng chưa thấy qua lý trường phong nhưng nhi tử hoảng sợ cùng trước mắt người trẻ tuổi kia lười nhác bên trong lộ ra coi vạn vật như không có gì ánh mắt chỗ có manh mối trong nháy mắt sâu c h u i thành một cái để cho nàng tâm thần đều rung động tên là hắn cái kia nàng cảnh cáo hoa trường lão tuyệt đối không nên t r e o chọc chân v ậ t lâm thanh t u y ế t chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bốc lên nàng ngụt một chút đứng lên thân thể lại cứng tại nguyên chỗ muốn lên trước vai kiến lại sợ chính mình không đủ tư cách chọc đối phương không vui muốn ngồi hạ trang không nhìn thấy lại sợ đây là vô cùng lớn lãnh đạo một giây sau phong diệp thành thì theo địa đồ phía trên biến mất trong lúc nhất thời vị này nguyên anh chân nhân phong diệp thành chủ lại như cái đã làm sai chuyện hải tử chân tay luôn cuống đứng ngồi không yên lâm thành chủ người làm sao bên cạnh một mực an tính thưởng thức trà hoa trưởng lao đã nhận ra dị thưởng của nàng nghi ngờ hỏi lâm thanh tuyết mờ môi mất máy lại một chữ đều nói không nên lời chỉ là nhìn chằm chặp cái luôn kia trên trán mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng hoa trưởng lao theo ánh mắt của nàng nhìn lại đầu tiên đập vào mi mắt là một cái không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân cùng một cái chó trắng phía sau là hai cái khí tức trầm g ngừng căn cơ vững chắc người trẻ tuổi t r ú c cơ cảnh mà lại là hai cái hoa trưởng lão bưng chén t r à tay có chút dừng lại trong mắt l ó e lên một bệnh kinh dị hôm nay là ngày gì đầu tiên là ra một cái mười bảy tuổi trúc cơ thiên tài vương thư ảnh hiện tại lại xuất hiện hai cái xem ra đồng dạng tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ cái này tiểu tiểu phong diệt thành khi nào thành thiên tài cái nôi càng quan trọng hơn là hai người kia tựa hồ cũng không có bị thiên kiếm các cùng bạn p h á p môn hấp dẫn ngược lại đứng tại chỗ giống như là đang do dự cái gì cơ duyên đây là thiên đại cơ duyên hoa trưởng lão trong lòng cái k i a phần lạnh nhạt trong nháy mắt bị đánh phá nguyên bản nàng bởi vì lâm thanh tuyết cảnh cáo vốn đã không ôm hy vọng quá lớn dự định chiêu mấy cái luyện khí đ ệ tử sau đó mau chóng rời đi xong việc nhưng bây giờ hai cái sống sờ s ở trúc cơ thiên tài thì đứng ở trước mắt nàng không do dự nữa đem chén trà hướng trên bàn phóng một cái lập tức đứng người lên mang trên mặt cười ôn hòa ý bước nhanh lên đón tiếp lấy hai vị tiểu hữu xin dừng bước hoa trưởng lão thanh â m dịu dàng dễ nghe như gió xuân hữu h i u ta là tử vân tông trưởng lão nhìn hai vị tiểu hữu căn cơ vũ trác khí tức t h u ầ t h không biết có thể có hứng thú. nhập ta tử vân tông tu hành nàng cái này k h ẽ động lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt đ à i cao phía trên vốn đ a n g tại vì bỏ lỡ vương thư ảnh mà căm tức tôn trưởng lão cùng bị độc chiếm vị trí đầu mà đắc chí c h u trưởng lão cơ hồ trong cùng một lúc đem thần thức quất tới cái gì lại là hai cái chúc cơ cảnh hai đạo tiếng kinh hô gần như đồng thời tại hai vị nguyên anh chân nhân đáy lòng nổ vang sau một khắc trên đài cao tiếng gió dít đ ả o thiên kiếm các tôn trưởng lão lại cũng không nói h o à i tới cái kia tấm mặt tối thân hình l o i lên như một thanh g ờ i dây cung lợi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trần đại bằng h u y n h mội trước mặt ánh mắt sáng rực nhìn bọn hắn chằm chằm p h n g phất tại nhìn hai kiện tuyệt thế thần b i n h hai cái tiểu v a nhi đừng nghe nàng ta chính là thiên kiếm các trưởng lão tôn trường canh hai người các ngươi một cái đao ý sơ hiển một cái kiếm tâm thông minh thiên sinh cũng là ta thiên kiếm các đệ tử nhập ta thiên kiếm các lão phu tự mình thu các ngươi làm đồ đệ truyền thụ thiên kiếm các vô thượng kiếm điện cùng bá đ a o bị quyết hắn thanh â m to như t r ồ n g cha nầy không thể nghi ngờ bá đạo lời còn chưa dứt khác một bóng người cũng phiêu nhiên mã tới bạn p h á p m ô n chu trưởng lão đong đương ngọc sách trên mặt mang nhất định phải được nụ cười không nhìn thẳng tôn trưởng lão cùng hoa trưởng lão hai vị tiểu hữu thiên kiếm các một đám c h ỉ biết c h é m chém giết giết mã phu có cái gì tiền đồ từ vân tông càng là mặt trời lặn cuối chân núi một đám nữ lưu thế hệ có thể dạy ngươi nhóm cái gì hán n h ẹ lay động ngọc sách trong ngôn ngữ tràn đầy r ụ hoặc đến ta bạn p h á p m ô n công pháp ngàn b ạ n tùy ngươi chọn chọn đan dược pháp bảo linh thạch chỉ muốn các ngươi nghĩ đạt được, được thông môn không thiếu gì cả ta căn đoan các ngươi có thể lấy được tài nguyên tuyệt đối cùng vừa mới cái kia vương thư ảnh một dạng trong n ấ y mắt trang d i ệ n biến đến vô cùng kỳ dị nam vực tam đại tông môn nguyên anh trường lão lại như cùng bên đường đoạn khách người bình thường đem trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu vây vào giữa tranh đến mặt đỏ tới mang thai chương năm mươi đoạn đệ tử chương năm mươi đoạn đệ tử hai minh mội triệt để mộng bọn hắn nhìn lấy trước mắt ba vị này ngày bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng nguyên anh chân nhân bị cái kia từng đạo từng đạo nóng rực đến dường như có thể đem người hòa tan ánh mắt b a phủ trong đầu chống g i n g hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao ta là ai ta ở đâu thiên tài nói là chúng ta sao đám người trong nháy mắt xôn xao vô số đạo ánh mắt như là xem kỹ dị loại độc dạng đồng loạt chăm chú vào trần giá huynh mộ i trên thân hai người này là ai từ chỗ nào xuất hiện vì sao mới hiện một lần thân thì dẫn tới tam đại tông môn điên cuồng như vậy tranh đoạt cách đó không x a lâm thanh tuyết nhìn qua bị vây quanh ở trung ương lý trường phong một và người hai chân như nô u r a cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất song nhìn điệu bộ này tam g i a vì đoạt tôn này p h ậ t mang tới người sợ không phải thật muốn đánh lên tầm mắt của nàng gắt gao đính tại hoa trưởng lão trên người trong lòng tại điên cuồng hò hét hoa trưởng lão á hoa trưởng lão người hồ đ ồ a ta không phải nhắc nhở qua người sao để ngươi điệu thấp để ngươi đừng gây chuyện ngươi uống trà được thật tốt làm sao lại nhịn không được cái này tốt thời khắc mấu chốt như xe bị tơ xích ngươi bị đập chết cũng đừng b à n ta mà lý trường phong lại như cái người ngoài cuộc không chỉ có lui về sau hai bước còn lôi kéo đại c ầ u tử ngồi xổm ở một bên say sưa ngon lành nhìn lấy trước mắt cái này ra cho vui hắn thậm chí theo trong chữ vật giới chỉ cầm ra một thanh hạt dưa phân đại c ầ u tử một nửa đến đại c ầ u tử xem kịch g m đại cậu tử mở ra miệng to như chậu máu giang rác một tiếng đem hạt dưa liền sắc mang nhân nhai đến b ỡ nát sau đó một mặt vô tội nhìn về phía lý trường phong lý trường phong ghét bỏ liếc nó liếc một chút phối hợp thuần thục gặm lên hạt dưa trong miệng còn nói lẩm bẩm ôi bắt đầu bắt đầu đánh lên đánh lên diễn võ trường phía trên bầu không khí bởi vì bất thình lình tranh đoạt biến đến dương cung mặt kiếm ba vị nguyên anh chân nhân khí thế ở giữa không trung lẩn lẩn giao phong tu vi hơi yếu tu sĩ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn ào ào lui lại tôn trưởng canh người có ý tứ gì mọi thứ tổng g i ả n cái tới trước tới sau hai vị này tiểu hữu rõ ràng là ta trước nhìn chúng hoa trưởng lao sắc mặt trầm xuống tới trước tới sau thiên kiếm các tôn trưởng lão cười lạnh một tiếng quanh thân kiếm ý lạnh tấu xương hoa trưởng lão ngươi để tay lên ngực tự hỏi bọn hắn hai người một cái tờ đao một cái l ư y ệ kiếm không đi ta thiên kiếm các chẳng lẽ đi ngươi cái kia son phân khí nồng đậm tử vân tông học thều tiêu xài không được cái này chẳng phải là phung phí của trời hắn ngôn từ cay nghiệt không hề nể mặt múi ngươi hoa trưởng lao khi đến sắc mặt đỏ bừng tôn ma phu nói chuyện vẫn là khó nghe như vậy v ạ n p h á p m ô n chu trưởng lão đong đương ngọc sách ngoài cười nhưng trong không cười chen vào nói chiếu ngươi nói như vậy thiên hạ tu sĩ đều nên đi ngươi thiên kiếm các làm kiếm nô đ a o tỷ rồi tu hành một đường tài lữ p h á p đ ị a thiếu một thứ cũng không được các ngươi thiên kiếm các ngoại trừ mấy quyển phá kiếm phổ còn lại cái gì một đám nghèo đến đinh đương vang lên kiếm phong tử lấy cái gì bồi dưỡng thiên tài chẳng lẽ lại để bọn hắn theo ngươi g ặ m miếng s á t h ắ n chuyển hướng trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu trên mặt ý cười càng sâu hướng dẫn từng bước nói hai vị tiểu hữu chớ có nghe hắn nhập ta bạn phát n ô n ta lập tức làm chủ mỗi người thưởng một trăm hạ phẩm linh、thạch. cộng thêm một cái không hai cái trúc cơ đan giúp đỡ bọn ngươi vững chắc đạo cơ một trăm hạ phẩm linh thạch hai cái trúc cơ đan t trong đám người nhất thời vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm liên tiếp một trăm khối hạ phẩm linh thạch ta không nghe lầm chứ đời ta đều chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy còn có hai cái trúc cơ đan đây chính là trúc cơ đ a n a có tiền mà không mua được bà bối một cái liền có thể để luyện khí thập tầng đ ỉ n h phong tu sĩ gia tăng ba thành trúc cơ hy vọng nếu như tại thành công tấn thăng trúc cơ sau phục d ụ n g còn có thể triệt để vững chắc tân sinh không lâu trúc cơ đài loại bỏ linh lực bên trong tạp chất khiến cho càng tình tiết hơn một tên đứng bên ngoài luyện khí bắt tầng tu sĩ hai mắt đỏ thấm chết nắm chặt n ắ m đấm móng tay cơ hổ bóp vào trong thịt một trăm khối hạ phẩm linh thạch hắn liều sống liều chết tại yêu thú sơn mạch biên giới du đã một năm có thể để giành được ba năm khối đã là may mắn một trăm khối đó là cái gì khái niệm đầy đủ hắn mua lấy vài bình tụ khí đan một đường tu luyện đến luyện khí thập tầng đình phong thậm chí còn có thể còn lại một số lớn đổi một kiện tiện tay pháp kh trong lúc nhất thời vô số đạo trộn lẫn lấy tham lam ghen ghét cùng c ù n g nhiệt ánh mắt đều tập trung tại trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu trên thân bị cái kia đốt người ánh mắt bao khỏa trần đại bằng chỉ là t r ừ n g mắt nhìn trên mặt lướt qua một kia m ở mịt vô ý thức gãi đầu một cái một trăm khối thì cái này hôm qua công tử tiện tay ném cho hắn chữ vật túi bên trong giống như trang lấy mười vạn khối tới bên cạnh hắn trần tiểu tiểu tâm tư thì tinh tế tỉ mỉ được nhiều nàng cảm thụ được bốn phía cơ hồ muốn đem người thôn vệ cuộc nhiệt nhất thời minh mạch phần này ban thưởng tại tổng thưởng tu sĩ trong mắt phân lượng có thể vừa nghĩ tới công tử tiện tay cho ra số tiền l ớ n kia lại trước mắt cái này không quan trọng một trăm linh thạch trong lòng liền nổi lên một cỗ kho nói lên lời hoang đường cảm giác kia giống như phú hào nhìn xuống khất cái vì một cái tiền đồng tranh đến đầu rơi máu chảy cũng không phải là xem thường mà là một loại dường như đã đưa thân vào một cái thế giới khác xa cách tôn trưởng lao thay thế sắc mặt c h ầ m hơn phẫn nộ quát chu l ư t ra người ngoại trừ sẽ dùng những thứ này tục vật thu mua nhân tâm còn biết cái gì chân chính c ư ờ n giả g há lại dựa vào đan dược đắp lên đi ra hắn trừng mắt về phía trần đại bằng t h i ế như trung lớn Tiểu tử. chớ bị những thứ này vàng t r ắ n g chi vật mê hoặc chân chính lực lượng bắt nguồn từ bản thân nhập ta thiên kiếm cát lão phu liền đem chân tàng nhiều năm huyền giai thượng phẩm công pháp liệt thiên đao quyết truyền thụ cho ngươi chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện trong vòng mười năm nhất định có thể càng tiến một bước liệt thiên đao quyết bốn chữ vừa ra đưa tới chấn động còn hơn nhiều một trăm khối linh thạch đây chính là huyền giai thượng phẩm công pháp tôn trưởng lão lại nguyện đem truyền cho một cái vừa thu nhận đệ tử chương năm mươi mốt gia nhập tử vân tông chương năm mươi mốt gia nhập tử vân tông trần đại bằng hô hấp đ n g nhiên gấp rút cầm đ a o chi thủ bởi vì dùng sức quá độ đốt ngón tay hơi hơi chẳng bệnh công pháp dụ hoặc h ơ n x a linh thạch mắt thấy trần đại bằng đã t â m động hoa trưởng l á o l ò n g nóng như lửa đốt luận tài lực tử vân tông không kịp vạn p h á p m ô n luận công pháp bá đạo cũng khó địch nổi thiên kiếm cắt nàng cắn răng một cái ánh mắt chuyển hướng một bên đối lập trầm t ĩ n h trần tiểu tiểu Tiểu cô đ ư ơ n g nàng thanh âm trầm dần mang theo vài phần hiền hòa ta tử vân tông mặc dù không bằng bọn hắn tài đại khí thô công pháp cũng không lấy bá đạo tăng trưởng nhưng ta tông tử hà tâm kinh chính là thủy thuộc tính huyền giai trung phẩm công pháp thứ nhất ôn nhuận bình thản tự ý lấy nu thắng cương cùng ngươi kiếm ý có chút phù hợp càng quan trọng hơn là ta tử vân tông bên trong thiếu có tâm cơ đấu đá càng thích hợp ngươi tinh tâm tu hành nàng tốc độ nói nhẹ nhàng nôn tử như thanh tuyển giống như lưu nhập trần tiểu tiểu cảm thấy hỗn loạn trái tim trần tiểu tiểu nhìn về phía mắt ba vị t r ư ớ c trưởng lao tôn trưởng lao bá đạo chu trưởng lao khốc k é o chỉ có vị này hoa trưởng lao cho dù tranh đoạt bên trong cũng vẫn còn một phần chân thành nàng vô ý thức quay đầu muốn nhìn một chút ý của công tử đã thấy lý trường phong chính nắm lấy một thanh hạt dưa gằm đến x a y sương ngon lành thỉnh thoảng còn đối giữa sân biểu diễn gật đầu lắc đầu giống như tại phiên chợ nhìn người cãi nhau nhàn hán phát giác trần tiểu tiểu ánh mắt lý trường phong hướng nàng liếc mắt mập mờ lầm bầm nhìn ta làm gì ngươi chính mình con đường chính mình chọn bất quá nha một cái họa b á n h nướng một cái cho kỳ quyền còn có một cái tuy nhiên tiền lương thấp nhưng thắng ở hoàn cảnh thoải mái dễ chịu áp lực tiểu ngu ngốc đều biết làm sao chọn hắn thanh nhầm k h n g cao nhưng ở đây ba vị nguyên anh chân nhân tu vi vực nào nghe được rõ rõ ràng, ràng. tôn trưởng lão cùng chu trưởng l ã o s ắ t mặt đồng thời trầm xuống hoa bánh nướng cho kỳ quyền cái này nói cái gì lời vô vị mặc dù không hiểu ý nghĩa lại rõ ràng cảm nhận được lời nói bên trong không che giấu chút nào điểm ai một cái chỉ là p h à m nhân giang tại này phát nôn g bừa bãi h u y n h điểm bọn hắn nguyên anh chân nhân nếu không phải xem ở trần gia huynh mội phân thượng bọn hắn sớm đã một trưởng vùng r a đập chết cái này xen vào việc của người khác người t r â n tiểu tiểu nghe lý trường phong trong lòng trong nháy mắt an định lại nàng lôi kéo bên cạnh còn đắm chìm trong công pháp dụ hoặc bên trong các a đối với ba vị trưởng lão nhẹ nhàng túi đầu đa tạ ba vị trưởng lão hậu ái thanh âm của nàng thanh thúy e m hai tại tiếng động lớn diễn vũ trường huyền náo bên trên rõ ràng truyền ra chúng ta hai m i n h muội quyết định gia nhập tử vân tông lời vừa nói ra toàn trưởng xôn xao hoa trưởng lão đầu tiên là khe giật mình lập tức to lớn kinh hỷ xông lên đầu để cho nàng dịu dàng trên mặt tràn ra khó có thể ức chế nụ cười Tốt, tốt. hào hai tử các ngươi làm lựa chọn chính xác nhất mà thiên kiếm các tôn trưởng lão cùng v ạ n pháp môn chu trưởng lão sắc mặt nhất thời âm trầm như sắt tôn trưởng lão quanh thân kiếm ý tăng gọn giận quá thành cười t u t rất tốt có cốt khí hắn chết nhìn thẳng trần đại bằng cùng trần t i ể u tiểu ánh mắt â m lanh như băng hàng lao phu nhớ kỹ các ngươi hy vọng các ngươi ngày sau tại tử vân tông có thể đem xương cốt luyện được cùng miệng một dạng cứng rắn tu hành đường dài gió rất lớn không cẩn thận chết yểu vậy coi như cái gì cũng bị mất uy hiếp trắng trợn khiến giữa sân nhiệt độ t r ợ t hạ xuống chu trưởng lão cũng thu hồi bộ kia nham hiểm bộ dáng ba khép lại ngọc sách mở miệng yêu ớt tôn trưởng lão lời ấy sai rồi hắn nhìn về phía trần gia h u n h ngụi trầm g i i nói không phải chết yểu là đáng tiếc hai gốc hào hạt giống càng muốn ngã vào một mảnh c ẩ n t ố i chi địa sợ là liên phát mầm cơ hội đều không có liền muốn khô chết rồi hai vị tiểu hữu bây giờ quay đầu cò n kỵ ta bạn p h á p môn đại môn vẫn như cũ cho các ngươi rộng mở như chất mê bất ngộ hắn không hề tiếp tục nói nhưng lời nói kêu bên trong giày đặt h ẳ n ý so tôn trưởng lão ngay thẳng ý hiếp càng làm cho người ta không rét mà run t r â n đại bằng cùng trần tiểu tiểu sắc mặt trắng bệnh bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tự tuyệt mời chào lại sẽ thu nhận như thế hậu quả uy một gái thanh âm l ờ i biếng nương theo lấy gặm hạt dưa nhẹ văng lên đột ngột cắm vào cái này càng cứng không khí mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cái kia từ đầu tới đôi đều đang xem kịch phạm nhân thanh niên chính phủi tay phía trên vỏ hạng dưa đứng dậy lý trường phong dạo bước đến hoa trưởng lão bên người dùng căm điểm một cái đối diện đằng đằng sát khí hai người khiêu mi nói cái kia người nào họ hoa trưởng lão là a thấy không ngươi vừa chiêu hai cái tân nhân còn không có nhận t r ư ớ c liền bị đối thủ cạnh tranh ở trước mặt uy hiếp cá nhân an toàn ngươi cái này làm lãnh đạo thì làm nhìn lấy không bày tỏ một chút hắn nói đến đương nhiên phản phất tại chỉ điểm hành sự bất lực t h hạng đây chính là các ngươi từ vân tông xí nghiệp văn hóa tùy ý tân nhân bị khi phụ chuyến đi về sau a i còn dám đến các ngươi chỗ này đi làm hoa trưởng l ã o sắp tức đến bể phổi rồi nàng đương đường nguyên anh c h â n nhân tử vân tông trưởng lão khi nào đến phiên một cái p h ạ m nhân khoa tay một chân tiểu tử này nói chuyện làm sao lại như thế làm người tức giận có thể hết lần này tới lần khác hắn mỗi một chữ đều đâm tại nàng trái tim phía trên hoa trưởng l ã o trong lòng dâng lên một cỗ p h i ề n chán nhưng tốt đẹp hàm dưỡng để cho nàng không có ngay tại chỗ phát tác nàng chỉ là nhàn nhạt lườm lý trường phong liếc một chút ngữ khí xa cách mà thanh lãnh ta tử vân tông đệ tử ta tự sẽ hộ hắn chu toàn hôm nay nàng như nội h bộ không chỉ có chính mình thể diện mất hết toàn bộ tử vân tông cũng đem uy tín hoàn toàn biến mất hai cái này thật vất vả c ư ớ p tới thiên tài đệ tử càng biết đ ố i tông môn lòng sinh ngăn cách nàng hít sâu một hơi cưỡng chế bị lý trưởng phong búc lên nội hỏa ngược lại đem lòng tràn đầy phất n ất tìm đến phía tôn chu nhị người tôn trưởng canh chu thiên thạch các ngươi có ý tứ gì hoa trưởng lao mát v ư ợ n g hàm sát nghiêm nghị quát nói bọn hắn đã nhập ta tử vân tông chính là ta tông đệ tử các ngươi ngay mặt ta uy hiếp ta môn hạ đệ tử là lấn ta tử vân tông không người sao hoa trưởng lão cho ngươi cái mặt mũi bây giờ rời đi chúng ta có thể làm cái gì đều không phát sinh tôn trưởng lão tay đã đặt tại c h i kiếm kiếm ý không ngừng phụt ra hút vào nếu ngươi nhất định phải vì hai cái này cái đ ồ không biết sống chết cùng ta thiên kiếm các v ạ n p h á p môn là địch vậy liền đừng trách chúng ta không nể tình chu trưởng lão cũng cười l ạ n h phụ họa chương năm mươi hai phế v ậ t chương năm mươi hai phế v ậ t k i người h n quá đáng hoa trưởng lão giận không nhịn nổi thể nội linh lực cầm vang vận chuyển một đạo màu tím hà quang tự phía sau nàng b ú t lên đem trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu một mực bảo vệ ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể làm sao cái không nể tình pháp một chết tôn trưởng lao trong mắt sát cơ l o a lên không cần phải nhiều lời nữa b a n g một tiếng kiếm minh xé rách trường không trắng bậy kiếm quang mang theo chặt đ ứ t vạn vật sắc bén chém thẳng vào hoa trưởng lao mặt gần như đồng thời xung quanh t r ư ở n g lao trong tay ngọc sách không gió mà bay trang sách tung bay ở giữa nguyên một đám phong cách cổ xưa màu vàng kim phủ văn nhảy ra ở không t r u n g kết thành một đạo huyền áo pháp trận kim quan g đại phóng hướng hoa trưởng lao đẻ xuống đầu phong kiếm quang phía trước pháp trận ở phía sau hai vị nguyên anh chân nhân lại ăn ý liên thủ một xuất thủ chính là tuyển sát chi thế hoa trưởng lao đồng tử đột nhiên co lại nàng b ạ n không ngờ tới hai người này như thế vô sỉ nói động thủ liền động thủ càng là không chút lưu tình hợp lực g i á công c nàng không dám chậm trễ chút nào hai tay tật kết pháp quyết sau l ư n g t ử hà trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt cẩn trọng quang thuẫn t ử hà m à n trời vây anh trắng bệnh kiếm quan cùng màu vàng kim pháp trận gần như đồng thời đánh vào tử sắc quang thuẫn phía trên chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n g d ò n cái kia nhìn như ngưng thực t ử hà mặt trời lại như miếng băng mỏng giống như vỡ vụn thành từng mảnh kiếm quan cùng pháp trận dư u y không trở ngại chút nào xuyên tấu mà qua trùng điệm khắc ở hoa trưởng lao trước ngực hoa trưởng lão như bị t r ọ n g kích cả người giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài giữa không trung phun ra một đạo huyết tiễn vẩy xuống như thê diễm hồng mai nàng trung điệp té xuống đất sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh như tờ giấy khí tức bể b ả i cùng cực một chiêu cùng lá nguyên n g anh chân nhân lại hai người liên thủ bị một chiêu t r ọ n g thương toàn trường tích mịch tất cả mọi người bị cái này điện quang thạch hỏa biến cố sợ đến hồn phi p h á c h tán vây xem tu sĩ cảng là liên tiếp lui về phía sau e sợ cho bị tác động đến hoa trưởng lão trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu la thất thanh không cần nghĩ ngợi xông lên phía trước một trái một phải đỡ dậy hoa t r ư ở n g lão trong mắt tràn đầy kinh sợ ta không có việc gì hoa t r ư ở n g lão lại ho ra một b ụ n máu dãy rủa lấy đứng lên tôn trưởng lão chậm rãi thu kiếm trở vào bao mặt mũi tràn đầy khinh miệt chu trưởng lão thì nhẹ lay động ngọc sách ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chật vật hoa t r ư ở n g lão khoe miệng ngậm lấy một tia lạnh lẽo xú bà nương sớm nói chớ xen vào việc của người khác hiện tại ngươi còn phải che chở bọn hắn sao hắn ánh mắt vượn qua hoa trường lão rơi ở sau lưng nàng cái tia đối với mặt mũi tràn đầy tức giận h u n h muội trên thân như xem lợi làm thịt cứu non lý trường phong chậm rãi đi đến hoa trưởng lao trước mặt hắn trên giới quan sát một chút khỏe môi n i ế t lên tơm máu sắc mặt tái nhợt hoa trưởng lão chật chật lắc đầu ngươi nhìn ngươi công nhân viên mới vừa nhận chức ngươi liền để nhân viên nhìn ngươi người lãnh đạo này bị người đối diện công ty treo lên đánh hình dạng khẩu hiệu kêu vang động trời kết quả đây một chiêu đều không tiết nổi ngay cả người mình đều bảo hộ không được phế bật lý trường phong mà nói tựa như giống một cái van g rội cái tát hung hăng quất vào hoa trưởng lao trên mặt hoa trưởng lao vốn là bị thương lại bị lời nói này một kích khí huyết quần quận cổ họng ngọt lại làm ộ t mụm máu tơi dâng lên bị nàng cưỡng ép lướt xuống nàng nhìn chằm chặp lý trường phong trong mắt tràn đầy khuất lục cùng phẫn nộ chân tiểu tiểu thấy thế trong lòng x i ế t chặt nàng biết rõ công tử tính n ế t nhìn lấy bất cần đời k ỳ thực thâm bất khả chắc hành sự toàn bằng yêu thích nàng có thể không muốn b ở i vì một đợt hiểu lầm để hoa trưởng lão đắc tội công tử hoa trưởng lão chân tiểu tiểu đội vàng tiến lên một bước nga tại hoa trưởng lão cùng lý trường phong trung gian ngự khí khẩn thiết huyên ngài đừng hiểu lầm công tử hắn không có ác ý chúng ta minh mọi có thể có hôm nay tất cả đều là công tử tái tạo tri ân nàng bản ý là vì lý trường phong giải thích hòa o ã n không、khí. nào biết lời này nghe vào hoa trưởng lão trong hai lại biến bị tái tạo c h i ân hoa trưởng lão m u y đầu nhậu càng c h ặ t hơn một cái phạm nhân có thể có cái gì tái tạo c h i ân đơn giản là ỉ vào cùng các ngươi minh mội có chút ngọn n g ợ n liền tự cho là đúng đối các ngươi tương lai qua tay mỗi chân hoa trưởng lão trong lòng cái kia cỗ phiền c h á n đã biến thành nồng đậm không vui tiểu cô nương này lại còn trái lại thay một cái phạm nhân nói chuyện khuyên đủ chính mình cái này nguyên anh chân nhân nàng cảm thấy trần tiểu tiểu là bị cái này phạm nhân cho che lệ không phân do tốt xấu không rõ ràng chủ yếu và thứ yếu tiểu tiểu đúng không hoa trưởng lao ngữ khí lạnh xuống mang theo vài phần trưởng bồi giáo vấn văn bối ý vị ta biết ngươi trọng tình nghĩa đây là chuyện tốt nhưng tu hành c h i lộ cũng không phải là trò đùa nàng liếc qua bên cạnh xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn lý t r ư ờ n g p h o n g thanh âm càng thanh lãnh có ít người có lẽ đối với các ngươi có chút ơn huệ nhỏ nhưng nhãn giới cuối cùng có hạn ngươi bây giờ đã là t r ú c cơ tu sĩ tương lai đường còn rất dài phải học được phân biệt người nào mới thật sự là có thể chỉ dẫn ngươi tiến lên người chớ có bị một số vô tri thế hệ ngôn ngự chi phối làm trễ mãi chính mình rất tốt tiền đồ nàng lời nói này tên là dạy bảo kỳ thực câu câu đều tại đánh lý trường phong chỉ trích hắn vô trí nhãn giới có hạn chân tiểu tiểu nghe xong trắng bệnh cả mặt xong hoa trưởng lão đây là đem công tử hướng hắn đắc tội a trường lão không phải ngài nghe ta giải thích công tử h ắ n đủ rồi hoa trưởng lão không kiên nhận đánh gây nàng trên mặt sau cùng một tia ôn hòa cũng biến mất không thấy gì nữa việc này không cần nói nữa ngươi bây giờ là ta tử vân tông đệ tử lúc này lấy tông môn làm trọng lý trường phong móc móc l ô thai một bộ bị nhao nhao đến bộ dáng mắt liếc thấy cái này rất hoa trưởng lão chật chật, chật. hắn lắc đầu Khắp u ô người mặt là k h ô n che giấu chút h xem giấu t nào n n g Ta ó các ngươi n hoa ữ n này tù tiên, có phải hay không cảnh giới càng g giới thứ tù phải hay có c a đạo Động lại lại tâm một chút lại thẹn kém. càng h quá ó giận, Ngươi.、So、với ai khác đều lớn. hỏa khí khác Hoa so đều trưởng lao tức giận đến ở ngực kịch liệt chập trùng một hơi không có lên đến kém chút lại phun ra máu nàng đường đường nguyên anh chân nhân chưa từng bị một cái phảm nhân như thế ở trước mặt nhục nhã chương năm mươi ba giả thần giả quỷ. chương năm mươi ba giả thần giả quỷ. ta cái gì ta lý trưởng phong đi về phía trước hai bước đứng ở hoa trưởng l á o trước mặt đưa tay chỉ đối diện cái k i a hai cái xem kịch vui nguyên anh chân nhân thấy rõ ràng đem ngươi đánh thổ huyết chính là bọn hắn không phải ta ngay trước toàn thành người trước mặt uy hiếp ngươi mới chiêu nhân viên muốn để bọn hắn chết i ể u chết kéo cũng là bọn hắn không phải ta hắn thu tay lại chỉ điểm một cái cái mũi của mình ta đây ta chỉ là một cái đi ngang qua nhiệt tâm thị dần thuận tiện cho ngươi để đ i ể m phương diện quản lý đề nghị kết quả đây lý trường phong mở ra tay vẻ mặt khó hiểu nhân ra đem ngươi mặt đều nhanh đập nát ngươi cái rắm cũng không dám thả một cái ta hảo tâm giúp ngươi phân tích một chút xí nghiệp văn hóa vấn đề n g ư ơ i đảo ngược ta phát lên phát hỏa đây là cái đạo lý gì gia đình bạo ngược người muốn chết hoa trưởng lao rốt cuộc ép không được lựa g i ậ n trong lòng nguyên anh c h â n nhân uy áp tầm vang bạo phát như lũ quét giống như hướng về lý trường phong bào p h ủ mà đi nàng đã không để ý tới nhiều như vậy hôm nay nhất định phải để cái này không biết trời cao đất rộng phạm nhân trả giá đắt thế mà cái kia đủ để cho kim đàn tu sĩ đều sợ vỡ mật h u áp rơi vào lý trường phong t r ê thân lại như là gió mát vất vào mặt liền góc áo của hắn đều không có thể g ợ lên mảy may lý trường phong thậm chí còn n g á p một cái mặt mũi tràn đầy tẻ nhạt vô vị thì cái này quăng sẽ thả khí có làm được cái gì có bản lĩnh ngươi đi đem cái kia hai cái lao đông tây làm thịt rồi a hắn dùng cầm chỉ tôn trường canh cùng chu thiên thạch n g ự a khí nhẹ nhàng lại nói ra để toàn trường cũng vì đó hít thở không thông lời nói đi a đừng do dự ngươi bây giờ đi qua một kiếm một cái đem bọn hắn đầu c h ặ t đi xuống làm cầu để đá cứ như vậy ngươi chẳng những báo thù còn cho ngươi hai cái này công nhân viên mới lập vi làm tốt làm gương mẫu nói cho bọn hắn d á m khi phụ các ngươi tử vân tôn người chính là cái này hạ tràng cái này kêu cái gì cái này gọi g i ế t gà dọa khỉ cũng gọi đoàn đội kiến thiết hiểu không n g ư ơ i xem một chút tốt bao nhiêu nhận chức đệ nhất thiết so ngươi giảng một trăm câu nói nhảm đều hữu dụng hoa trưởng lao trong lòng một mảnh l ạ n h bớt trong cổ họng tràn đầy mùi màu tươi g i ế t bọn hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nàng nếu là có bản sự kia làm thế nào có thể rơi xuống tình cảnh như vậy tôn trưởng canh kiếm đạo phết liệt chu thiên thạch pháp thuật q u dị hai người liên thủ nàng liền một chiêu đều không tiếp nổi lấy cái gì đi rết cái này phạm nhân hắn căn bản chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ cố ý tại trước mắt bao người đem nàng gác ở trên lửa nướng để cho nàng xuống đài không được hoa trưởng lão nhìn lấy lý trương phong trong mắt hận ý cùng sát cơ xen lẫn có thể nàng hết lần này tới lần khác lại không động được hắn m n h may suy nghĩ của nàng mãnh liệt trở lại vừa mới cái kêu một màn quỷ dị nàng nguyên anh bị ác vì sao lại biến mất đây không phải là bị càng cường lực lượng phá tan cũng không phải bị cái gì p h á p bảo ngăn cản mà chính là đ ô n g dưng tiêu tán tựa như một giọt nước đã rơi vào nung đỏ tấm sắt liền một tia hơi nước đều không có thể dâng lên thì triệt để quy về hư vô cái này làm sao có thể tu hành giới lực lượng b a chạm đều là có dấu vết mà lần theo cưỡng chế yếu cưỡng c ắ t đ u pháp phá thuật nhưng loại này cho bụi nàng chưa từng nghe thấy liền xem như truyền thuyết bên trong đại thừa cảnh lao tổ kỳ vi áp cũng là như thiên quỳnh như b i ể n gầm n g u y ê n m ô n g bắt n á c mà không phải như vậy vô thành vô tức không vô người này trên thân không có mảy may linh lực ba động hết lần này tới lần khác lại có thể để nguyên anh chân nhân khí thế hóa thành hư không đó căn bản không phù hợp lẽ thường lý trường phong lời nhắc lại nhìn nàng bộ kia muốn chết không sống dán vẻ không kiên nhận k h á t tay á o được rồi được rồi nhìn ngươi cái này sợ dạo liền biết ngươi không có lá găng kia cũng không có bản sự kia đã vô năng thì lui qua một bên đừng chiếm lấy hầm cầu mà không gậy phân cản trở nói nói xong hắn tựa như là đuổi đi một con ruồi không còn có nhìn nhiều hoa trưởng lao liếc một chút cái kia phần triệt triệt để để không nhìn so trước đó bất luận cái gì một câu trào phúng đều càng có lực sát thương phúc hoa trưởng lão cũng không nén được nữa tâm thần khuấy động phía dưới lại là một miệng nghịch viết c u ồ n g bắn ra cả người lung lay sắc đổ nếu không phải trần tiểu tiểu cùng trần đại bằng kịp thời đã lấy chỉ sợ đã có q ắ p ngã xuống đất hoa trưởng lão hai minh mội kinh h ồ lý t r ư ở n g phong cũng không để ý tới sau lưng bạo động hắn chầm chậm quay người khoan t hai c ấ t bước hướng về trung ương diễn võ trưởng tôn trưởng canh cùng chu thiên thạch đi đến theo hắn tốc độ toàn trường ánh mắt không tự chủ được đi theo hắn thân ảnh nguyên bản trên mặt m i ệ n mai hai vị nguyên anh chân nhân nụ cười cũng dần dần ngưng kết bọn hắn nhìn chăm chú lên cái này không có chút nào linh lực ba động phạm nhân thanh niên từng bước một bình tĩnh đến gần chẳng biết tại sao nên tiếp cái kia song sơn tối như đem con người tôn trưởng canh cùng chu thiên thạch đáy lỏng lại vô hình dâng lên thấy lạnh cả người dường như bị viễn cổ hông thú để mắt tới liền nguyên anh đều không tự chủ được run r u dậy giả t h ầ n g i ả quỷ. tôn trưởng canh cao mày lạnh hư một tiếng cưỡng ép đ è xuống trong lòng cái kia mặt hoang đường cảm giác hắn chính là thiên kiếm c á t trưởng lão nguyên anh hậu kỳ kiếm tu sao lại bị một kẻ phảm nhân ánh mắt chấn n hiếp lý trưởng phong tại hai người mới bước bên ngoài ngừng chân ta nói hắn rốt cục đưa mắt nhìn sang hai vị kia mặt lộ vẻ kinh ngạc nguyên anh chân nhân hoạt động một chút cổ tay khớp xương phát ra g i c g i ọ bàng các người hai cái lao đông â y ở ngay trước mặt ta đoạt ta n ờ i có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt tôn trưởng canh cùng chu thiên thạch l i ế n nhau lẫn nhau trong mắt đều là lóe qua lạnh thấu x ư ơ n g sắc cơ ngươi người tôn trưởng lao nhữ mày lại lập tức cười n ạ o chỉ là phạm nhân cũng dám khẩu suất của nôn ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì tôn trưởng canh tính khí thứ nhất hòa bạo không muốn nhiều lời hắn chập ngón tay như kiếm lần này đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí so lúc trước sắc bén mười lần một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng kiếm cương không ngừng phụt ra hút vào xé rách không khí phát ra chói t a i r í c lên thẳng đến lý trưởng phong mỹ tâm hắn đã đậu chất nộ một cách này không lưu tình chút nào thế phải đ mà cái n ngay biết trời c tại kiếm cương sắp chạm đến lý trường phong thân thể trong tích tắc một đạo trắng thuần thân ảnh như quỷ mị giống như vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn trước người đó là một tên nữ tử thân mang một bộ tao nhã váy dài dáng điệu u y v n chuyển trên mặt c h e một tấm lụa mỏng chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh như thu thủy đôi mắt nàng đứng yên tại chỗ đối mặt nguyên anh chân nhân lôi đỉnh một ít cũng không bấm n i ệ m pháp huyết cũng không tế bào chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên r ộ i ra hai cái ngón tay ngọc nhỏ dài ông một tiếng khe run cái kia đạo đủ để khai sơn liệt thạch sắc bén kiếm cương bị cái kia hai cái nhìn như yếu đớt ngón tay ngọc vững ư vàng k ẹ p lấy khó tiến thêm nữa mảy may tôn trưởng lão trên mặt n h e răng cười triệt để cứng lở nữ tử thậm chí chưa từng nhìn tôn trưởng lão liếc một chút chỉ là ngón tay ngọc gảy nhẹ ẩm kiếm cương lên tiếng màn át như lưu ly n ư ớ toát hóa thành đầy trời quan điểm tiêu tán vô tùng một cố làm cho người hít thở không thông kinh khủng bí á như thiên k u y n h địa hãm từ cái này nói tao nhã thân ảnh ẩm vàng bạo phát trong nháy mắt bao ph hợp thể cảnh tôn trưởng lão cùng chu trưởng lão đồng tử đột nhiên co lại trên mặt n h e răng cởi cứng đờ thay vào đó là vô biên hoảng sợ bọn hắn chỉ cảm thấy như bị thái cổ thần sơn c h â n áp con kiến hôi liền động một ngón tay đều thành hy vọng xa bời thể nội nguyên anh tại cái này uy áp phía dưới run l ầ y bẩy như muốn sụp đổ phu phù. phu phu phu h a i người lại khó t r e o trống hai đầu gối mềm lún chật vật quỳ xuống đất máu tươi tự miệng m ũ i t u ơ n trào ra toàn trương tĩnh mịch tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua cái tia đạo chống rồng xuất hiện chỉ dựa vào một chiêu liền chấn áp hai vị nguyên anh chân nhân thân ảnh nàng là ai từ đ â u mà đến ngay tại cái này đ i ê n tĩnh như chết bên trong cái kia đạo trắng thuần thân ảnh là một cái khiến cho mọi người con ngựa như muốn thoát b à n h mắt cử động chỉ thấy nàng chậm rãi q u a y người tại vô số kinh hại trong ánh mắt đối với t r ư ớ c người người trẻ tuổi cung cung kính tính ủy một chân trên đất thanh lãnh mà thanh em cung kính vang vọng t o à n trường bách bảo các nam vực tổng quản sự trầm thanh thu vài t i ế n viện trưởng vê anh lời vừa nói ra như cựu thiên thần lôi tại mỗi người náo hải bên trong nổ vang bách bảo các nam vực tổng quản sự viện trưởng tôn trưởng lão cùng chu trưởng lao sát mặt trắng b ệ nhìn lấy quỳ xuống đất trầm thanh thu lại nhìn phía cái kia bị bọn hắn coi là phạm nhân thanh niên một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu bách bảo c á c tại u y ề n châu là bực nào tồn tại nam bực tổng quản sự lại là hạng gì thân phận đó là ngay cả bọn hắn tông môn lão tổ đều cần khách khí đối đãi đại nhân vật mà bây giờ dạng này một vị đại nhân vật lại đối một cái phạm nhân hành này đại lễ còn gọi hắn là viện trưởng cái nào một viện viện trưởng có thể có uy thế như thế lâm thanh tuyết càng là toàn thân run lên không để ý tới thành chủ y n g ộ i vàng từ trong đám người sung ra bước nhanh đi vào lý trưởng phong trước mặt phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất thanh âm bởi vì hoảng sợ mà run r u dậy phong diệp thành thành chủ lâm thanh tuyết bãi kiến tiền bối hoa trưởng lão ngây người tại chỗ nhìn lấy trước mắt gái này phá vỡ nhận biết một màn trong đầu trống r ỗ n g hợp thể cảnh đại năng quý b á i nhất thành c h i chủ quý b á i nàng ngu ngốc đến mấy cũng minh m ạ c h người này chính là lâm thanh tuyết lúc trước cảnh cáo nàng tuyệt đối không thể trêu c h ọ c tôn này chân vật có thể có thể hắn trên thân rõ ràng không có nửa phần tu vi ba đ ộ a vì sao như thế nàng không nghĩ ra một gỗ thấu xương hàn ý lại cơ hồ đóng băng toàn thân huyết dịch nàng muốn lên chính mình lúc trước đối b ị này chân phật theo như lời nói nhãn r i i cuối cùng có h ạ n vô c h i thế hệ ta tử vân tông đệ tử ta t ử sẽ hộ hắn chu toàn hoa trưởng lao sắc mặt bá t r ắ n g bệnh như tờ giấy không có chút huyết sắc nào nàng nhìn qua cái kia từ đầu đến cuối thần sắc n g h i ề n ngấm người trẻ tuổi hai chân mềm nũng cũng theo đó có các quỷ trên mặt đất tại sao lại như thế nàng rõ ràng nghe theo lâm thanh t u y ế t quý n đ ủ hôm nay t r i ê u thu đệ tử khắp nơi cẩn thận lúc nào cũng cẩn thận nàng cảnh cáo môn hạ đệ tử điệu thấp làm việc chớ gây chuyện cho dù thiên kiếm các cùng bạn p h á p m ô n người tại trên đài cao diệu võ dương oai nàng cũng chỉ là tính t ỏ a phía dưới uống trà hạ quyết tâm chiêu mấy cái tên đệ tử liền rời đi tuyệt không gây trở ngại nàng nhịn nàng cũng lui có thể về sau về sau nàng nhìn thấy cái kia hai tên căn cơ vững chắc đến chúc cơ tu sĩ trời ban lương tài thân là tử vân tông trưởng lão nàng há có thể thờ ơ nàng động ái tài c h i tâm có sai sao nàng tiến lên mời chào có sai sao tôn trưởng canh c ù n g chu thiên thạch cái kia hai cái đổ vô sỉ ngang ngược can thiệp nàng dựa vào lý lẽ biện luận có sai sao bị người liên thủ đạ thương nàng vì hộ tông cửa thể diện vì hộ mới thu đệ tử rằng chống đỡ rằng co lại có lỗi sao không có sai từ đầu đến cuối nàng đều tự giác hành sự dọn nước không lọn hợp tình hợp lý cái kia vấn đề ra ở nơi nào hoa trưởng lão não hải bên trong không tự chủ được hiện ra cái kia thủy t r u n g gầm hạt dưa xem kịch người trẻ tuổi là vấn đề thì ra ở trên người hắn la nàng tại bị tôn chu nhị người liên thủ đánh bại thứ nhất chật vật thời khắc bị cái này phạm nhân lấy lớn nhất tay nghiệt lời nói khiển trách vì phế vật la nàng bị một kẻ phạm nhân chỉ mũi g i o hấn nói nàng gia đình bạo ngược là nàng bị cái kia ánh mắt khinh miệt cùng ngôn ngữ chọc giận choáng váng đ ầ u b ó c quyên lâm thanh tuyết cảnh cáo quyên chính mình không gây chuyện dự tính ban đầu chỉ muốn để cái này không biết trời cao đất r ộ n g phạm nhân ý miệng nàng thậm chí đối với hắn xuất thủ bây giờ hồi tưởng hoa trưởng l ã o c h ỉ cảm thấy lạnh cả người như rơi vào hầm băng nàng cái gọi là không gây chuyện bất quá là không đi t r e o chọc trên mặt n ổ i cường địch lại bởi vì tu hành giả ngạo khí tận trong xương t ù y c h ậ m không chút k i ê n k ỵ nhục nhã trong mắt nhỏ yếu nhất phạm nhân ai ngờ cái này phạm nhân mới là tôn này ai cũng không chọc nổi chân p ậ t cái này há lại thọc lỗ thủng đây rõ ràng là đem t i ê n đô đâm xuyên hoa trưởng lão s ù i lơ tại đất mặt sám như cho chương năm mươi lăm xử lý một chút chương năm mươi lăm xử lý một chút ao hào hào dường như một loại nào đó y mắng hiệu lệnh lại như là bị linh hồn chỗ sâu hoảng sợ chỗ điều động diễn võ t r ư ở n g phía trên sau đó lâm thanh tuyết cùng hoa trưởng lão về sau vô luận là tam đại tông môn đệ tử vẫn là phong diệp thành tu sĩ cùng phạm nhân mấy bạn người tại thời khắc này đồng loạt q u ỷ sát xuống đen nghị đám người như cùng phong quá cảnh s ó n lúa đều cúi đầu gõ y mắng không người dám ngẩm đầu không người dám lên tiếng lớn như vậy diễn võ trường lâm vào t í n h mịch chỉ còn lại to khỏe thở dốc cùng t i m đập loạn như nổi trống bọn hắn không biết người tuổi trẻ kia là ai cũng không biết đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn rất rõ ràng làm cho hợp thể cảnh đại năng nhất thành c h i chủ nguyên anh chân nhân đồng thời quỳ bái tồn tại tuyệt không phải bọn hắn có khả năng ước đoán thậm chí ngay cả nhìn lên cũng không xứng hoảng sợ là sẽ lan tràn mà giờ k h ắ c này p hoảng ầ n này h sợ đã ngưng là thật chất lý trường phong nhìn lấy trước mắt quỳ xuống một mảnh đám người h u vải ngáp một cái được rồi được rồi đều đ ứ n g lên đi hắn khoát tay áo một mặt g h t bỏ to lớn q u ì một chỗ không biết còn tưởng rằng ta tại mở lễ truy điệu mặt đất lạnh quỷ gia viên c ấ p đến ta cũng không cho chi trả tiền thuốc t r ầ m thanh thu cùng lâm thanh tuyết nghe vậy như được đại xá cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy khoanh tay đứng yên một bên liền hô hấp đều thả cực nhẹ tôn t r ư ờ n g canh cùng chu thiên thạch cũng muốn đứng lên lại phát giác cái kia cỗ chấn áp trong người kinh khủng bị áp vẫn như cũng như sơn phong áp đỉnh cốt cách bị ép tới lạc lạc rung động không thể động đậy chút nào lý trường phong dạo bước đến tôn trưởng canh cùng chu thiên thạch trước mặt ngồi sổ người xuống có chút hăng hai đánh giá hai cái này sắc mặt trắng bệnh miệm mũi chảy má không phải mới vừa thẳng hoành a hắn vội ra ngón tay chọc chọc tôn trường canh c á i chán một cái nói muốn để ta người chết hiểu lại chuyển hướng chu thiên thạch bố vô hắn mặt một cái nói muốn để ta người chết héo làm sao hiện tại không lên tiếng đầu lưỡi bị mẹo ngầm đi rồi hai người toàn thân run r à y dữ dội trong mắt đều là hoảng sợ cùng cầu khẩn tiền tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng a tôn trưởng canh lại không nửa phần kiếm tu não cốt khàn d ọ n g cầu xin tha thứ đúng đúng đúng chu thiên thạch nước mắt chảy ngang nói năng lộn xộn ta chúng ta có mắt như mù không biết bọn hắn là của ngài người a lý trường phong cười lộ ra một miệng chỉnh tề mạch nha có mắt như m ù hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên hai người thân s á c tuần phí giống như tại đặt câu hỏi vậy bây giờ đâu hiện tại biết ta là ai a hai người toàn thân cứng đờ biết chúng ta biết cái gì bọn hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn chỉ còn lại có vô biên hoảng sợ làm cho hợp thể cảnh đại năng trầm thanh thu quý xuống miệng nói viện trưởng tồn tại há lại bọn hắn chỉ là nguyên anh c h ỗ có thể biết chớ nói biết bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ thấy hai người một bộ như cha mẹ chết bộ dáng lý trường phong trên mặt hiếu kỳ chuyển thành thất vọng ách hắn lắc đầu ban đầu đến vẫn còn không biết do a ta còn tưởng rằng trong mắt các ngươi tầng k i a cất đã lau sạch sẽ đưa n h à cái này thô tục đục nhã nghẹn đến hai người đỏ bừng cả khuôn mặt lại một chữ không dám phản bác chỉ đem vùi đầu đến thấp hơn hận không thể lập tức chui vào kẻ đất tiền tiền bối chu thiên thạch nâng lên suốt đời dũng khí thanh â m dốc hết ra như lá rách trong gió ta chúng ta thật không biết chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội mắt chó đuôi ngủ câu ngài câu ngài đem chúng ta làm cái cài rắm thả đi đúng đúng đúng tôn trưởng canh vội vàng phụ họa đâu còn có nửa phần kiếm tu nạo khí nước mắt khét mặt mũi tràn đầy chúng ta cũng là cái r á m vừa thối lại vang lên cái r á m cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi ồ lý trường phong nhữ mày lại giống đã tới hào hứng đem các ngươi làm cái r á m thả hắn s ờ lên c ằ m giống như nghiêm túc suy tư thế nhưng là hắn tiếng nói nhất c h u y ề n chậm rãi nói một cái r á m có lớn như vậy mặt mũi sao tôn trưởng canh c ù n g chu thiên thạch toàn thân mãnh liệt rung động ta ta hai người hám i ệ p lại không phát ra được âm thanh chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên trước mắt từng trận biến thành màu đen lý trường phong lời ư nhắc lại xem bọn hắn bộ này vẫn tức tướng tiểu trầm a một tiếng này tiểu trầm để mọi người tại đây trong lòng đều là cứng lại đây chính là hợp thể cảnh đại năng bách bảo các nam vực tổng quản sự lại bị gọi là tiểu trầm trần thanh thu lại không nửa phần không vui không người đáp viện trưởng xin phân phó hai cái này lao đông tây làm cho ta nao nhân đau lý trường phong móc móc lỗ thai mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn lấy cũng t r ứ n mắt ngươi giút ta xử lý một chút xử lý một chút bốn chữ nước nhẹ lại làm cho tôn trưởng canh cùng chu thiên thạch hồn phi p h á c h tán không không muốn tiền bối tha mạng chúng ta nguyện vì nô tỷ buộc nguyện hiến ra sở hữu c h ỉ xin tha mạng hai người điên cùng dập đầu cái chán cùng thanh thạch chạm vào nhau phát ra p h e n p h e n h chầm đ ủ m á u tươi văng khắp nơi t r ầ m thanh thu hướng lý trưởng phong cung kính một lễ đúng viện trưởng nàng xoay người dưới khăn che mặt ánh mắt bình tĩnh không lay động rơi vào hai tên quỷ xuống đất cầu xin tha thứ nguyên anh chân nhân trên thân như nhìn hai cái ngộ nhập ngọc bản sâu kiến thiên kiếm các trưởng lão tôn trưởng canh vạn pháp môn trưởng lão chu thiên thạch t r ầ m thanh thu thanh n m vô hỉ vô nộ t r ầ m rãi đọc lên hai người danh hào cùng thân phận tự cho là nguyên anh tu vi liền có thể tại cái này tiểu thành hoành hành không sợ muốn làm gì thì làm mỗi ngày mới liền muốn cất đoạn đoạn không qua liền muốn hủy đi lại không biết các ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường tại cái này thiên địa ở giữa liền một hạt b ụ i cũng không bằng ngu không ai bằng chương 56, nguyên anh chân nhân tại chỗ hóa thành cho bụi chương 56, nguyên anh chân nhân tại chỗ hóa thành cho bụi t r ầ m thanh thu nhẹ nhàng lắc đầu giống như đang vì bọn hắn ngu xuẩn tiếp l ậ n đi thôi nàng n â n tay phải lên ngón tay nhỏ nhắn như ngọc xa xa chỉ hướng hai người mang lên các ngươi kia đáng thương k i ê u ngạo cùng n ô chi đi tốt hoàng t u y ệ t lộ đợi sau nhớ đến điệu thấp chút tiếng nói vừa ra nháy mắt tôn t r ư ờ n g canh cùng chu thiên thạch ngồn bay lên trời dùng hết khí lực gào rú không thẩm tổng quản chúng ta biết sai rồi thật biết sai rồi chúng ta nguyện vì bách bảo các l à m c h â u l à m ngựa nguyện hiến tông môn bí điện câu n g à i tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng trần thanh thu đầu ngón tay lóe ra hai điểm vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bạch quang so đom đóm càng ảm đạm tôn trưởng canh cùng chu thiên thạch thân thể đột nhiên cứng đờ trong mắt cực hạn hoảng sợ cùng cầu khẩn trong n g á y mắt ngưng kết sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói bọn hắn thân thể tự đầu đến chân từng khúc t ă n g ân d ã cuối cùng triệt để hóa thành tinh tế tỉ mỉ cho bụi gió thổi qua liên t à n chưa lưu lại một tia vết máu hai vị nguyên anh chân nhân thiên kiếm các cùng bạn p h á p môn trưởng lão cứ như vậy tan thành mây khói diễn võ trường phía trên sở hữu b â y xem tu sĩ chết che miệng lại sợ phát ra nửa điểm tiếng vang cái kế tiếp hóa thành cho b u y i chính là chính mình lâm thanh tuyết hai chân như n h t ra nếu không phải dám chống đỡ cơ hổ lại phải lệ ngược lại c o nguyên kiến hôi. n lai tại chân phật trong mắt nàng bực này nguyên anh tu sĩ quả thật chỉ là con kiến hôi nàng muốn lên chính mình vì đột phá nguyên anh cựu tử nhất sinh nhớ tới phong diệp thành mấy trăm năm mới ra nàng cái này một vị nguyên anh nhớ tới tôn trường canh cùng chu thiên thạch tại trong thành d i ệ u võ dương oai thái độ sở hữu cao cao tại thượng quá khứ sở hữu b ấ t vả tu hành tĩnh nguyệt tại vừa rồi hời h ậ n kia một c h ỉ ở giữa đều là thành chê cười đây cũng là chân phật chi nộ a không cái kia thậm chí không tính là giận càng giống là người đi đường dạo chơi tuy ý nghiền chết hai cái cản đường con kiến một bên khác t r â n đại bằng chừng mắt nhìn vô ý thức gãi đầu một cái tại hắn quá khứ trong nhận thức biết nguyên anh chân nhân chính là thần tiên trong truyền thuyết nhân vật dợm chân một cái phong diệp thành cũng muốn dốc hết ra b à n dốc hết ra nhưng bây giờ hắn q u a y đầu quan sát chính mình công tử vừa nhìn về phía hai vị t i ê nguyên n anh chân nhân vừa rồi vì sát giờ phút này lại không có vật gì mặt đất nha giống như cũng thẳng tầm t ư ờ n g dù sao liền hợp thể cảnh cường giả đều muốn hướng công tử vì báy từ hai cái nguyên anh lại tính được cái gì bên cạnh hắn trần tiệu tiểu thân thể mềm mại khẽ run trợt khôi phục lại bình tĩnh nàng chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua cái kia mảnh đất trống trong lòng quần quận cũng không phải là hoảng sợ mà là một loại khó tả hoang đường cùng phá bỡ gió thổi qua cuốn lên thổi p h ồ n g cho bụi đó là hai vị nguyên anh chân nhân ở lại đây thế gian sau cùng dấu vết t r ầ m thanh thu mặt không đ ổ i sắc nàng thanh lanh ánh mắt rơi vào tôn trưởng cành cùng chu thiên thạch sau lưng đám kia q u ỷ dạng trên đất dốc hết ra như run rẩy nhị tông đệ tử trên h â n ông bị cái kia đạo thanh lanh ánh mắt bỏ qua thiên kiếm c ắ t cùng v ạ n p h á p môn đệ tử nhóm dọa đến gần chết tiền bối tham ạ n g chúng ta sai thật sai chúng ta cái gì cũng không làm a câu tiên bối khai ân ẩm ẩm ẩm tuyệt vọng kêu khóc cùng dập đầu âm thanh hôn tạng một chỗ mấy tên trước kia mắt cao hơn đầu tông môn đệ tử giờ phút này h è n m ọ n như ở trước mắt đem cai chán đập đến máu me đ ồ n g địa chỉ vì cầu được một đường sinh cơ tại bọn hắn trong mắt cái k i a che mặt nữ tử chính là chấp trưởng sinh chết thì chết thần mà tử thần hư hái đã d ơ lên t r ầ m thanh thu chuẩn bị đọc thủ c á c cỏ tự nhiên trừ tận gốc những người này đã đắc tội không nên đắc tội tồn tại như vậy theo trên đời này biến mất chính là bọn hắn duy nhất uy tốt ngay tại cái tia cổ vô hình hủy diệt chi lực tức sắc dáng lâm máy mắt được rồi một đạo thanh âm lời biếng vang lên mang theo vài phần mất hết cả hứng t r ầ m thanh thu động tác im bặt mà dừng cái k i a cố đủ để san bằng hết thẻ kinh khủng ba động phút chốc tiêu tán nàng quay người lại thanh lanh trong mắt lần thứ nhất toát ra rõ ràng nghi hoặc một đám tiểu lâu la g i ế t đều ngại tay bẩn lý trường phong điệu môi mặt mũi tràn đầy vét bỏ bọn hắn lại không nhảy đến trước mặt ta nhảy nhót giữ đi là viện trưởng t r ầ m thanh thu cung kính túi đầu che giấu trong mắt kinh dị cứ tính như vậy nàng vốn cho rằng đến đón lấy chính là một trận không lưu tình chút nào thanh tẩy làm tức giận bực này tồn tại chớ nói chỉ là đệ tử cho dù tiên h kiếm các cùng v ạ n p h á p m ô n bị n ổ t ậ n gốc san thành bình địa cũng thuộc về tầm thường tu hành giới mạnh được y ế u thua cường giả giận dữ t h â y nằm t r ă m v ạ n đây vốn là thiết luật nàng muốn lên chính mình nhận được cái t i a phần liên quan tới phong diệp thành bách bảo các mật báo tổng các chủ các thiên biết được viện trưởng bị phân các đắc tội về sau dọa đến mất hồn mất vía cơ hồ là lộn n h à o quỳ xuống đất tịnh tội đương thời toàn bộ bách bảo các cao tầng đều là bao phủ tại tận thế giống như trong sự sợ hãi tất cả mọi người nhận định bách bảo các đại họa lâm đầu thậm chí khả năng nên đón t a i họa ngập đầu có thể kết quả đây viện trưởng bẹn b ẹ n hời hợt thu lấy một chút linh hạch vẫn chưa dận cho đánh m è o toàn bộ bách bảo cát lúc này mặt đối thiên kiếm các cùng bạn p h á p môn trưởng lao trực tiếp khiêu khích viện trưởng cũng chỉ là theo tay gạt đi hai tên kẻ cầm đầu đối những đệ tử kia hắn thậm chí ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế hiện lên ở trầm thanh thu não hải có lẽ vị này thâm bất khả chắc viện trưởng cũng không phải là như truyền thuyết bên trong như vậy h ỉ nộ v ô t h ư ờ n g đậm một tí diệt người cả nhà hắn làm việc tự có thứ nhất bộ chuộn tắc hắn chỉ xử lý những cái kia trực tiếp chọc tới h ắ n người đến mức người khác chỉ cần không chủ động nhảy ra muốn chết hắn tựa hồ không thèm để ý nhưng một giây sau nàng liền đông nhiên bóp tắt n ả y niệm m ộ n cười chính mình tính là thứ gì chỉ là hợp thể cảnh sao d á m phỏng đoán b ự c này tồn tại tâm tư hắn gây nên là nhân tử cũng hoặc vẹn vẹn bởi vì lười lại hoặc là hắn lưu lại những người này hai cái này tô môn là vì trận tiếp theo càng thú vị trò chơi ai ngờ đâu chức trách của nàng là chấp hành là nghe lệnh mà không phải suy đoán nghĩ đến càng nhiều sai đến càng nhiều t r ầ m thanh thu trong lòng còi báo động mãnh liệt trong nháy mắt thu liếm sở hữu t ạ m nghiệm khôi phục cái kia không hề bận tâm tư thái đứng yên lý trưởng phong b ê n c ạ n h thân chương năm mươi bảy viện trưởng không giết nàng lại là vì chương năm mươi bảy viện trưởng không giết nàng lại là vì lý trưởng phong tự không biết nữ tử này trong chốc lát đã suy nghĩ một bản hắn chỉ cảm thấy g i ế t một nhóm liền tên cũng không biết vai của chúng thực sự không thú vị Về b à i xoay người ánh mắt đảo qua đen nghịt đám người p h à n bị hắn ánh mắt chạm đến tu sĩ vô luận tu vi cao thấp đều là hàng đầu trôn đến càng sâu thân thể run càng phim e sợ cho gây nên tôn này sắc thần chú ý cuối cùng nàng ánh mắt dừng lại tại một đạo vật trưởng Lão. Nàng vẫn ở nơi đó. không phải h ả bởi vì o n giống sợ, mà chính là tuyệt vọng. Nàng chính không vọng. tuyệt g người khác đem vùi đầu vào trong đất chỉ thất hồn lạc phách rơ lên mặt tấm kia nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này chỉ còn trắng bệnh cùng cho tàn vết máu cùng bệ nước mắt giao thoa chật vật không chịu nổi phát giác lý t r ư ở n g phong ánh mắt hoa trưởng l ã o thân thể mãnh liệt cứng đờ tới rốt cục đến thế nàng theo nhục nhã cái này phạm nhân bắt đầu nàng liền từng bước một đi vào chính mình đạo tốt phần mộ bây giờ là thời điểm trốn đất lý trường phong mở rộng bước chân chậm rãi đi hướng hoa trưởng lão hắn môi đạp một bước giữa sân mấy ngàn trái tim liền tùy theo hung hăng có rúm một bước hai bước ba bước hắn dừng ở hoa trưởng l ã o trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này trước đây không lâu còn đối với hắn bênh mặt hất hàm sai khiến nguyên anh chân nhân người thì sao lý trường phong thanh tuyến lướt nhẹ mang theo một tia ê nghiền n g ấ m vừa rồi ngươi thật giống như cũng muốn dạy dỗ t a t ớ i hoa trưởng lão thân thể run rẩy dữ dội vỡ môi m ấ máy trong cổ phát ra ô i ô i tiếng vang lại nhà không g a nữa chứ muốn dạy dỗ hắn là trước đây không lâu nàng bị cái này phạm nhân ngôn ngữ trọn giận choáng váng đ ầ u vóc sắp thực từng động đậy giáo hấn chi niệm thậm chí còn đối với hắn thả ra nguyên anh u y áp mặc dù cái kia u y áp như đá ném vào b i ể n rộng chưa lên nửa phần vận sóng nhưng động chính là động tại b ự c này tồn tại trước mặt một cái ý niệm trong đầu liền đủ để định sinh tử ta ta hoa trưởng lao há miệng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cầu t h ầ n nàng muốn cầu tha cho có thể lời nói đến bên miệng chỉ cảm thấy trắng sáng một cười tôn trưởng canh cùng chu thiên thạch cầu xin tha thứ kết quả như thế nào hóa thành cho bụi nàng lại có thể nói ra cái gì khác biệt mà nói đến xong hết thẻ đều xong hối hận nước mắt không bị k h ô n g chế tràn mi mà ra lý trường phong gặp nàng như vậy lại khóc lại dốc hết ra bất tức tướng mi đ nổ n u lên ách hắn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn khóc cái gì xấu hổ chết rồi ta lại không nói muốn giết người cái gì nhẹ nhàng một câu khiến hoa trưởng lao tiếng khóc c h ẳ n ngưng nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu khó có thể tin nhìn về phía lý trường phong hai mắt đẫm lệ mơ hồ trong mắt đều là mở mịn cùng hoảng h t không không giết ta vì sao không chỉ có là nàng t r ầ m thanh thu cùng nơi xa đứng hầu lâm thanh tuyết cũng là k h ẽ giật mình riêng là lâm thanh tuyết nàng tận mắt chứng kiến tôn trưởng canh cùng chu thiên thạch như thế nào c h o n g mùi cái này đều không chết vị này tiền bối hành sự chuẩn tắc đến tột cùng là cái gì làm sao nghe không hiểu tiếng người lý t r ư ờ n g phong gặp hoa trưởng lão bộ kia ngây ngốc bộ dáng càng không kiên nhẫn vẫn là ngươi kỳ thật rất muốn chết vậy ta thành và ngươi không không muốn hoa trưởng lão như bị giấm đuôi chi mèo n g nhiên bừng tỉnh liều mạng lắc đầu g ọ n nói khản g ọ n sắc nhọn tiền bối tha mạng v n bối không muốn chết van b ố i tội đáng chết một lần van b ố i có mắt không tròng nàng nói năng lộn xộn dập đầu so lúc trước bất kỳ một lần đều càng dùng lực như muốn đem đầu đập tiến trong đất lý trường phong bị nàng dập đầu tiếng vang làm cho mi tâm nhảy lên được rồi được rồi đ i ề n dập đầu lại đập xấu sàn nhà ta còn phải bồi thường tiền hắn ngồi sổ người xuống cùng hoa trưởng lão nhìn thẳng trên mặt mang lên bộ kia quen thuộc bất cần đời cười muốn mạng sống ân ân ân hoa trưởng lão như gà con mổ tóc liều mạng gật đầu muốn cho tử vân tông cũng mạng sống ân ân ân nàng lại lần nữa điên cùng gật đầu nước mắt k h é t mặt mũi tràn đầy đâu còn có nửa phần nguyên anh chân nhân phong thái lý trường phong trên mặt ý cười càng sâu ngờ đầu giống như là thật hiếu kỳ vậy ngươi đoan xem ta vì sao không giết ngươi hoa trưởng lão não tử ông một tiếng triệt để loạn vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì vị này đại nhân lòng mang từ bi hay là bởi vì xem ở nàng là nữ nhân phân thượng lại hoặc là trên người nàng còn có cái gì đáng giá giá trị lợi dụng vô số suy nghĩ tại nàng não hải bên trong phi t ố c l o ạ qua nhưng lại bị nàng từng cái phụ huyết những lý do này liền chính nàng đều không thuyết phục được tại dạng này nhân vật trước mặt hết thể thế tục giải thích đều lộ ra trắng sám bất lực nàng chỉ có thể liệu mạng lắc đầu trắng bệnh trên mặt tràn ngập mở mịt cùng hoáng sợ không biết văn bối thực sự không biết lý trường phong tựa hồ đối với nàng chỉ đội có chút không kiên nhẫn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa thủy trung không đếm xỉa đến trần gia huynh mội bởi vì bọn hắn nhẹ nhàng b ố n chữ lại làm cho hoa trưởng lão toàn thân cứng ngờ nàng theo lý trường phong chỉ nhìn lại đập vào mi mắt là trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu đồng dạng mở mịt gương mặt hiện tại có thể minh bạch hoa trưởng lão quỳ trên mặt đất trong chốc lát rộng mở trong sáng n g u y ê n lai、like, vị này chân phật từ đầu đến cuối căn bản không quan tâm sinh tử của nàng Mệnh của nàng nàng tông môn tồn vong trong mắt hắn b ấ t quá m â y bay hắn lưu nàng một mạng cũng không phải là xuất phát từ nhân tử cũng không phải nàng c ố giá trị gì chỉ là bởi vì hắn mang tới hai người kia lựa chọn từ vân tông nếu nàng chết rồi hai minh mội này liền không chỗ có thể đi ngược lại cho hắn thêm phiền phức cho nên nàng mới có thể sống sót gặp nàng theo thất hồn lạc phép chuyển thành giật mình h i ể u đấu lý t r ư ờ n g phong hải lòng gật gật đầu xem ra là đã hiểu đã đã hiểu thì nhanh đi làm thủ tục đừng tại đây chậm c h ế công p h chương năm mươi tám là cơ duyên vẫn là thai nạn chương năm mươi tám là cơ duyên vẫn là thai nạn là là văn bối minh bạch cái này đi làm hoa trưởng lão toàn thân r u lên hoàng nội vàng đứng dậy một cái lắc mình liền tới đến trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu trước mặt cường gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đại bằng tiểu tiểu hai vị tiểu hữu nàng liên xưng hô cũng thay đổi n g ự a khí khiêm tốn cùng cực còn thỉnh hai vị nhanh về đến nhà thu thập bọc hành lý ta ở chỗ này chở các ngươi sau đó liền cùng nhau về tông nàng nói năng lộn xộn e sợ cho câu nào nói sai lại chọc g i ậ n tới bị kia sát thần giờ phút này nàng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu về tông nhất định phải lập tức mang theo cái này hai tôn sống tổ tông trở về tôn g môn đến mức đi cái khác thành chỉ chiêu thu đệ tử nhiệm vụ đã sớm bị nàng ném đến lên chín tầng mây c h â n nho nhỏ tâm tư tinh tế tỉ mỉ nhẹ nhàng lôi kéo ca ca ống tay á o hai người bước nhanh đi đến lý trưởng phong trước mặt công tử nàng nhẹ d ọ g t ề ờ đi thôi lý trưởng phong tùy ý phất tay đến địa phương mới thật tốt làm nỗ lực tu luyện s ố n ngày trở nên nổi bật đừng cho ta mất mặt biết công tử trần gia đáp. h huynh sâu, mội một người hướng lý trường phong không người một cái thật cái lúc này q y người Trần rời đi. t huynh a n h h t đứng ê một t bên, ờ ơ l ạ ngội h nhạt. Ánh n n mắt của à lướt qua hoa lão, lên, l trường dưới mặt qua bung hoa khăn che mặt khỏe môi hơi hơi môi ra một vệ không n g ư ờ phát giác, ý vị thâm trường đứng trần gia huynh nhập g đứng cong. Trần ra u y n n h h mội tử vân tông đ ố i cái này nam đ ự c nhị lưu tông môn mà nói đã là thiên đại cơ duyên cũng là treo đỉnh hai đ ư ờ n g cơ duyên không cần nói cũng biết từ nay về sau tử vân tông liền tương đương có một tòa không người có thể tưởng tượng chỗ dựa thậm chí không cần bọn h ắ n t u y ê n dương hôm nay diễn võ trưởng phía trên phát sinh hết thảy đem lấy so ôn dịch tốc độ nhanh hơn chuyển khắp nam bực thậm chí càng xa đại đạo viện viện trưởng xem t r ọ n g người ngay tại tử vân tông chỉ một câu này lời nói liền đủ để cho tử vân tông địa vị thực biến về sau ai dám trêu trọc tử vân tông ai dám cùng ngươi chi thủ địch chỉ sợ những cái tia đỉnh cấp tông môn ngàn năm thế ra đều sẽ tranh nhau chen lấn đến đây giao hảo t r ư ớ c tiêu cầu còn không được tài nguyên công pháp linh n i ệ đều muốn như tuyết rơi giống như chủ động đưa tới tử vân tông của khởi đã là thế bất khả kháng nhưng trầm thanh thu nghĩ đến càng sâu thân là bách bảo các nam vực tổng quản sự nàng thấy qua thiên tài vẫn l ạ n tông môn hương suy s o hoa trưởng lao ăn rồi gạo còn nhiều nàng biết rõ tu hành giới không thiếu hụt nhất cũng là ngoài ý muốn trần gia huynh m g ụ y bây giờ chỉ là c h ú t cớ cảnh thu vi còn thấp tông môn bên trong ngươi l ử a ta gạt sao lại không có ghen ghét những cái kia khổ tu nhiều năm lão đệ tử trông thấy trở thành tông môn đoàn s ủ n g hai cái tân đệ tử có chịu cam tâm nhân tâm nhất là khó rõ. tông môn bên ngoài lại há vô âm mưu một số cùng tử vân tông có mối hận cũ thế lực có thể hay không mượn cơ hội thiết kế để trần gia huynh ngội chết bởi t ử vân tông nội bộ mượn viện trưởng tri thủ d i ệ t trừ t ử vân tông thu tiên tri lộ từng bước khó đi khắp nơi sắc cơ t ử vân tông không có khả năng như thùng sắt vĩnh viễn bảo vệ trần gia huynh ngội chỉ cần một lần sơ sẩy chỉ cần phát sinh một lần ngoài ý muốn dù là chỉ cái này một lần hậu quả kia có thể cũng không phải là chết một cái hoa trưởng lão đơn giản như vậy t ử vân tông có lẽ liền muốn theo huyền châu bản đồ phía trên triệt để xóa đi trần thanh thu chính tâm niệm thay đổi thật nhanh bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo hệ mại giọng nói nghĩ gì thế hồ t r ầ m thanh thu đông nhiên hoàn hồn đã thấy lý t r ư ờ n g phong chẳng biết lúc nào đã ngồi tại diễn võ trường biên giới trên ghế tấm tiêu ban đầu vốn thuộc về thành chủ lâm thanh tuyết ghế thái sư hắn n g h i ê n chân một tay chống cảm buồn bực ngán ngẩm nhìn qua nàng t r ầ m thanh thu giật mình trong lòng vội vang bước nhanh về phía trước đ ú i đầu không người viện trưởng vạn bối thất t h ầ n xin ngái trách phạt phạt cái gì ta cũng không phải cha ngươi quả ngươi mỏ không mỏ cá lý t r ư ờ n g phong khoác b ắ a tay ánh mắt đảo qua dưới đáy đen nghịt đám người chuyển hướng một bên lơm lớp lo sợ lâm thanh tuyết cái kia người nào thành chủ đúng không mau để cho ngươi người dọ bãi dối bời ảnh hưởng bộ mặt thành phố lâm thanh tuyết vội vàng thẳng tắp thân thể không để ý tới l a u thái dương mồ hôi lạnh vận khởi linh lực thanh âm chuyển khắp toàn trường tất cả mọi người lập tức tán đi thiên kiếm các cùng v ạ n p h á p môn những cái kia may mắn sống sót đệ tử nghe vậy càng là sợ c h ế t khiếp lộn ngào đứng dậy liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều lý trường phong l i ế t một chút hào hào tế ra pháp khí, hóa thành đạo đạo lưu q u a n g lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất thoát đi tòa này ác mậu chi thành còn lại phong diệp thành tu sĩ cùng bách tính cũng tan tác như ong vỡ tổ không dám lưu thêm một lát b ấ t quá trong chốc lát nguyên bản người đông tấp nập diễn võ trưởng liền chỉ còn lại có giải rác mấy người hoa trưởng lao cứng tại nguyên chỗ đi cũng không được ở lại cũng không xong khuôn mặt tăng thành màu gan heo s ớ biết nàng vừa mới liền nên cùng trần gia huynh m g ồ i cùng nhau rời đi hiện tại lưu tại nơi này đối mặt tôn này h ỉ nộ vô thường chân vật nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt liền hô hấp đều phải cẩn thận uy lý t r ư ờ n g phong thanh â m giống một đạo kinh lôi tại hoa trưởng lao bên thai nổ v a n g để cho nàng toàn thân k ẽ run rẫy xử chỗ ấy làm môn thần đâu tới hoa trưởng lao thân thể cứng đờ cơ h ộ là dựa vào bản năng đi đến lý trường phong trước mặt nàng không dám đứng đấy đầu gối mềm nhút liền muốn lần nữa quỳ xuống đi lý trường phong t a o mày nói đừng hơi một tí thì quỳ ta chỗ này không phải từ đường h á n chỉ chỉ chỗ bên cạnh đứng chỗ ấy nghe là được hoa trưởng lão ngây ngẩn cả người nghe nghe cái gì nghe đối với chính mình cuối cùng thẩm phán sao nhưng nàng vẫn l à như cái phạm sai lầm bị phạt đứng học sinh ngoan ngoan đứng ở trầm thanh thu cùng lâm thanh tuyết sau lưng một bên lâm thanh tuyết cũng là trong lòng xích chặt ám đạo vị này chân phật lại muốn làm cho gì chẳng lẽ là cảm thấy trực tiếp giết hoa trưởng lão quá mức tiện nghi m u ố n trước mặt mọi người tuyên án để cho nàng tại vô tận sợ h ã i bên trong chết đi chương 59, thái nhất thần triều xâm lấn chương 59, thái nhất thần triều xâm lấn lý trường phong lúc này mới chuyển hướng trầm thanh thu đổi cái càng tư thế thoải mái lấy tay bám lấy cái c ằ m tiểu trầm a trầm thanh thu lập tức không người viện trưởng x i n phân phó người đặc biệt chạy chuyến này không phải là vì cho ta đập cái đầu a lý trường phong nghiên g qua nàng liếc một chút nói đi có gì vui sự tình giảng tới nghe một chút cho ta giải bờn trầm thanh thu trong lòng run lên nàng nhìn thoáng qua bên cạnh đứng thẳng bất động như một điêu hoa trường lão trong n g á y mắt minh bạch lý t r ư ờ n g phong dụ ý viện trưởng lưu lại người này cũng không phải là tâm huyết dâng c h à o chê bửa mà chính là cố ý gây nên hắn đây là muốn mượn miệng của mình đem một ít tin tức tiết lộ cho tử vật tông vị này nhìn như tùy tâm sở dục viện trưởng hành sự nhìn như không có kết cấu gì kỳ thực mỗi một bước đều giấu dếm thâm ý hắn là tại cho tử vật tông hoặc là nói là tại cho cái k i a đ ố i vừa mới bái nhập tông môn huynh hội sớm trải đường trần thanh thu không trần trờ nữa cung kính mở miệng hồi viện trưởng xác thực có một chuyện liên quan đến toàn bộ nam vực bố cục ô lý trưởng phong tới điểm hứng thú nói ngay một chút trung b ự c thái nhất thần triều đã đậu t r ầ m thanh tu nói không nhanh nhưng mỗi một chữ đều nặng như bằng cân quán quân hầu vũ văn thác đã tự mình dẫn trăm vạn thần võ quân hàn g lâm nam b ự c thái nhất thần triều lâm thanh tuyết la thất thanh sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh nàng tuy là một tiểu thành c h i chủ nhưng đ ố i huyền châu đỉnh tiêm thế lực tự nhiên có nghe thấy huyền châu quần quận phân đông nam tây bắc trung ngũ lại b ự c cái khác tứ vực đều là các đại tông môn ngàn năm thế gia lâm lập lẫn nhau có thuốc phân tranh không ngừng chỉ có trung vực vài vạn năm đến đều chỉ có một thanh â m thái nhất thần triều thần triều phía dưới vạn tông triều mái vạn linh dẫn đầu nó tựa như một đầu chiếm cư tại miền châu trái tim viễn cổ cự thú ngay bình thường chỉ là yên t ĩ n h hô hấp liền đủ để cho tứ phương vực giới cảm thấy ngạt thở mà bây giờ đầu này cự thú mở mắt cũng đưa ánh mắt về phía nam vực trăm vạn đại quân lý t r ư ờ n g phong hiếu kỳ nói c h i ế n trận rất lớn a bọn hắn đến nam vực làm gì du lịch t r ầ m thanh thu tiếp tục nói hồi viện trưởng thái nhất thần triều đương đại đế hoàng hùng tài đại lượng gia tâm v ừ n g mừng sớm có nuốt trưởng tứ hải nhất thống miền châu vô thượng tham vọng tiếng nói của nàng vừa dứt lâm thanh tuyết cùng hoa trưởng lao trái tim thì hùng hằng co quắc một chút nhất thống huyền châu bốn chữ này đối với các nàng những thứ này ở chết nam b ự c một góc tu sĩ mà nói không thua gì truyền thuyết thần thoại huyền châu gì m ê n h mông tự thượng cổ thời đại sau khi kết thúc liền lại cũng không có người có thể làm được chân chính thống nhất trung b ự c thái nhất thần triều tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể áp chế trung b ự c đối với cái khác tứ vực ảnh hưởng lực càng nhiều là dựa vào nó mạnh mẽ quốc lực cùng uy hiếp nhưng bây giờ vị này đến hoảng lại muốn đem truyền thuyết biến thành sự thật trần thanh thu không để ý đến hai người kinh hãi thanh âm vẫn như c ũ bình ổn trước kia nam vực có tam đại đỉnh cấp thế lực kỳ thế cung thủy nguyện đầu tiên hoàng tuyên tông tạo thế chân b ạ c thái nhất thần chiếu tuy mạnh cũng khó có thể tùy tiện đúng tay nhưng bây giờ nàng d ừ n g một chút trong lời nói mang theo một tia không dễ t r a rõ tâm tình kỳ thế cung đã bị viện trưởng ngài thân tay g ạ t đi thùy nguyện động tiên bởi vì lao tổ m ạ o p h ạ m ngài bị ngài tiện tay đ á n h giết thực lực đại tổn bây giờ chỉ có thể phong động tự vệ hoa trưởng lão thân thể run lên bần bật lâm thanh tuyết cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng kỳ thế cung bị giết thùy nguyện động tiên lão tổ bị giết cái này hai kiện bất luận một cái nào đều đủ để làm cho cả nam vực n h ấ t lên ngập trời sóng lớn kinh khủng sự kiện bọn hắn hai cái đường đường nguyên anh chân nhân lại bị hoàn toàn mơ mơ màn g màng không không phải là bị mơ mơ màn g màng mà chính là các nàng tầm thứ căn bản là tiếp xúc không đến loại này phương diện chân tướng càng làm cho các nàng hơn hồn phi p h á c h tán là t r ầ m thanh thu mới vừa nói cái gì hai chuyện này tất cả đều là người trẻ tuổi trước mắt này làm hai người cơ h ồ là đồng thời dùng một loại gặp quỷ giống như ánh mắt g ắ c gao nhìn về phía lý trường phong sợ hãi của các nàng tại thời khắc này đã siêu việt trước đó chỗ có cảm xúc tổng hòa lý trường phong t ự a hồ đã nhận ra tầm mắt của các nàng cười cười không để ý nói như vậy bọn hắn đánh lên hay là của ta nổi rồi t r ầ m thanh thu cúi đầu không dám nói tiếp chỉ tiếp tục trình bày sự thật bây giờ nam vực ba đại đ ỉ n h tiêm thế lực đi thứ nhất thương thứ nhất chỉ còn lại một cái từ trước đến nay đ i ệ u thấp thần bí hoàng v i ệ n tông toàn bộ nam vực đều tiến nhập vài vạn năm đến suy yếu nhất thời kỳ như thế cơ hội ngàn năm một thờ thái nhất thần triều bị kia đế hoàng như thế nào lại bông tha văn bối suy đoán thần triều vốn định chờ ngài đối t h ủ nguyện động tiên độc thủ bọn hắn tốt ngồi thu ngư n g ông c h i lợi t r ầ m thanh thu phân tích rõ ràng mà tỉnh táo nhưng ngài chậm chạp không có có tiếp sau động tác bọn hắn tự a hồ các loại đã không kịp cho nên thần triều quán quân hầu trăm vạn thần bóp quân mục tiêu trực chỉ thủy nguyện đầu tiên bây giờ đại chiến đã bạo phát a lý trường phong lên tiếng giống như là đang nghe một kiện không quan trọng hàng xóm bắt mái không phải liền là đoạn địa bàn nha không phải chuyện lớn đây chính là thái nhất thần triều là thống ngự trung vực mấy vạn năm vô thượng bá chủ là trăm bạn thần võ quân là đủ để đem chọn cái nam vực bản đồ đều một lần nữa tẩy bại diệt thế h ư n g lưu tại các nàng trong mắt đây là thiên khuynh chi họa là tận thế hàn lâm có thể tại vị này tiền bối trong miệng lại xong rồi không phải chuyện lớn làm sao ta nói không đúng lý trường phong quét hai người liếc một chút trên mặt mang đương nhiên biểu lộ từ xưa đến nay cái nào đế hoàng không đoạt địa bàn mở rộng lãnh thổ không đoạt địa bàn đế hoàng cũng không phải là tốt đế hoàng mạnh được yếu thua cạnh tranh sinh tồn cái này không phải liền là tu tiến thế giới treo ở bên miệng đạo lý sao làm sao thật đến phiên trên đầu mình thì nguyên một đám dọa đến cùng chim cút giống như hán thô tục nhưng lại ngay thẳng đến làm cho không người nào có thể phản bác đúng vậy a thu tiên giới cường giả vi tôn tông môn chiếm đoạt tiểu môn phái tu sĩ chiếm lấy người khác cơ duyên loại này sự tình mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh chỉ bất quá lần này cường giả là thái nhất thần triều mà các nàng liền cùng các nàng tông môn đều thành cái kia sắp bị thôn tính người yếu nói để ý đến các nàng đều hiểu có thể hiểu không đại biểu có thể tiếp nhận trần thanh thu cúi đầu đứng ở một bên nhưng trong lòng nhấc lên không nhỏ gần sóng nàng lần nữa xác nhận chính mình phán đoán viện trưởng làm việc không có t h i ệ n ác không quan hệ chính tả hắn chỉ là đơn t u o n chỗ lấy một loại tuyệt đối siêu nhiên thị giác đang quan sát cái này thế giới tựa như người nhìn tổ kiến tranh đấu một con kiến cắn chết khác một con kiến người sẽ không để ý một đám con kiến công chiếm một cái khác tổ kiến người cũng chỉ sẽ cảm thấy thú vị chỉ có làm con kiến không có mắt leo đến nhân thủ phía trên n h ư u t o à n cắn một cái lúc người mới sẽ không kiên nhẫn động đ ộ ngón n tay đưa nó nghiền chết tôn trưởng canh chu thông còn có thủy nguyện động thiên lao tổ cũng là cái kia không có mắt con kiến mà thái nhất thần triều cùng nam vực t r ư tông chiến tranh tại viện trưởng xem ra cũng là một trận quy mô hơi lớn c o n k i ế n đánh nhau hắn có lẽ sẽ nhìn cái náo nhiệt có lẽ sẽ cảm thấy thú vị nhưng t u y ệ t sẽ không chủ động can thiệp t r ư phi trận chiến tranh này ngại đến mắt của hắn nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này trần thanh thu đối lý trường phong kính sợ lại sâu một tầng chương 60, t r ư thần hoàng hôn chương 60, t r ư thần hoàng hôn cái kia vậy chúng ta lâm thanh tuyết lấy g ũ ú p khí âm thanh run dậy mở miệng chúng ta nên làm thế nào cho phải nàng hỏi được không đầu không đôi giống một cái lạc đường hải tử đang tìm kiếm chỉ dẫn ngươi hỏi ta lý trường phong giống như là nghe được cái gì chê cười ngươi là thành chủ ngươi dưới sự t h a i trị thành trì sắp bị chiến hòa liên lụy ngươi hỏi ta một cái đi ngang qua du khách nên làm cái gì ngươi không ngươi bây giờ mở thành đầu hàng nói không chừng còn có thể lăn lộn cái một q u o n n g a trước đây lâm thanh tuyết mặt tăng thành màu gan heo xấu hổ giận dữ muốn chết lại lại không dám phát tác lý trường phong l ờ i nhắc lại để ý đến n à n g ánh mắt chuyển hướng một bên trầm thanh thu cho nên hiện tại đánh tới một bước nào rồi t h ủ y nguyện động thiên đám người kia cần phải không dễ dàng như vậy bị san bằng a t r ầ m thanh thu lập tức nói tiếp hồi viện trưởng thủy nguyện động thiên mặc dù bởi vì lao tổ vẫn lạc h ò nguyên khí đại thương nhưng hắn hộ sơn đại trận tính hoa thủy nguyện trận chuyển t h ừ a từ thượng cổ huyền diệu phi thường một khi toàn lực mở ra có thể dẫn động một phương tiên địa chi lực hóa hư v i thực không thể coi thường ồ nghe còn thật lợi hại lý t r ư ờ n g phong tới điểm hứng thú đúng thế t r ầ m thanh thu gật đầu như chỉ là thái nhất thần triều một nhà mặc dù có quán quân hầu tòa trấn muốn công phá trận này sợ rằng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ nhưng nàng lời nói xoay chuyển thanh âm cũng theo đó thấp chìm xuống dưới muốn đến kiếm một c h é n canh cho tới bây giờ cũng không chỉ thái nhất thần triều một nhà căn cứ bách b ả o các chuyển đến tình báo mới nhất t r ầ m thanh thu thổn thức nói đông bực vạn yêu cốc cây bực p h ậ t quốc bắc bực cực bắc ma cung những thứ này cùng thủy nguyện đầu tiên kỳ thế cung ngang cấp đỉnh tiêm thế lực đều đã phái ra cửng giả vượt qua bực giới tiến nhập nam bực vạn yêu cốc phật quốc cực bắc ma cung mỗi một cái tên đều đại biểu cho một phương bực giới vô thượng chỗ tệ mỗi một cái tên đều từng là nam bực tu sĩ nghe đến đã biến sắc truyền thuyết mà bây giờ những cái này truyền thuyết bên trong quái vật khổng lồ đều tới nếu như nói thái nhất thần triều xâm lấn vẫn chỉ là để nam b ự c đứng trước bị chinh phục nguy cơ như vậy hiện tại theo tứ phương b ự c giới đỉnh cấp thế lực toàn bộ đến cái này mang ý nghĩa nam b ự c muốn bị chia cắt nha đều đã tới lý trường phong chẳng những không có nửa điểm thần trương ngược lại giống như là nghe được cái gì tin đồn thú vị làm đoàn xây đâu hắn đ ế m trên đầu ngón tay từng cái từng cái địa số trung vực thần triều đông vực yêu quái tây bực hòa thượng bắc vực ma đầu chật chật đây thật là thần tiên yêu ma tể tụ một đường đặt ta nhà trần chư thanh thu không hề i tiếp tục nói nhưng ánh mắt của nàng lại như, có, như không đảo qua hoa trưởng lão hoa trưởng lão toàn thân giật mình một cái để cho nàng vãi cả linh hồn suy nghĩ xông lên đầu cái kế tiếp cũng là hoàng tuyên tông sau đó thì sao hoàng tuyên tông về sau đâu cũng là tử bất tông thiên kiếm c á t vạn p h á p môn những thứ này không lớn không nhỏ t ô n g môn lại sau đó cũng là phong diệp thành dạng này đến không hết hai tam l i ề u thế lực nam n ự c tựa như một khối bị cá mập khổng lồ xé mở hết đủ nông đậm mùi máu tươi đưa tới bốn phương tám hướng tham lam nhất hung tàn nhất lược thực giả một trận bao phủ toàn bộ nam n ự c không người nào có thể may mắn thoát khỏi thao thiết thị yến đã bắt đầu mà các nàng liền cùng các nàng tâm môn các nàng thành trì cũng chỉ là thị yến phía trên chờ đợi bị chia ăn từng đạo từng đạo thức ăn nghe giống như lại có chút ý tứ thần tiên yêu ma quỷ quái đều tiếp cận một bàn đánh mặt trực ư cảnh tượng náo n h i ệ t n h ư vật không đi tận mắt nhìn chẳng phải là thật là đáng tiếc lý trường phong r ố i lưng một cái theo thái sư ghế phía trên đứng lên tiểu trầm đường ngươi quần a trầm thanh thu lập tức không người hồi v i ệ t trưởng thuộc hạ quen được vậy liền đừng lề mề lý trường phong bung tay lên có vẻ hơi không kịp chờ đợi nhanh xuất phát đúng trầm thanh thu cùng kính đáp đang muốn tế ra bản thân phi hành pháp bảo đợi lắm nữa lý trường phong đống nhiên mở miệng đánh gậy đang muốn có hành động trầm thanh thu trần thanh thu thân hình trì trệ cung kính túi đầu chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh nhưng lý t r ư ờ n g phong không nói gì thêm hắn chỉ là quay đầu nhìn phía phong diệp thành một cái hướng khác lẩm bẩm nói mệnh trùng có này nhất kiếp sao lâm thanh tuyết cùng hoa trưởng lao tâm lại một lần treo đến cổ họng vị này chân phật mỗi một cái động tác tinh tế đều đủ để làm cho các nàng hãi hùng kiếp đĩa nao bổ ra vô số loại đáng sợ khả năng ngay tại này quỷ dị trong yên tĩnh một đạo thê lương lưu quang theo cái hướng kia chạy nhanh đến lưu quang tốc độ cực nhanh mang theo không che giấu chút nào lo lắng trong t r ớ c mắt liên đã xông đến diễn võ trưởng phía trên không nặng nề mà rơi trên mặt đất quan g mang tán đi lộ ra một đạo lảo đảo thân ảnh tiểu tiểu hoa trưởng lao thấy thế vô ý thức mở miệng đang muốn tiến lên hỏi thăm nàng không phải cùng nàng ca ca cùng nhau về nhà thu dọn đồ đạc sao tại sao lại một thân một mình như thế kinh hoàng chạy trở về thế mà c h â n tiểu tiểu giống là căn bản không có nghe thấy thanh âm của nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút phù phù nàng thẳng tắp vọt tới lý trường phong trước mặt hai đầu gối trùng điệp vì giảm xuống đất công tử thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc n ư c lở tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng ban cầu ngài mau cứu ta tăng đệ lý trường phong lông mày nhớ lên tựa hồ có chút ngoài ý mớn hắn cúi lâu xuống nhìn lấy quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy l ệ rơi đ ầ y mặt trần tiểu tiểu cứu người tăng đệ hắn xác nhận tính hỏi một câu ngữ khí biến đến có chút c ổ a k h á i trần cảnh tiên không phải trần đại bằng cái này hỏi một chút để tại trường tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người trần tiểu tiểu càng làm mờ mịn t mầm đầu không hiểu nhìn lấy lý trường phong công tử ra chuyện chính là cảnh tiên a nàng không hiểu công tử tại sao lại cố ý hỏi có phải hay không đại ca lý trường phong lại không có trả lời ngay ngay tại vừa mới hắn cảm ứng được lưu tại trần đại bằng thể nội điểm này đạo nguyên phế liệu bị người cho đào lên hắn đang nghĩ ngợi có hay không muốn đi qua nhìn xem không nghĩ tới chân tiểu tiểu chạy tới muốn hắn cứu lại là trần cảnh thiên nói một chút đi trần cảnh thiên hắn thế nào nghe được cha hỏi chân tiểu tiểu kèm nén không được nữa nước mắt như gãy mất tuyến hạt trâu giống như lan xuống chúng ta chúng ta về đến nhà lại phát hiện cảnh thiên chưa có trở về ta cùng đại ca đi vương ra tìm hắn tạm biệt kết quả kết quả chúng ta tại vương ra tìm được hắn t r â n tiểu tiểu nói đến đây t h a n h â m nhẹ nào cơ hồ nói không được hán hán bị người đánh gây tư chi đan điền bị phế toàn thân kinh mạch đứt từng khúc giống một bãi bùn não một dạng bị ném tại viện từ bên trong là vương gia cùng bạn p h á p môn người làm hoa trưởng lão nghe đến đó trong lòng đ ố n g nhiên trầm xuống vương gia bạn p h á p môn vạn p h á p môn vừa mới chết nguyên anh trưởng lão hiện tại lại chọc tới loại này sự t ì n h bọn hắn là điên rồi sao chương sáu mươi mốt moi tim đoạn dược chương sáu mươi mốt moi tim đ o ạ dược há lý trưởng phong nghe xong nhẹ gật đầu chậm rãi nói bị người phế đi a rất thảm cho nên ngươi tìm đến ta làm cái gì đây hắn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nước mắt trần tiểu tiểu nếp miệng lên một bệnh nghiền ngẫm đường cong là muốn cho ta giúp ngươi báo thù đem kia là cái gì vâng ra còn có mấy cái kia vạn pháp môn đệ tử đều rét sạch vẫn là muốn cho ta giúp ngươi đem toàn bộ vạn pháp môn đều cho bình rồi hắn thanh â m rất nhẹ lại mang theo một loại để người không rét mà run ma lực dường như chỉ cần trần tiểu tiểu gật đầu một cái phong diệp thành vâng ra thậm chí xa cuối chân trời vạn pháp môn đều sẽ ở dây tiếp theo hóa thành cho bụi thế mà công h hung hăng một cái nước mắt trên mặt, cặp kia khóc â n dùng Nàng ngâng lên nước trên đến xương đỏ trong mắt, lộ ra một cố cùng tiểu tiểu lắt tay một mắt mặt, mắt, lại đầu. leo sức cái cặp cố tắc đỏ nàng kia ra áo, một lộ k tuổi hợp q u tử mối thù này phần này toán là chúng ta t r ầ n ra cái nhục n à y hôm nay ngày sau ta cùng đại ca sẽ đích thân đi lấy trở về chúng ta sẽ để bọn hắn nợ máu trả bằng máu nàng nói năng có khí phách ta hôm nay đi cầu công tử không vì báo thù nàng lần nữa đối với lý trưởng phong trùng điệp dật đầu cái chán đến tại băng lanh trên mặt đất ta chỉ cầu công tử có thể cứu cảnh thiên một mạng hắn sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng trong thành tất cả ý sư đều thúc thủ vô sách ta chỉ cầu công tử có thể bảo vệ hắn một cái mạng lý trường phong yên tĩnh mà nhìn xem nàng trên mặt nghiền ngẫm dần dần thu liễm báo thủ muốn chính mình đến a có chút ý tứ so với cái kia sẽ chỉ khóc sức b ư ớ t ùy xuống đất cầu xin tha thứ hy vọng người khác thay mình bãi mình hết thể phế vật muốn t h u ậ n mắt nhiều được thôi hắn đứng người lên dỗi lưng một cái đã ngươi đều nói như vậy ta thì đi xem một chút hắn liếc qua trần tiểu tiểu lúc đến phương hướng khỏe miệng lại phủ lên cái k i a k i a quen thuộc ý cười v ớ i bạn ta cũng thật tò mò người đại ca bên kia giống như cũng thật náo nhiệt trần gia tiểu viện nông đậm mùi máu tươi cơ hổ ngưng tụ thành thực chất trong sân trần đại băng ngửa mặt nằm tại băng lánh mặt đất hai mắt nhắm nghiền không rõ s ố n g chết bộ ngực của hắn bất ngờ bị đào lên một cái đấm máu đại động máu thịt bé bét mà tại hắn thân thể bên cạnh đứng đ ấ y một cái mặt mũi tràn đầy mừng như điên nữ nhân chính là trần gia huynh ngội mẹ kế liêu thị trên tay của nàng chính cẩn thận từng ly từng tý bưng lấy một đoàn yếu đất linh quang cái tia linh quang rất nhạt lại tản ra một loại thần thánh mà thuần phí khí t ứ c phảng phất là thiên địa ở giữa bản nguyên nhất tạo hóa thần dược đây chính là thần dược liêu thị nhìn trong tay linh quang trong mắt tràn đầy tham lam cùng si mê thanh âm bởi vì hưng ơ phấn cực độ mà run dậy ha ha ha ha ha ha. nàng rốt cục nhịn không được phát ra điên cùng tiếng cười ta rốt cục nhi t ử ta tiểu tác trùng coi là đột phá chúc cơ cảnh thì ngon rồi còn không phải cho nhi tử ta làm áo cưới nàng đáp ý cười dội ra chân hung hăng đạp một cái mặt đất trần đại bằng thân thể phế vật đồ vật ngược lại là còn có chút tác dụng liêu thị bên cạnh đứng đấy một người trung niên nam nhân cũng chính là trần gia huynh n ộ i cha trần an nhìn trên mặt đất máu thịt bé bét đại n h i tử khắp khuôn mặt là rẽ r u ộ n cùng không đành lòng a lan chúng ta không thể hắn thanh âm phát r u n Im miệng liêu thị bỗng nhiên quay đầu một đôi p h ụ đầy tia máu ánh mắt chết nhìn hắn chằm chằm giống như điên cuồng không thể d ạ n g này cái tia muốn như thế nào nang âm thanh gào rũ chỉ trong phòng cái tia hấp hối thân ảnh ngươi xem một chút cảnh thiên hắn sắp chết người cái này người làm cha cứu không được hắn hiện tại còn muốn ngăn đón ta cứu hắn người cái này phế bật trần an bị m a n g r i ụ t cổ một cái nhưng vẫn là lấy r ũ khí chỉ trên mặt đất trần đại bằng có thể nhưng chúng ta không thể làm cứu cảnh thiên thì hy sinh đại bằng a hy sinh liêu thị suy cười một tiếng tiếng cười kêu bén nhọn trói hai ai nói muốn hy sinh hắn rồi ta chỉ là đem tiểu tạm trùng này thể nội thân dược chuyển tiếp cho cảnh thiên sử dụng mà thôi cũng sẽ không muốn hắn mệnh nàng lung lay trong tay đoàn kia tản ra thần t h á n h khí tức linh quang trên mặt tham lam cùng điên cổng càng dày đặc có cái này thân dược cảnh thiên chẳng những có thể khôi phục như lúc ban đầu căn cơ tái tạo tu luyện về sau con đường càng là một mảnh đường bằng thẳng t r ầ n an nhìn trên mặt đất không do sống chết đại nhi tử lại nhìn xem trong phòng sắp tắt thở nhị nhi tử trên mặt chỉ còn lại có thống khổ cùng n u nhược liêu thị không tiếp tục để ý hắn vưng lấy bàn kia linh quáng quay người thì hướng về trong phòng đi đến nàng muốn tự tay đem phần này t i ê n đại cơ duyên đưa vào chính mình nhi tử trong thân thể thế mà nàng vừa phóng ra một bước đại ca một đạo thân ảnh mang theo vô tận bi vẫn cùng tuyệt vọng vọt vào l i u thị toàn thân cứng đở đ ố n nhiên quay đầu chỉ thấy trần tiểu tiểu nhìn chằm chặp mặt đất ở ngực phá vỡ một cái động lớn trần đại bằng trên mặt huyết s ắ t trong nháy mắt t h ở i đến không còn một mảnh phía sau của nàng lý t r ư ờ n g phong đại cổ tử trần thanh thu lâm thanh tuyết hoa trưởng lão một vài người cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy a thấy rõ viện bên trong thảm trạng trong nháy mắt trần tiểu tiểu phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người thét lên cả người giống như là bị rút đi chỗ có sức lực mềm nhún ngã về phía sau hoa trưởng l ã o tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ nàng có thể trần tiểu tiểu lại giống như là như bị điên liều mạng giấy r một đôi mắt trở nên đỏ như máu lắc gao chừng lấy liêu thị người người cái này nộp phụ người đối ta đại ca làm cái gì liêu thị nhìn đến đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy nhất là nhận ra trong đó thành chủ lâm thanh tuyết cùng tử vân tông trưởng lão về sau dọa đến hồn phi phát tán nàng vô ý thức muốn đem trong tay linh quang g i ấ u đi có thể cái kia còn mang như thế nào nàng có thể giấu được hoa trưởng lão cùng lâm thanh tuyết đứng ở phía sau nhìn lấy cái này máu tanh một màn cũng là trong lòng r u n g mạnh mọi tim lấy thuốc đây là người có thể làm ra sự tình xong cái này là thật xong vị này chân phật xem trọng người cứ như vậy đã chết rồi sao các nàng thậm chí không dám nhìn tới lý trường phong b i ể u lộ chỉ cảm thấy một cố đủ để đem chọn cái phong diệp thành đều đóng băng kinh khủng hắn ý ngay tại im lặng lan tràn thế mà trong dự đoán lôi đ ỉ n h c h i nộ cũng không có đến lý trường phong chỉ là lười biếng cất bước đi vào việt tử hắn nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất trần đại bằng thân thể hắn ánh mắt rơi vào kinh hoàng thất thố liêu thị cùng trong tay nàng đoàn k i a yêu đất linh quang phía trên n h a thật náo như ta ngươi đây là đang làm cái gì gia đình giải phẩu học thực hành t i ế t hắn đi đến l i u thị trước mặt ngờ đầu chỉ chỉ trong tay nàng l i n h q u a n g trên mặt mang ấm áp mỉm cười n g ư ơ i trong tay cầm cái này tựa như là ta đổ vào ta n g ư ơ i là ai một cái p h à m nhân liêu thị là trúc cơ trung kỳ cảnh giới l i ê n một chút thì phát giác được lý trường phong không có bất kỳ cái gì tu vi nàng đem đoàn kia linh quang tử tử nắm ở lòng bàn tay đây là ta là ta thần dược công tử chân tiểu tiểu gấp đến độ không được khóc bị g ạ p xuống lý trường phong trước mặt ta đại cả hắn ta biết ngươi rất gấp nhưng đ ừ n g nội lý trường phong khoát tay á o đánh gãy nàng có ta ở đây hắn không chết được chương sáu mươi hai sinh mệnh đại đạo chương sáu mươi hai sinh mệnh đại đạo lý trường phong dạo chơi đi đến trần đại bằng bên cạnh ngồi sổm người xuống dùng ngón tay chọc chọc trần đại bằng ở ngực cái k i a đ ấ m máu đại động chật chật nói quá xấu vẫn là bổ sung đi nói xong cái k i a căn đâm vết thương trên ngón tay đông nhiên sáng lên một điểm lục mang cái k i a lục mang rất nhạt nhạt đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt một c ố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dùng rồi rào mênh mông sinh mệnh khí tức như mưa thuận gió hỏa lạc yên tràn ngập ra tại cổ này khí tức trước mặt hoa trưởng lão cùng lâm thanh tuyết hai cái này nguyên anh chân nhân cảm giác chính mình thể nội linh lực đều giống như gặp quân vương thần tử trong nháy mắt t hiến lặng không dám có chút b ọ c động đây là cái gì lực lượng không phải linh lực không phải pháp lực đây là một loại các nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng mọi người tại đây chỉ có trầm thanh thu cái này hợp thể cảnh đại năng mới chính thức xem hiểu cái kia một điểm lục mang bản chất cái kia là sinh mệnh đại đạo chi lực mà lại là đã đạt đến hoa cảnh luân suất phát ủy nhất nhiệm liền có thể khô cốt sinh n ụ sinh mệnh đại đạo chi lực tầm thường sơ giai tu sĩ chỉ biết là tu luyện linh lực còn không biết đại đạo là v ậ t gì chỉ có đi vào cao giai mới, mới có cơ hội tiếp xúc cũng tu luyện đại đạo c h i lực nàng thân là hợp thể cảnh s ớ m đã bắt đầu lĩnh hội thuộc về chính mình đại đạo đối loại này lực lượng khí tức không thể quen thuộc hơn được kỳ thế cung trận chiến kia bách bảo các tối cao mật báo bên trong viết rõ ràng vị này đại đạo viện viện trưởng hắn nắm giữ là thôn phệ văn vận bá đạo tuyệt luân thôn phệ đại đạo thôn phệ đại biểu cho chung kết cùng hủy diệt sinh mệnh đại biểu cho ban đầu cùng sáng tạo một người làm sao có thể đồng thời nắm giữ hai loại hoàn toàn ngược lại trí cao đại đạo hai loại lực lượng tựa như nước cùng hỏa quang minh cùng hạ cám là tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại làm một thể tầm thường tu sĩ cho dù là thiên túng kỳ tài cố gắng cả đời có thể nộ ra một đầu đại đạo gia l ô n g liền đủ để hoành hành một phương được tôn là lão tổ mà hắn thôn vệ vạn vật chính là hắn sáng tạo sinh mệnh cũng là hắn càng làm cho nàng cảm thấy ra đầu tê dại là hắn đem hai loại đạo này muốn tu luyện đến tầm thường tu sĩ liền nhìn lên đều nhìn không thấy c u ố i trình độ vị viện trưởng này đến tội cùng là thần vẫn là ma không có lẽ h ắ n đã là thần cũng là ma một giây sau chỉ thấy trần đại bằng ở ngực cái kia đấm máu lỗ thủng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhúc ních h sinh trưởng đỏ tươi thịt mềm trọng sinh b ấ t quá ngắn ngủi hai ba cái hô hấp công phu cái kia nguyên bản đủ lấy trí m ệ n h kinh khủng vết thương liền đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có chân bóng như mới ra thịt liền một k i a vết sẹo đều không có để lại đại đại ca chân tiểu tiểu run dậy vươn tay tựa hồ muốn đi chẳng đến lại lại không dám lý trường phong thản nhiên đứng người lên ánh mắt một lần nữa rơi vào liễu thị t r ê thân hắn không nói gì chỉ là hướng nàng ngoắc ngón tay liêu thị toàn thân cứng đờ vô ý thức đưa tay giấu chắp sau l ư n g ngoài mạnh trong yếu t h é t lên ngươi ngươi muốn làm gì đây là đồ của ta là nhi tử ta lý trường phong cười chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng v ẩ y một cái a liêu thị phát ra rít lên một tiếng nàng cảm giác mình nắm tại bàn tay bên trong thần dược muốn thoát ly khống chế của nàng đoàn kia bị nàng coi như thần dược linh quang theo trong bàn tay nàng giảm giận bay lên không không muốn ta thần dược tại liêu thị tuyệt vọng đến b ạ n b è o trong ánh mắt đoàn k i a linh quang nhẹ nhàng trở xuống trần đại bằng trên thân sau đó c h ậ m dai dung nhập hắn thể nội người nhìn lý trường phong chỉ chỉ chính mình vừa chỉ chỉ trần đại bằng giang tay ra trong giọng nói đầy là thuần túy vô tội cùng đương nhiên ta liền nói là ta độ vật n g ư ơ i còn không tin liêu thị lảo đảo lui lại hai bước đặt mông ngã ngồi trên mặt đất hai mắt lỗ trống thất hồn lạc phách nhìn lấy đoàn k i a linh quang triệt để chui vào trần đại bằng thể nội trong miệng tự lẩm bẩm ta ta thần dược không có mắt giáo không có ai để ý nàng lời nói điên cuồng toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở cái k i a mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt người trẻ tuổi trên thân khúc khúc khúc một trận tiếng ho khan kịch liệt v ă n g lên trần đại bằng hai mắt nhắm chặt đ ố n g nhiên mở ra hắn mở mịt ngồi dậy vô ý thức mỏ hướng lồng ngực của mình chỗ đó ra thịt chân bóng xúc cảm ấm áp nhịp tim đập trầm ồn có lực nơi nào còn có cái gì đẫm máu đ ạ i đ ộ n g ta ta không chết trần đại bằng mở to hai mắt nhìn đại ca chân tiểu tiểu cũng nhịn không được nữa nhào tới ôm chặt lấy chính mình c á ca lên tiếng khóc lớn ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi làm ta sợ muốn chết trần đại bằng bị bội mội đâu đến có chút thở không nổi hắn cứng đờ vô vô mội mội phía sau lưng ánh mắt vượt qua bờ vai của nàng thấy được viện tử bên trong một màn mặt sám như cho ngồi liệt trên mặt đất l i ê u thị thống khổ nhu nhược không dám ngẩng đầu phụ thân còn có đứng tại viện tử trung ương một mặt buồn bực ngán ngẩm công tử nói một chút đi lý trường phong thanh â m không hợp thời v ă n g lên làm sao làm thành bộ này đức hạnh trần đại bằng sửng sốt một chút đang hoàng trả lời hồi công tử ta ta nhìn thấy cảnh thiên sắc không được hắn nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất liễu thị ánh mắt có chút phức tạp ta nương liêu thị nói chỉ có ta thể nội thần dược có thể cứu cảnh thiên nàng để cho ta đem thần dược lấy ra cứu cảnh thiên có thể ta không biết nên làm sao lấy hắn gãi đầu một cái khắp khuôn mặt là hoang mang sau đó sau đó nàng đột nhiên thì đối với ta xuất thủ lý trường phong nghe xong không nói chuyện chỉ là đưa ánh mắt chuyển hướng liêu thị ánh mắt k i a giống như là đang đánh giá cái gì hiếm lạ giống loài đây là người nương hắn lặp lại một lần xưng hô thế này giọng nói mang vẻ một tia thuần túy yêu kỳ cái này hỏi một chút giống như là đốt lên thùng thuốc nổ nàng không phải chúng ta nương chân tiểu tiểu đ ố n g nhiên ngầm đầu hai mắt đỏ bừng bên trong thiêu đốt lên ngập trời h ậ n ý nàng chỉ sủi lơ trên mặt đất liêu thị t h a n h âm sắc nhọn mẹ của chúng ta đã sống chết cái này là phụ là ta cái k i a bất tước cha mặt khác cưới trở về ánh mắt của nàng lại chuyển hướng một bên thủy chung túi đầu toàn thân phát run thân sinh phụ thân trần an trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng băng lãnh nàng là cảnh t i ê n lương viện tử bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại hoa trưởng lão cùng lâm thanh tuyết hai mặt n h ì nhau nguyên lai còn có bực này nội tỉnh trần an vùi đầu đến thấp hơn a lý trường phong kéo dài ngữ liệu trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nguyên lai、like、là mẹ kế a trách không được đây lý trường phong dạo bước đi đến trần an trước mặt nàng vì chính mình thân sinh nhi tử đối con riêng hạ tử thủ chuyện này đi tuy nhiên áp độc nhưng theo lập trường của nàng xuất phát la tập phía trên miễn cưỡng nói t h ô n g được nhưng ngươi thì sao hắn vội ra ngón tay điểm một cái trần an ở ngực ngươi thế nhưng là trần đại bằng h ắ n cha c h ơ mắt nhìn lấy chính mình thân nhi tử bị nữ nhân này đào lên lồng ngực ngươi thì đứng ở bên cạnh nhìn lấy ngươi nhận tâm sau cùng ba chữ nhẹ nhàng lại giống ba tòa núi lớn ở vang đặt ở trần an trên sông lưng ta ta t r ầ n an miệng mở rộng trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang ta có thể làm sao cảnh thiên hắn hắn sắp chết ta phế vật không giống nhau lý trường phong lại mở miệng một bên trần tiểu tiểu đã gào rú lên tiếng nàng đỏ như máu ánh mắt chết chừng lấy chính mình phụ thân ánh mắt k i a bên trong không có thân tình chỉ có thấu xương thất vọng cùng hận ý ngươi chính là cái ngu nhược vô năng phế vật nhiều năm như vậy cái này đ ộ c phụ là làm sao đối với chúng ta huy muội ngươi chẳng lẽ không biết sao ngươi biết tất cả mọi chuyện có thể ngươi cái dám cũng không dám thả một cái ngươi bị cái này đọc phụ kị trên đầu đi liền phản kháng một chút cũng không dám hiện tại còn muốn cầm cảnh tiên làm lấy cớ người xứng s a o b é n nhọn lên án giống một cái thanh đao tử đem trần an sau cùng điểm này đáng thương tôn nghiêm cắt tới phân mảnh a lý trường phong lại kéo dài ngữ đ i ệ u nguyên lai là cái bị vợ ăn như ba vẫn là cái kẻ bất lực hắn thu hồi dò xét trần an á n h mắt đã mất đi h i tiếp t h ơ n g thú trần an hai đầu gối mềm lũng t r i t để ngồi liệt trên mặt đất chương sáu mươi ba ân đoán rõ ràng chương sáu mươi ba ân đoán rõ ràng lý trường phong vòng qua co cắp trên mặt đất trần an thản nhiên đi đến cửa phòng miệng hướng bên trong cái kia cơ hồ không có khí tức thân ảnh liếp qua hắn xoay người ánh mắt một lần nữa rơi vào trần tiểu tiểu trên thân ngươi vừa mới khóc hô hào c ầ u ta tới cứu ngươi t ă m đệ vậy bây giờ còn cứu sao lời vừa nói ra nguyên bản sủi lơ trên mặt đất hai mắt lỗ trống l i ê u thị đống nhiên một cái giật mình đúng a cứu người cái này nam nhân có thể cứu người hắn có thể đem cái kia ở n g ư ợ c bị móc sạch tiểu tạp t r ù n g cứu trở về thì nhất định có thể cứu nàng c á n h t i ê n cứu cứu nhất định muốn cứu nàng thậm chí quên chính mình vừa mới đối lý trường phong biểu lộ g a địch ý nhanh ngươi nhanh cứu nhi từ ta nhanh lan lý trường phong chỉ hơi hơi n g h i ê n g đầu cặp k i a luôn luôn mang theo vài phần lưỡi nhác cùng nhảm c h á n ánh mắt nhàn nhạt quét nàng liếc một chút chỉ là cái nhìn này liêu thị tiếng thét chói hai im bặt mà dừng nàng tại cái kia xong đạm mặc trong ánh mắt thấy được đại khủng bố chân tiểu tiểu n g n g đầu gõ như m à u ánh mắt đầu tiên là chết chừng mắt liếc có c ắ p trên mặt đất liêu thị ở bên trong là không che giấu chút nào thuận không thể đem nghiền xương thành cho hắn đầu sau đó ánh mắt của nàng lại rời về phía trong phòng cái kia khí tức như có như không thân ảnh trong mắt hận ý ngọc trời dần dần bị một tia g i y rủa cùng thống khổ thay thế không cứu sao nàng quên không、được. khi còn bé bị cái này đọc phụ tắt xén khẩu phần lương thực nói đến chóng đầu hoa mắt thời điểm là tam đệ trần cảnh tiên vụ trộm theo trong phòng mình lấy ra điểm tâm kín đáo đưa cho nàng và đại ca nàng cũng không quên được vừa mới bắt đầu tu lấy lúc không có nửa phần tài nguyên là trần cảnh tiên đem liếu thị chuẩn bị cho hắn đang ă ư ợ c lặng lẽ phân cho bọn hắn minh hội trần cảnh tiên luôn luôn nói đ ư ơ n g nàng nàng thì như thế các ngươi chớ cùng nàng tính toán đại ca nhị t h những thứ này các ngươi cầm lấy vụ trộm dùng đừng để nàng phát hiện thời điểm đó trần cảnh tiên giống như là một đạo ánh sáng yêu đất chiếu sáng hai minh hội bọn họ hữ ám t u i thơ nhưng bây giờ hắn mâu thân vừa mới kém chút giết nàng ca ca lại không cứu hắn coi như thật chết rồi lý trường phong thanh â m vang lên lần nữa mang theo một tia không nhịn được thúc giục thời gian của ta rất quý giá không dành ở chỗ này xem các ngươi trình diễn gia đình luân lý phim cứu hay là không cứu cho cái lời chắc chắn chân thân thể nho nhỏ run r ậ y dữ dội cuối cùng nàng nhắm mắt lại hai hàng thanh lệ lần nữa trượt xuống phù phù chân tiểu tiểu lại một lần nữa nặng nề mà quỷ gối lý trường phong trước mặt cầu công tử mau cứu hắn kết quả này để hoa trưởng lão cùng lâm thanh tuyết đều có chút ngoài ý m u ố n các nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nếu là mình tao nộ chuyện như thế chỉ sợ đã sớm bị cựu hận choáng váng đầu óc ư ớ c gì cựu nhân nhi tử lập tức chết đi tiểu cô n ư ơ n g này tính cách ngược lại là ồ lý trưởng phong lông mày mới lên tựa hồ cũng đối đáp án này có chút ngoài ý m u ố n hắn ngồi s ổ n người xuống cùng quỳ trên mặt đất trần tiểu tiểu nhìn thẳng trên mặt bộ kêu biểu tình bất cần đời thu liễm mấy phần ta cho là ngươi sẽ nói để hắn đi chết đây dù sao hắn lương thế nhưng là kém chút đem ngươi ca cho cơ thể sống g i i p h ẩ công tử có chỗ không biết chân tiểu tiểu thanh em vẫn như cũ khăn hàn nhưng trật tự lại rất rõ ràng cái kia độc phụ ta hận không thể ăn thịt hắn ngủ này ra mỗi thù này ta trần tiểu tiểu nhớ kỹ đ ờ i này không báo thế không làm người trong giọng nói của nàng lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp nói lệ để một bên hoa trưởng lao đều trong lòng run lên nhưng là cảnh thiên hắn cùng cái kia độc phụ không giống nhau chân tiểu tiểu hít sâu một hơi đem những năm kia chuyện cũ e m hay nói hắn nương làm ra ác là nàng chính mình sự tình cảnh thiên đối với chúng ta huy ngụi tốt cũng là thật một mã thì một mã ta không thể bởi vì hận hắn nương thì trơ mắt nhìn lấy hắn đi chết nàng ngầm đầu hai mắt đ ấ m lệ mà nhìn xem lý trường phong trong mắt tràn đầy cầu khẩn cho nên ta cầu công tử cứu hắn một mạng trần thanh thu đứng bình tĩnh ở một bên dưới khăn che mặt ánh mắt lần thứ nhất tại trần tiểu tiểu trên thân dừng lại rất lâu ân đoán rõ ràng tính cách cứng cỏi lý trường phong yên tĩnh n g h e xong trên mặt vẻ ngoài ý muốn càng đậm được thôi đã ngươi đều đem nói đến nước này vậy ta thì cứu hắn một cái mạng nhỏ thật sự là phiên phức lý trường phong nói đối với trần cảnh thiên p h ư n hướng tùy ý gậy một cái ngón tay cùng lúc trước cứu chữa trần đại bằng lúc không có sai biệt một điểm yếu ớt lục mang theo đầu ngón tay hắn khoan thai bay ra hướng về trên giường trần cảnh thiên chỉ ngay rắc rắc một trận tinh mịn giòn bang trần cảnh thiên trên thân những cái k i a vết thương sâu tới xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại cái k i a t r ư ơ n g không có chút huyết sắc nào mặt cũng cấp tốc hậu nhuận nguyên bản khí tức như có như không cũng biến thành trầm ổn mà có lực、Tốt. lý trường phong phủ tay đa tạ công tử đa tạ công tử không cục trên giường trần cảnh thiên đ ô n nhiên ho kịch liệt thấu lên đ ô n nhiên mở mắt ta ra đây l không i túi dậy, đầu không có khả m năng h h o hắn tự lẩm bẩm thanh em bên trong mang theo một tia tố chất thần kinh run dậy ta tu bi đâu ta ta linh lực đi đâu cảnh thiên con ta một tiếng mừng như điên thét lên đánh gậy hắn kinh hoàng liêu thị trông thấy nhi tử bình yên vô sự ngồi lên gương mặt kia bởi vì cực hạn hưng ơ phấn mà bật mẹo nàng lộn nhào bổ nhào vào bên giường một phát bắt được trần cảnh thiên tay n g ư ờ i đã tỉnh quá tốt rồi nương liền biết nương liền biết n g ư ờ i không có việc gì nàng căn bản không có chú ý tới nhi tử trên mặt tuyệt vọng phối hợp đắm chìm trong nhi tử khởi tử hoàn sinh trong vui sướng trần cảnh thiên giống như là bị bỏ cảm trích một chút n g ẫ nhiên hất tay của nàng g i hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặm nàng tà tu video hắn khản giọng hỏi thanh em bên trong tràn ngập sự không căm lòng liêu thị giật mình vội vàng nắm lấy tay của con trai vội vàng nói tu vi không có sợ cái gì người sống liền tốt người sống so cái gì đều cường chỉ cần ngươi còn sống đ ư a lại cho ngươi nghĩ biện pháp chúng ta lại đi tìm thần y dỉa đi tìm linh đan d i ệ u dược tổng có biện pháp lý trường phong liếc qua thất hồn lạc phách trần cảnh thiên lười biếng mở miệng ta chỉ là giúp ngươi đem thương chữa khỏi đan điển cũng giúp ngươi khôi phục thuận tay sự t ì n h đến mức ngươi điểm này đáng thương tu vi mất liền mất cái dám lớn một chút tu vi có cái gì tốt khóc tang từ đầu luyện thêm trở về không là được không phải chuyện lớn